Ngươi cùng vân giật Hàn không phải nói sao, này đó sát thủ đều là huấn luyện ra, không hoàn thành nhiệm vụ liền ngay tại chỗ tự sát. Ta tưởng bọn họ khẳng định sẽ không ngoan ngoãn nói cho ngươi ai là mua hung nhân, đó là dụng hình, cũng không nhất định có thể nói ra cái gì tới. mươi 546 các ngươi chỉ có một thứ cơ hội. Chuyện này liền giao cho ta xử lý đi, ở xác nhận ra nhiệm vụ sát thủ chết phía trước, vô ảnh các sẽ không tăng phái sát thủ. Ta đã làm vân giật hàn đem tin tức phát ra đi, chúng ta bắt được hai cái sông tới tặc, người khác không biết, nhưng là vô ảnh các người khẳng định sẽ được đến tin tức biết là chuyện như thế nào, bọn họ cái này cắt là nhận tiền không nhận người, liền tính là đồng bạn bị trảo, cũng chỉ có thể dựa chính hắn chạy ra tới, sẽ không có người tới cứu, cho nên chỉ cần bọn họ bớt, tử, liền sẽ không lại có sát thủ lại đây. Như vậy địa phương thật sự là vô tâm vô tình. Bất quá đảo cũng là cho chúng ta cơ hội thừa dịp. Phó Ngu nghe vậy gật đầu, không biết vì sao giờ khắc này thế nhưng đối cái này vô ảnh các sinh ra hảo cảm. Có thể mua giết người người, nói như vậy đều là cùng chúng ta từng có tiếp xúc người, hơn nữa hẳn là chính là gần nhất, ta suy nghĩ một vòng, gần nhất chúng ta tiếp xúc người giữa, cũng chính là trong thôn người cùng chấn trên người, tuy rằng tạm thời không biết là ai làm, nhưng là ta tưởng, đối phương kinh tế điều kiện hẳn là hữu hạn. Nếu hợp với hai lần thất bại, nói không chừng liền sẽ từ bỏ nhiệm vụ này. Chính là có một cái ở nơi tối tăm muốn chúng ta chết người, tóm lại là ăn không ngon ngủ không tốt, tổng muốn đem hắn trảo ra tới mới được. Phó Ngu trong lòng nhưng thật ra có một người tuyển. ngươi nói, có thể hay không cùng Trần Gia có quan hệ. Lúc trước Trần Gia cùng hắn nhị thúc một nhà nháo thành như vậy, nếu không phải bởi vì nàng thăm ra, nói không chừng khiến cho Trần Gia thực hiện được, cho nên Phó Ngu tại hoài nghi. Trần gia có hay không khả năng đem này chướng tính đến nàng trên người, sau đó mua giết người người. Có khả năng, ta làm người đi cha một cha. Điền Tuấn gật đầu. Hành. Cả ngày, phó ngu đều không có ra cửa, liền ở nhà đi dạo, bồi lao nhân trò chuyện, mang hải tử chơi chơi trò chơi. Điền Tuấn vẫn luôn đi theo tại bên người. Chỉ có nghỉ trưa thừa dịp phó ngu ngủ thời điểm, Điền Tuấn đi nhìn thoáng qua hai cái đã không ra hình người sát thủ. Vô số con kiến ở bọn họ trên người bò, thật sự là làm cho bọn họ sống không bằng chết. Đều đã không cần hộ vệ lại đối bọn họ hành hình, bởi vì nước đường hướng bọn họ trên người một đảo, liền có vô số con kiến, trùng, thậm chí là ong mật bị hấp dẫn lại đây. Đem cửa sổ mở ra, làm ong mật có thể phi tiến vào, đem hai cái sát thủ hơi phóng thấp điểm nhi, làm con kiến phương tiện bò lên trên bọn họ thân thể. Cái loại này như bóng với hình lại không thể vừa chết giải thoát cảm giác, mang cho bọn họ chẳng những là thân thể tra tấn, vẫn là tâm linh tra tấn. Điên Tuấn nhìn bọn họ liếc mắt một cái lúc sau, chỉ nói một câu thực hảo, sau đó khiến cho phụ trách trông coi hộ vệ xem trọng bọn họ, đừng làm cho bọn họ đã chết, cũng đừng làm cho bọn họ chạy. Lúc sau, hắn liền trở lại nội thất, bồi thân thân tức phụ nhi nghỉ trưa. Đến trạng vạng thời điểm, hai cái sát thủ đã chịu đựng không nổi, chủ động hướng hộ vệ tỏ vẻ chính mình nguyện ý đem chính mình biết đến đều nói ra cùng phó ngu công đạo một tiếng Điền Tuấn liền đi phòng chất tuổi nghe nói các ngươi nguyện ý đem chính mình biết đến sự tình nói cho ta nhìn thấy hai cái cơ hồ bị con kiến cùng con muỗi vây quanh sát thủ Điền Tuấn mỉm cười hỏi ân ân vừa nghe đến Điền Tuấn nói chuyện hai cái tưởng vượng đều vượng bất quá đi sát thủ lập tức điên cuồng gật đầu theo bọn họ động tác Liền có không ít con kiến con mũi từ bọn họ trên mặt trên người rất xuống dưới. Các ngươi phải biết rằng, ta tính tình không tốt lắm, ta chỉ cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi nếu muốn hảo, có không cho ta vừa lòng đáp án, nếu không ta khuyên các ngươi vẫn là lưu trữ lúc này đầy cơ hội tương đối hảo. Trước 547 ngươi chỉ có một thứ cơ hội. Ấn ơn. Hai cái sát thủ lập tức gật đầu tỏ vẻ chính mình suy xét rõ ràng. Trước tùng một cái. Điền Tuấn do dự một chút. Làm người trước lấy rất trong đó một sát thủ trong miệng bố. Bởi vì bị tắc gần một ngày một đêm, sát thủ miệng đã chết lặng, liền tính đem hắn trong miệng bố bắt lấy tới, chính là trong khoảng thời gian ngắn, hắn miệng cũng là thói quen tính dương. Nói đi, là ai ngờ giết chúng ta? Sát thủ trước giật giật chính mình quay hàm, thống khổ ân hứ hai tiếng, mới nhìn Điển Tuân nói, chúng ta chỉ là phụ trách hành động người, đến nỗi ai là mua hôn nhân, cũng không biết. Chỉ có tiếp nhiệm vụ cùng các phụ trách phát nhiệm vụ nhân tài sẽ biết hay là mua hôn nhân. Bất quá, chúng ta mục tiêu nhiệm vụ không phải người, mà là phó ngu. Hơn nữa chúng ta mục đích cũng không phải vì sát phó ngu. Cố chủ mục tiêu là muốn chúng ta đem phó ngu lộng tàn. Lộng tàn. Nghe nói mục tiêu nhiệm vụ giữa không có bao hàm chính mình. Điền Tuấn cũng không có bởi vậy mà cảm thấy chút nào cao hứng. Lộng tàn, cũng không so giết chết cái này mục tiêu càng tốt. Một cái nguyên bản khỏe mạnh người, đột nhiên biên thành tàn phế, nếu ý chí lực nhược một ít người gặp được như vậy sự, khẳng định là sống không bằng chết. Cho nên, Điền Tuấn bởi vậy mà cảm thấy càng thêm phẫn nộ. Thế nào mới có thể biết mua hung nhân là ai? Hắn muốn ăn miếng trả miếng. Không biết, đây là chúng ta trên đường quy củ, chính là chết, cũng không thể bán đứng cố chủ, người giết ta đi. Đem chính mình biết đến đều nói ra, sát thủ cầu Điền Tuấn giết chính mình, hắn chịu không nổi. thà rằng chết, cũng không cần lại chịu sống không bằng chết cha tấn. Ngươi cũng là bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, liền mệnh đều không có, lại như thế nào thay người tiêu thai đâu. Liền tính các ngươi trên đường có quy củ, chính là, này quy củ thật sự so với chính mình mệnh quan trọng sao. Đệ nhất, ta chính mình cũng không có cách nào biết cố chủ là ai, đệ nhị, liền tính ta đã biết, nói ra, ta cũng không thể sống. Sát thủ biết chính mình như thế nào vận mệnh đều chỉ có vừa chết, cho nên, hắn chỉ cầu chính mình có thể chết đến dứt khoát điểm nhi. Ngươi giết ta đi, cầu ngươi. hào đi, ta không bức ngươi nói cho ta ai là cố chủ, nếu ta ra gấp đôi giá cả, muốn ngươi đi đem cái kia cố chủ lộng tàn nói, này sinh ý các ngươi tiếp sao? Chúng ta phải biết rằng mình sắc mục tiêu mới có thể tiếp. Sát thủ cười thảm. Ý ngoài lời chính là... Ngươi không điểm danh nói họ muốn chúng ta giết ai, chúng ta đây cũng không thể tiếp ngươi nhiệm vụ này. Nhìn dáng vẻ ngươi là thật sự muốn chết, như vậy đi, ngươi nói cho ta một ít khác chuyện này, ta cho ngươi một cái thông quái. dù sao ngươi đều phải đã chết, ở trước khi chết nhiều lời điểm nhi, cũng không quan hệ, ngươi nói đúng không? Điên Tuấn giống một cái ác ma giống nhau nhìn sát thủ. Ngươi còn muốn biết cái gì? Các ngươi vô ảnh các tổng bộ, phân bộ, còn có... Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người, cấp bậc là như thế nào phân? Không nghĩ tới Điền Tuấn sẽ hỏi cái này, sát thủ lập tức dừng lại, đây chính là tối cao bí mật, tuyệt đối không thể nói. Không nghĩ nói sao? Ta nói rồi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, nếu ngươi không nghĩ lời nói, phải tiếp tục chịu khổ a, ngươi yên tâm, ta sẽ phi thường tiểu chủ, làm ngươi mười ngày nửa tháng không chết được. Điền Tuấn khẽ cười nhìn sát thủ. Ngươi có thể có hôm nay. Nhất định bị rất nhiều khổ đi, các ngươi vô ảnh các vì huấn luyện ngươi, nhất định cũng đối với ngươi đã làm rất nhiều phát rồi sự tình đi, chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không hận nó sao, không nghĩ làm nó hủy diệt sao? Chương 548 vô ảnh các. Ngươi hủy không được nó. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, sát thủ cười lạnh một tiếng, tựa hồ biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát phá quán tử phá quan ngã, ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi. Chấm đã. Ở sát thủ muốn mở miệng thời điểm, Điền Tuấn đột nhiên ngăn lại, sau đó thình lình ra tay, sở một cái khác sát thủ cấp đánh hôn mê. Sát thủ! Hiện tại ngươi có thể nói, trong chốc lát ta còn sẽ hỏi hắn, nếu các ngươi hai cái nói không giống nhau nói, Cha tấn tiếp tục, nếu là giống nhau, như vậy, ta liền cho các ngươi một cái thông khoái. Điền Tuấn cười lạnh. Sát thủ! Này thật là một cái bình thường nông phu sao. Này tâm tư tỉ mỉ cũng là không ai. Nguyên bản còn muốn nửa thật nửa giả hố một chút điển tuấn sát thủ vừa nghe, vì làm chính mình bị chết dứt khoát điểm nhi, vì thế thập phần dứt khoát đem chính mình tổ chức cấp bán. Chúng ta vô ảnh các sát thủ tổng cộng phân 12 cái cấp bậc, dựa theo thực lực cùng nhiệm vụ hoàn thành xuất tới xếp hạng, đương nhiệm vụ hoàn thành xuất thấp hơn 80%, đem tự động hàng một bậc. Chúng ta nhiệm vụ cũng phân 12 cái cấp bậc, mỗi một cấp bậc từ đối ứng sát thủ tới hoàn thành, đến nỗi thu phí, cũng là ấn cấp bậc thu phí. Tiếp thu nhiệm vụ người sẽ căn cứ cố chủ miêu tả phán đoán nhiệm vụ khó khăn cấp bậc, bởi vậy tới xác định thu phí, nguyên bản, mục tiêu nhân vật phó ngu. Nhiệm vụ khó khăn là đơn giản nhất 12 cấp, nhưng là trải qua sự tình lần trước lúc sau, liền bị một lần nữa dự đánh giá vì thập cấp. Nói cách khác, người cùng người đồng bạn là thuộc về thập cấp sát thủ. Điền Tuấn hỏi. Đúng vậy. Các ngươi mỗi cái cấp bậc tổng cộng có bao nhiêu người? Tứ cấp đến 12 cấp. Mỗi cái cấp bậc có 10 người, phía trước ba cấp không quy định nhân số, chủ yếu là xem thực lực cùng nhiệm vụ hoàn thành xuất tới định. Theo ta được biết, mục tiêu một bậc sát thủ có một tay, nhị cấp 2 người, 3 cấp 5 người. Nếu các ngươi ở ra nhiệm vụ thời điểm đã chết, nhân số không đủ làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn luôn có bồi dưỡng dự phòng sát thủ, mỗi 5 năm mặt thời điểm, sở hữu sát thủ sẽ trở lại vô ảnh các tiến hành kiểm kê, không đủ nhân số, sẽ từ tân sát thủ bổ vị. Đầu năm lúc sau, sở hữu sát thủ sẽ phân bố đi ra ngoài, nếu có nhiệm vụ, chúng ta vô ảnh các sẽ coi đặc thủ tuyên bố nhiệm vụ tiểu tóc, tương quan cấp bậc sát thủ nhìn đến, tự nhiên sẽ đi tiếp nhiệm vụ. Các ngươi có thể vượt cấp tiếp nhiệm vụ sao? Điền Tuấn hỏi, thượng cấp nhưng càng rơi xuống cấp, hạ cấp không thể càng thượng cấp. Vì bảo đảm hoàn thành xuất, vô ảnh các vẫn là có tương đương hoàn thành chế độ. Các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Huấn luyện căn cứ ở nơi nào? thử vong núi non trung tâm. thử vong núi non trung tâm. Không nghĩ tới sẽ là cái này địa điểm. Điền Tuấn sửng sốt một chút. Đúng vậy sát thủ khẳng định gật đầu. Nói cách khác, nếu sở hữu sát thủ đều đầy đủ hết nói, như vậy các ngươi vô ảnh cắt trước mắt chính quy sát thủ hẳn là có 98 người. Đúng vậy. Như vậy, các ngươi quản lý giả có bao nhiêu người, theo ngươi biết, huấn luyện tân nhân có bao nhiêu. Ta cấp bậc hữu hạn, không có tư cách biết càng nhiều. Trước mắt biết quản lý giả chỉ có hai cái, một cái là huấn luyện ta người, một cái là phát nhiệm vụ người. Dừng một chút, sát thủ bổ sung nói, vô ảnh các mỗi năm đều sẽ từ bên ngoài trảo rất nhiều năm sáu tuổi hài tử hồi tử vong núi non huấn luyện. Này đó hài tử phần lớn là nghèo khổ nhân gia, hoặc là cô nhi, hoặc là tiểu khất cái, giống nhau sẽ đem nhân số bảo trì ở 70 đến 80 tri gian, năm đó ta còn là cái hài tử thời điểm. Mỗi ngày đều sẽ có hải tử chết đi, cũng mỗi ngày đều sẽ có tân hải tử bổ sung tiến vào. Chương 549 Điền tuấn phẫn nộ. Năm 6 tuổi hải tử con nhỏ, có căn bản là chịu không nổi những cái đó phi người tập vấn, kiên trì không xuống dưới, cũng chỉ có tử lộ một cái, ở sát thủ trong trí nhớ, mỗi ngày chết tam đến bốn cái hải tử xem như tốt, càng nhiều thời điểm, một ngày chết 2 30 cái hải tử đều là có. Thân là một cái phụ thân Nghe được sát thủ nói lúc sau, Điền Tuấn thực phân nộ. Như vậy, ngươi cũng là khi còn nhỏ bị vô ảnh các chỗ tới. Ân, Ngươi không hận nó sao? Không nghĩ hủy hoại nó sao? Hận nó sao? Nghe được Điền Tuấn nói lúc sau, sát thủ tâm tư có chút hoàng hốt. Hắn như thế nào có thể không hận, như thế nào sẽ không nghĩ hủy hoại nó? Chính là, hắn sớm bị huấn phục, căn bản cũng không dám phản kháng. Hơn nữa, hắn còn bị uy độc dược. Mỗi cách 3 tháng phải đi vô ảnh các cố định điểm lĩnh giải dược, nếu không, liền sẽ chăm khổng xuyên tim giống nhau đau đớn, thẳng đến chết đi. Nếu ngươi nguyện ý mang ta đi vô ảnh các đại bản doanh, ta nguyện ý buông tha ngươi, thế nào? Nhìn thấy sát thủ biểu tình hoảng hốt, điền tuấn dụ hoặc nói. Vô dụng, chúng ta mỗi một cái gia nhiệm vụ sát thủ đều bị huy vô ảnh các độc môn độc dược, mỗi cách 3 tháng liền phải ăn một lần giải dược, nếu không sẽ liền sẽ chăm khổng xuyên tim, biết đến ta đều nói. Ngươi cho ta một cái thống khoái đi. Cuối cùng một vấn đề, thế nào phán đoán vô ảnh các cứ điểm? Mỗi một cái thành thị, nhất loạn, nhất nghèo, nhất ẩn mật địa phương, đều sẽ có một cái vô ảnh các thẻ bài. Tìm ly này khối thẻ bài gần nhất người, hắn chính là vô ảnh các người. Minh Bạch Điền Tuấn gật gật đầu, sau đó đồng dạng thình lình ra tay, đem cái này sát thủ cấp đánh hôn mê. Làm người lấy tới nước lạnh, Điền Tuấn đem phía trước bị đánh vượng sát thủ bắt tỉnh. Sau đó dò hỏi cùng phía trước đồng dạng vấn đề, hiển nhiên cái này sát thủ cũng tính toán muốn một cái thông khoái, cho nên đem chính mình biết đến thống thống khoái khoái công đạo. Hắn theo như lời, cùng phía trước đồng bạn cũng không xuất nhập. Ta nói được thì làm được, nếu các ngươi yêu cầu một cái thông khoái, ta liền cho các ngươi một cái thông khoái. Đã biết chính mình muốn biết, điền Tuấn tự mình cho hai người thông khoái. Đưa bọn họ xử lý, ẩn mật một ít, không cần thêm phiền toái Xử lý sau khi xong, Điền Tuấn phân phó hai cái thị vệ làm chuyện này, sau đó đem Vân Giật Hàn gọi vào thư phòng đơn độc nói chuyện, vô ảnh các sự tình, ngươi thấy thế nào? Lao ra, ngươi tưởng như thế nào làm, chúng ta liền như thế nào làm, chúng ta nghe ngươi. Trải qua lần này sự tình sau, Vân Giật Hàn thật sự phải đối Điền Tuấn leo mắt mà nhìn, hắn hạ khởi tay tới, so với chính mình cái này người từng trải còn muốn tàn nhẫn, người như vậy đi theo, cũng không mất mặt. Ta muốn vô ảnh các biến mất, còn muốn cái kia mua hung người nửa đời sau đều chỉ có thể nằm. Điền Tuấn sẽ không quên cấp cái kia muốn hại chính mình thê tử người một cái trung thân khó quên giáo hấn. Vô ảnh các sát thủ không phải như vậy dễ đối phó, nếu chúng ta phải đối phó vô ảnh các nói, cần thiết muốn ra trong đó ý, nhất cử công phá, thả không thể cho bọn hắn bất luận cái gì xoay người cơ hội. Nghe được Điền Tuấn tính toán lúc sau, Vân Giật Hàn một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức liền cùng Điền Tuấn ra chủ ý. Hiện tại Ly An Tết còn có mấy tháng, chúng ta muốn lợi dụng này mấy tháng thời gian tận lực nhiều thu thập một ít vô ảnh các tư liệu, đến lúc đó thừa dịp vô ảnh các năm mạt kiểm kê thời điểm, một nồi đưa bọn họ bưng, có hay không tin tưởng. Điền Tuấn khỏe miệng gợi lên một tia tà cười. Người có sợ chết không, có nguyện ý hay không cùng ta làm một trận. Trước 550 bắt người tiền tiện, thay người tiêu thai. Trên giang hồ rất nhiều người nghe chi táng đảm vô ảnh các gà, Điền Tuấn thế nhưng muốn đi bưng nó. Đã từng cũng có cái môn phái nhỏ phóng lời nói nội dung chính vô ảnh các, kết quả lại bị vô ảnh các bưng. Rốt cuộc vô ảnh các sát thủ không phải ăn chay, quan trọng nhất, bọn họ không sợ chết ta. Vân Giật Hàn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, hắn thế nhưng sẽ có như vậy Điền Cuồng ý tưởng, nhưng là không biết vì cái gì, nghe được Điền Tuấn đề này ý kiến thời điểm. Hắn thế nhưng từ trong lòng dâng lên một tia hào hùng tới, giống như, bưng vô ảnh các là một kiện rất đơn giản sự tình giống nhau. Vô ảnh các sát thủ cũng là người, bọn họ ở tại tử vong núi non, nhưng chúng ta cũng xông qua tử vong núi non, chỉ cần chúng ta xuất kỳ bất ý, bưng chúng nó cũng không phải cái gì việc khó nhì. huống chi, vô ảnh các sát thủ là phân cấp bậc ngươi xem, thập cấp sát thủ ở các ngươi trong mắt có phải hay không giống nhược kê giống nhau. Có thể làm Điền Tuấn sinh ra như vậy điên cuồng ý tưởng, trừ bỏ hắn có một cậu nghẽ con mới sinh không sợ cọ khí thế, càng quan trọng là, hai cái sát thủ muốn chết làm hắn cảm thấy vô ảnh các di vãng thần thoại bị đánh vỡ. Hắn nguyên bản cho rằng này hai cái sát thủ ít nhất cũng muốn kiên trì cái mấy ngày mới có thể giống chính mình xin tha, kết quả không nghĩ tới chính là, bọn họ mới kiên trì một ngày tựa như chính mình xin tha. Đúng là bởi vì hai người kêu ý chí lực không bằng chính mình tưởng tượng như vậy kiên cường, mới làm Điển Tuấn cảm thấy, vô ảnh các cũng không phải như vậy vững chắc không phá. Nhưng bằng lao ra phân phó. Nghe được Điển Tuấn giải thích lúc sau, nguyên bản liền ngoe nghe dục dịch vân giật hàn, càng là kiên định chính mình quyết tâm, nha một cắn hướng về phía Điển Tuấn quỳ một gối xuống đất, ứng. Vô ảnh các sát thủ là bắt người tiền tài, thay người tiêu thai. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Bọn họ này đó hộ viện lại làm sao không phải như thế? Tục ngữ nói nuôi quân ngàn ngày, dùng ở nhất thời. Bình thường, phó ngu hảo cá hảo thịt cung phụng bọn họ, hiện tại, chính là bọn họ muốn xuất lực lúc. Hảo, chúng ta đây hảo hảo tới quy hoạch một chút. Liền thật nhiều giang hồ môn phái cũng chưa có thể làm chuyện này, Điền Tuấn muốn làm, tự nhiên là chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Nếu không, cuối cùng... Hắn đem vô lực gánh vác vô ảnh cắt trả thù hậu quả Vì không cho phó ngu lo lắng Buổi tối ngủ lúc sau Điền Tuấn nói cho phó ngu Hai cái sát thủ lại nhân cơ hội tự sát Ta đã an bài hảo áng cọc Yên tâm đi Nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, Có ta ở đây Hết thể đều không cần lo lắng Bởi vì đã cùng Vân Giật Hàn có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch Cho nên Điền Tuấn trước mắt phải làm Chỉ cần là ổn định phó ngu là được Vì không rút dây động rừng Điền Tuấn đã phát lệnh đi xuống, coi như làm hai cái sát thủ cái gì đều không có nói bộ dáng, sau đó ngầm, lại bắt đầu thu thập vô ảnh các tư liệu. Mà Dương liếu Trấn cứ điểm cùng liên hệ người, đã ở Điền Tuấn trong lòng bàn tay. Nguyên bản phó ngu còn có chút lo lắng, chính là nhìn đến Điền Tuấn vẻ mặt tự tin bộ dáng, cũng liền không lo lắng, nàng tin tưởng Điền Tuấn, thà rằng chính mình bị thương cũng sẽ không làm nàng bị thương. Nếu hắn như vậy có tự tin... Nàng nên toàn tâm toàn ý tín nhiệm nàng. Dựa theo lần trước khoảng cách, Phó Ngu Hòa Điền Tuấn suy đoán, lại một lần nhiệm vụ thất bại, vô ảnh các người lần sau động thủ, hẳn là ở nửa tháng lúc sau. Nhưng là đợi nửa tháng, cũng không có chờ đến vô ảnh các người động thủ. Có lẽ là mua hung nhân từ bỏ, rốt cuộc vô ảnh các người đã liên tục hai lần thất bại, nếu lại phải đợi cấp cao sát thủ nói, trả giá tiền liền phải càng nhiều, hắn không nhất định trả nổi. Vạn nhất hắn trả nổi đâu. Chương 551 ngoài ý muốn mua hung nhân. Nói như vậy, vô ảnh các lại lần nữa động thủ sẽ ở trong một tháng, nếu trong một tháng không động thủ, đã nói lên nhiệm vụ từ bỏ, chúng ta lại chờ nửa tháng nhìn xem. Lại nói tiếp, cũng là vô ảnh các sát thủ quá mức kiêu ngạo cùng cuồng vọng, cho nên chế định không ít quy củ. Mà này đó quy củ ở Điền Tuấn xem ra, hiện tại đối hắn là phi thường có chỗ lợi. Vậy được rồi. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó ngu gật gật đầu. Đem dẫn theo tâm tạm thời buông xuống một chút. Mà lúc này, Điền Tuấn phái đi giám thị dương liêu Trấn vô ảnh các cứ điểm liên hệ người người, lại là có tin tức phản hồi lại đây, nói ở theo dõi liên hệ người thời điểm, tra được ai là mua hung muốn đem phó ngu lộng tàn người. Người xác định, mua hung người, là Trần Thị. Nhìn đến chuyển quay lại tới tin tức, Điền Tuấn lại cảm thấy này cũng không phải một cái tin tức tốt. Hàn phía trước cùng phó ngu cùng nhau suy đoán. Có thể hay không là trần gia người mua hung, kết quả thật là cái họ trần mua hung, lại không phải trần gia người, mà là phó người nhà. Mua hung muốn đem phó ngu lộng tàn người, thế nhưng là phó ngu nhị thẩm, phó quý mẫu thân. Từ phó quý tới trong thôn sau, vẫn luôn chủ động hướng phó ngu kỳ hảo, hiện giờ cùng phó ngu đã trô đến thập phần thân cận. Điền Tuấn không biết, chuyện này nhi phó quý hay không biết, hoặc là nói trong đó hay không có phó quý mất tích. Ta xác định, bởi vì hợp với hai lần nhiệm vụ thất bại vô ảnh các người đề cao nhiệm vụ cấp bậc nhưng trần thị vô lực chi trả tiền thuê cho nên quyết định từ bỏ vô ảnh các quy củ là tiếp nhiệm vụ thời điểm muốn đem tiền thuê toàn bộ thanh toán tiền trừ phi là vô ảnh các chủ động từ bỏ nếu không mua hung nhân mặc kệ lấy bất luận cái gì lý do từ bỏ nhiệm vụ bọn họ đều phải khấu một nửa tiền thuê bởi vì chuyện này trần thị còn cùng liên lạc người nổi lên xung đột Vân Giật Hàn đem chính mình biết toàn bộ báo cáo cấp Điền Tuấn. Sau lại đâu? Trần Thị tự nhiên là không dám chọc vô ảnh các người, hiện tại chính đau lòng chính mình vô cớ mất đi một nửa tiền thuê đâu. Chuyện này còn có hay không người khác bút tích? Điền Tuấn có chính mình nghĩ hoặc, theo lý thuyết Trần Thị một cái bình thường phụ nhân, bình thường là đại môn không gia nhị môn không hại, là như thế nào biết được vô ảnh các như vậy giang hồ môn phái? Nếu không phải chính mình lần trước đi tìm chết vong núi non thời điểm trong lúc vô ý nghe được người khác đàm luận, hắn đều khả năng không biết trên giang hồ còn có như vậy một cái đặc thù môn phái. Mà Trần Thị chính là chưa từng có ra quá dương liếu chấn người, chấn nhỏ này hơn phân nửa người cả đời đều ở nơi này, đây là một cái bình thường vô cùng chấn nhỏ, theo lý thuyết là không nên cùng giang hồ môn phái nhấc lên một chút quan hệ. Thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. cho nên đem Trần Thị gần nhất hành động đều điều tra một lần, sau đó phát hiện, xác thật là có người cố ý đem vô ảnh các tiết lộ cho Trần Thị, mà nàng mua hung đả thương người, cũng là chịu người xúi rủ. Ác, ai? Điền Tuấn nghe vậy, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang. Là phó võ. Vân Giật Hàn trả lời, suối dục Trần Thị người ở chính mình hộ vệ trong đội, chuyện này hắn cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, còn Hảo sát thủ lần đầu tiên thất bại lúc sau. Điền Tuấn Liền có hạ lệnh đại gia bảo mật, biết sát thủ chuyện này người chỉ là số ít, nếu không rất có thể rút dây động dừng. Gần nhất phó võ thường thường hướng người khác giải nội viện sự tình, cũng tương đối khả nghi. Bởi vì đại gia chức trách bất đồng, tuy rằng cùng tồn tại một cái hộ vệ trong đội, nhưng là giống hộ võ bọn họ đi thủ vườn trái cây người, đối với nội viện phát sinh sự tình, liền sẽ không biết đến quá rõ ràng. Chương 552 muốn hay không ăn miếng trả miếng đâu? Đặc biệt là chủ tử ra lệnh không thể truyền ra đi sự tình, liền càng không thể đã biết. Bởi vậy, nội viện tuy rằng một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng có quỷ phó võ, lại luôn là cố ý vô tình hướng thủ nội viện hộ vệ đội viên hỏi thăm nội viện sự tình. Cứ việc hắn cái gì đều không có nghe được, nhưng là ở cái này đặc thù thời kỳ, hắn hành vi khiến cho người hoài nghi. Phó võ lại như thế nào cùng Trần Thị Xả ở bên nhau? Điền Tuấn hỏi. Tuy rằng nói Trần Thị cùng Phó Võ cũng coi như là thân thích, nhưng là ấn Trần Thị kia tính tình, hẳn là sẽ không chủ động cùng Phó Võ xả đến một khối đi. Huống chi, từ Phó Võ đem Tiểu Ngân bán cho Phó Ngu lúc sau, liền thành thật không ít, bởi vì Tiểu Ngân mỗi tháng tiền công không ít, hơn nữa đều giao cho trong nhà, cho nên chẳng sợ chính hắn không có đã chịu Phó Ngu trọng dụng, chính là bởi vì nữ nhi quan hệ, cũng không có nhắc lại ra cái gì dị nghị. Phó Võ cùng Trần Thị Hai người kia, ở Điền Tuấn trong lòng hẳn là Quang tám xào cũng không tới. Cái này cũng là thuộc hạ nghi hoặc địa phương, cho nên thuộc về cố ý đi tra xét một chút. Nguyên lai, like, liền ở thượng một lần, phu nhân thỉnh phó quý một nhà ở có dư quảng trường thỉnh ăn cơm kia một lần. Lúc ấy Trần Thị không phải cùng phu nhân náo loạn không thoải mái trước tiên ly tịch sao. Nàng vừa ra tới, liền đụng phải cùng ngày nghỉ phép phó võ. Lúc ấy hai người không cẩn thận đụng vào nhau, sau đó liền nói thượng lời nói. Lúc sau hai người vào co dư quảng trường đối diện tiệm cơm, ta đi. Hỏi cái kia tiệm cơm tiểu nhị, bởi vì Trần Thị trên người quần áo thoạt nhìn rất không tồi, cho nên hắn có đặc biệt lưu ý. Lúc ấy hắn ở bưng thức ăn thời điểm, có nghe được Trần Thị cùng phó võ đang mắng một người, bởi vì không có nói cập tên họ, cho nên cũng không biết mắng chính là ai. Nhưng là hắn biết bọn họ mắng chính là một nữ nhân, hơn nữa thường thường chỉ vào co dư quảng trường vị trí biểu đạt chính mình bất mãn. Ta suy đoán bọn họ hai người lúc ấy chính là ở bên nhau mắng phu nhân. Vân giật Hàn hướng điền tuấn hội báo chính mình tra được sự tình. Lúc sau, mỗi một lần nghỉ phép, phó võ đều sẽ đến chấn trên cùng ngươi trần thị cùng nhau gặp mặt. Bọn họ hành tung không bí ẩn. Thực hào cha, hai người mỗi lần gặp mặt, cơ hồ đều ở đồng thời quái một người. Về vô ảnh các chuyện này, cũng là phó võ tiết lộ cho người trần thị. Cho nên, trần thị kỳ thật cũng chỉ là bị người đương thương xử. Chân chính muốn đối phó tiểu ngu, chỉ sợ không phải trần thị, mà là phó võ đi. Nghe được Vân Giật nói, Điền Tuấn Ánh mắt hiện lên một tia hàn quang. Không nghĩ tới phó võ như vậy hận chúng ta à, chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta không có trọng dụng hắn? Chính là hắn hiện tại trình độ, nếu không phải xem ở thân thích phân thượng, chúng ta là căn bản liền sẽ không làm hắn tiến hộ vệ đội đâu. Hiện tại xem ra, tựa hồ là bởi vì như vậy. trừ cái này ra... cũng tìm không thấy phó võ phản bội lý do. Nhìn dáng vẻ chúng ta là dưỡng một đầu bạch nhãn lang phó võ trước kia ở bên ngoài hôn quá một đoạn thời gian, nghĩ đến bởi vậy mới biết được một ít tương đối ẩn mật sự tình, bất quá, tuy rằng lúc này đây là hắn lợi dụng Trần Thị, nhưng là nếu Trần Thị không có ý tứ này, cũng sẽ không làm hắn lợi dụng, cho nên, Trần Thị cũng không phải người tốt. Đối với phó võ cùng Trần Thị, Điền Tuấn đã toàn vô hảo cảm, Nếu không phải bọn họ đều cùng phó ngu có thân thích quan hệ, hắn thật sự tưởng trực tiếp liền diệt bọn hắn. Lao ra, ngươi tính toán như thế nào làm? Vân giật hắn hỏi, hắn đã chuẩn bị tốt, chỉ cần điền tuấn ra lệnh một tiếng, hắn lập tức liền có thể ra tay. Một cái là tiểu ngu nhị thẩm, một cái là tiểu ngu đường ca, mặc kệ nói như thế nào, ta cũng không thể muốn bọn họ mệnh a. rốt cuộc trần thị đối tiểu ngu còn thủ hạ lưu tình đâu. chỉ là muốn cho vô ảnh các người đem tiểu ngu lộng tàn, Ngươi nói ta muốn hay không ăn miếng chả miếng đâu. mươi 553 làm hắn ra cái ngoài ý muốn. Điền Tuấn bước chính mình cảm, vô số ý niệm ở trong đầu hiện lên. Chuyện này muốn hay không nói cho phu nhân? Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Vân Giật hàn hỏi. Chuyện này không cần nói cho nàng, nếu nàng hỏi tới, liền nói còn ở truy trà giữa, tạm thời không có kết quả. Điền Tuấn không nghĩ làm phó ngu khó xử. Do dự một chút lúc sau, quyết định tạm thời đừng làm phó ngu biết chân tướng, rốt cuộc hắn cũng không biết phó ngu nếu biết chân tướng lúc sau sẽ như thế nào lựa chọn. Vạn nhất nàng lựa chọn cứ như vậy tính, Điền Tuấn tỏ vẻ chính mình sẽ thực không vui. Sở hữu muốn thương tổn phó ngu người, đều không thể tha thứ. Thuộc hạ đã biết. Vân giật hàn không phải nói nhiều người, Điền Tuấn phân phó xuống dưới, hắn lập tức liền làm theo. Phó võ không thể ngốc tại hộ vệ đội. Ta nhưng không nghĩ dưỡng một bạch nhãn lang. Điền Tuấn khỏe mắt hiện lên một tia ưu quang. Lao ra tính toán như thế nào làm? Hắn không phải mỗi lần nghỉ phép đều phải đi chấn trên sao. Người đi an bài một chút, làm hắn ra cái ngoài ý muốn không thể lại ngốc tại hộ vệ đội. Nhớ kỹ, ta không nghĩ muốn hắn hảo hảo. Điền Tuấn trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, dám tính kế hắn thế tử, liền phải làm tốt bị trả thù chuẩn bị. Nhìn điên Tuấn đáy mắt ánh mắt, vân giật hàn thật sâu gật đầu. thuộc hạ biết nên làm như thế nào xin hỏi lao gia như vậy trần thị bên kia lại muốn như thế nào làm đâu bên kia a liền ăn miếng chả miếng hảo điền tuấn ôn nhu nói đây chính là phó ngu kiến nghị đâu cần thiết đến chấp hành lại là một lần nghỉ phép ngày sáng sớm ăn qua cơm sáng sau phó võ liền cùng thê tử nói một tiếng tính toán đi trấn trên ta và ngươi cùng đi đi ngươi cùng ta đi làm gì à Ngươi ở nhà mang hài tử, ta đi chấn trên mua điểm nhi đồ vật liền trở về. Ta không. Phó võ tức phụ nhi thấy phó võ ra cửa, lập tức đi theo. Ngươi làm gì vậy a? Phó võ khó hiểu nhìn tức phụ nhi. Ta đã lâu đều không có đi chấn trên, ngươi không phải muốn đi mua đồ vật sao? Vừa lúc mang lên ta à, ta cũng muốn đi mua đồ vật. Phó võ tức phụ nhi cười tủm tỉm nhìn phó võ. Ngươi tưởng mua cái gì? Ta trong chốc lát cho ngươi mua trở về, ngươi ở nhà xem hài tử hảo. Xem hài tử xem hài tử, ta mỗi ngày ở nhà xem hài tử, ngươi cho rằng xem hài tử thực nhẹ nhàng sao. Hài tử lớn như vậy, ta cũng không gặp ngươi giúp ta xem một ngày, ta bất quá là tưởng cùng ngươi cùng đi chấn trên đi dạo. Ta đều lâu như vậy không có đi, ngươi vì cái gì không cho ta đi, ngươi nói, ngươi có phải hay không đi chấn trên lêu lồng. Gần nhất một đoạn thời gian. Chỉ cần là nghỉ phép ngày phó võ liền hướng chấn trên chạy, này ở trước kia là không coi chuyện đó, bởi vậy khiến cho phó võ tức phụ nhi chú ý. Hiện tại xem phó võ rõ ràng không nghĩ làm chính mình cùng hắn cùng đi, phó võ tức phụ nhi lập tức liền không vui. Ngươi nói cái gì ngoạn ý nhi đâu, trong nhà tiền bạc đều ở ngươi nơi đó, ta trên người liền mấy cái đồng tử, ta có thể đi nơi nào lêu lỏng. Phó võ vừa nghe, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Ta bình thường bắt đầu làm việc vốn dĩ liền rất mệt, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày liền đi ra ngoài đi dạo thả lỏng một chút còn muốn xem người sắc mặt. Ngươi đừng nói đến giống như cái này ra chính là ngươi một người ở trả giá hảo sao, trong đất những cái đó việc không phải ta làm sao, ta còn muốn chiếu cố như vậy cả gia đình đâu. Ngươi bắt đầu làm việc mệt, ngươi bắt đầu làm việc liền ghê gớm à, ngươi cho rằng liền ngươi một người mệt ta, ta không mệt ta. Phó võ tức phụ nhi vừa nghe lập tức liền chống lạnh giống lên. Ngươi một đại nam nhân, ngươi kiếm được còn không có nữ nhi của ta nhiều đâu, ngươi không biết xấu hổ khoe khoang sao. năm 550 từ công tử cứu ta. Ngươi nói lại lần nữa, mặc kệ là cái nào nam nhân, đều là chết sĩ diện, phó võ tức phụ nhi nói đối với phó võ tới nói, không thể nghi ngờ là phi thường thường tự tôn, cho nên vừa nghe đến nàng lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Như thế nào, ta nói chính là sự thật, ngươi còn muốn đánh ta à? Ta nói cho ngươi à, ngươi nếu là đánh ta, ta liền nói cho tiểu ngân đi, thử, lại nói tiếp ngươi vẫn là phó ngu đường ta đâu, như thế nào không cho ngươi đường mội đối với ngươi hảo điểm nhi A ngươi còn không bằng tiểu ngân ở phó ngu trước mặt phân lượng đâu. Bởi vì tiểu ngân hiện tại là phó ngu bên người nha đầu, tuy rằng nàng là bán cho phó ngu, nhưng là phó võ tức phụ nhi vẫn là lấy nữ nhi vì vinh, rốt cuộc cùng trượng phu so sánh với. Nữ nhi mới cẳng có thể làm nàng có mặt mũi. Người cái này điên nữ nhân, ta mặc kệ ngươi. Phó võ khí cực, cố tình tiểu ngân cùng nàng nương cảm tình so cùng chính mình hảo. Mà tiểu ngân hiện giờ là phó ngu trước mặt nhất chịu coi trọng nha đầu. Phó võ lo lắng tiểu ngân nếu là thật sự ở phó ngu trước mặt nói chính mình nói bậy. Đến lúc đó phó ngu tới thu thập chính mình, càng thật mất mặt. Cho nên, hung tận chừng liếc mắt một cái tức phụ nhi, xoay người liền đi. Ngươi không cho ta đi theo, ta càng muốn đi theo. Nhìn thấy phó võ xoay người liền đi, phó võ tức phụ nhi tự cho là trượng phu là có tật giật mình, tự nhiên càng thêm sẽ không bỏ qua trượng phu. Mặc kệ nói như thế nào, phó võ đều là ở bên ngoài hốt quá, huống chi hắn tức phụ nhi theo dõi thuật căn bản liền không cao minh, hoặc là nói, nàng căn bản chính là quang minh chính đại đi theo hắn. Hắn hôm nay chính là cùng Trần Thị Hẹn, như thế nào có thể làm tức phụ nhi đi theo đâu. Làm bộ không biết Tức Phụ Nhi theo ở phía sau, Phó Võ vào thị trấn sau, lập tức nhanh hơn tốc độ, chuyên môn hướng cái loại này hẻm nhỏ toàn. Không nghĩ tới Phó Võ đột nhiên ra tốc, chờ Phó Võ Tức Phụ Nhi phản ứng lại đây thời điểm, sớm đã không biết Phó Võ chạy chạy đi đâu. Phó Võ, ngươi cho ta chờ, ta nhất định phải tìm được ngươi. Cùng ném người, Phó Võ Tức Phụ Nhi chống nạnh giống giận. Hừ, chỉ bằng ngươi này trình độ cũng tưởng đi theo ta. Nghe được tức phụ nhi truyền đến tiếng giống giận, phó võ đắc ý vô vô chính mình đôi tay, sau đó từ một khác điều hẻm nhỏ quải đi ra ngoài, hướng cùng trần thị ước định địa điểm đi đến. Các ngươi là người nào, các ngươi tránh ra, đường đụng ta. Đang muốn đi ra ngõ nhỏ thời điểm, phó võ đột nhiên phát hiện có mấy người vây quanh một nữ nhân ý đồ chiếm tiện nghi. Tuy rằng nữ nhân kia ăn mặc rất tương tố, nhưng là chính diện nhìn đến phó võ phát hiện, đó là một cái mỹ nhân. Giống được bản năng phát động, phó võ cơ hồ tưởng cũng không có tưởng liền tiến lên một bước, đều cho ta dừng tay. Công tử cứu ta. Nhìn thấy có người, tuổi trẻ nữ nhân lập tức nước mắt trẻ phủ nhìn phó võ. Phó võ tức phụ nhi chính là cái thô lỗ nông thôn phụ nữ, khi nào có nửa điểm nhi phong tình, mà nữ nhân này, tuy rằng vẻ mặt chật vợ, nhưng mặt mày lại nơi trốn lộ ra phong tình, bị tuổi trẻ nữ nhân như vậy liếc mắt một cái nhìn qua. Phó võ chỉ cảm thấy chính mình cả người đều mềm, liền như vậy trong ngáy mắt, hắn cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập nam nhân khi thế. Bộ ngực một đĩnh, phó võ vẻ mặt chính nghĩa nhìn mấy cái sắt lang, nữ nhân này ta quảng, các ngươi thức thời liền cút ngay cho ta, nói cách khác. À, đây là chỗ nào tới ngu ngốc, còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân đâu, ca mấy cái, chúng ta cho hắn một chút giáo hơn thế nào. Không đợi phó võ nói xong lời nói. Trong đó một cái sắc lang liền không có hảo ý mở miệng. Hảo A, cho hắn biết, chuyện gì nhi là cai quản, chuyện gì nhi là không nên quản. Một cái khác sắc lang phụ hợp lại. mươi 555 nơi bí ẩn có một đôi mắt. Mấy người nói xong, liền hướng phó võ xung tới. Cô nương đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn thấy mấy cái sắc lang hướng chính mình xông tới, phó võ lập tức dọn xong giá thức. Một bên chuẩn bị nên chiến, một bên còn không quên nhắc nhở mỹ nhân. Công tử cố lên. Nhìn thấy phó võ dọn xong giá thức, tuổi trẻ nữ nhân lập tức chờ mong nhìn phó võ. Ta sẽ cố lên. Phó võ nghe mềm mại cố lên thành, máu tức khắc chảy ngược, cả người hưng phấn lên. Nguyên tưởng rằng chính mình tốt xấu là học quá mấy chiêu, đối phó mấy cái sắc lang hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng ai biết, này mấy cái sắc lang thế nhưng cũng học quá mấy chiêu. Thực mau, phó võ đã bị đánh ngã xuống đất. A, mắt thấy phó võ không địch lại. tuổi trẻ nữ nhân la lên một tiếng, xoay người chạy. Phó võ, làm ngươi xính anh hùng, làm ngươi cùng chúng ta đoạt nữ nhân. Mấy cái sắc lang một bên đánh một bên mắng, đối phó võ không lưu tình chút nào. A, cứu mạng! Phó võ thực mo liền khí đoạn bị đánh đến thẳng tiêu to. A, bên này động tĩnh cũng không tiểu, nhưng bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh, cho nên tạm thời không có người khác. nhưng thật ra vẫn luôn đang tìm kiếm phó võ, phó võ tức phụ nhi tìm được phụ cận sau nghe được bên này có động tĩnh lặng lẽ chạy tới, kết quả phát hiện vài người vây công một người, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy sợ hai muốn rời đi, kết quả không cẩn thận phát hiện trên mặt đất người là chính mình nam nhân sau, tức khác la lên một tiếng, không chút suy nghĩ liền vọt ra. "Đương ra hắn, phó võ." "Ngu ngốc, hôm nay tính ngươi gặp may mắn, thả ngươi một con đường sống, cấp ca mấy cái nhớ kỹ." Không cần tái xuất hiện ở ca nhi mấy cái trước mặt, còn có, không cần lại vọng tưởng cùng ca nhi mấy cái đoạt nữ nhân, lại có tiếp theo, ca nhi mấy cái tuyệt đối vòng không được người. Nhìn thấy phó võ tức phụ nhi chạy tới, một cái sắc lang ánh mắt chật lóe, hướng về phía phó võ lớn tiếng cảnh cáo, sau đó đối với mấy cái đồng bạn xử cái ánh mắt, mấy cái đồng bạn tức khắc hiểu rõ với ngực, một bên ngoài miệng uy hiếp phó võ. một bên thừa dịp phó võ tức phụ nhi không có tới đến trước mặt lại trao võ mấy đá, sau đó nhanh chóng lui lại. Phó võ nghe được mấy cái sắc lang nói, phó võ tức phụ nhi tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, nhưng là nhìn đến phó võ nằm trên mặt đất, vẫn là trước chạy tới dịu hán. Ngươi thế nào? Đau. Phó võ sắc mặt tái nhợt nói, này mấy cái sắc lang đặt chân thật tàn nhẫn, đặc biệt là cuối cùng kia mấy đá. Hắn cảm giác chính mình trên người có vài chỗ xương cốt đều chặt đứt. a, làm sao bây giờ, lên, ta dẫn ngươi đi xem đại phu. Nghe được phó vò nói như vậy, phó võ tức phụ nhi liền muốn đem phó võ kéo quay lại xem đại phu. Đừng đụng ta, đau phó võ còn không có ngồi dậy, người đã đau đến mồ hôi đầy đầu, lời nói còn không có nói xong, đôi mắt một phen, liền hôn mê bất tỉnh. Phó võ. Phó võ tức phụ nhi nhìn đến trượng phu hôn mê bất tỉnh, tức khắc chân tay luôn cuống. Này trước sau đều không có người, nàng lại lo lắng kêu bang nhân đi mà quay lại, ở ý đồ công chúa ôm cùng phía sau lương bối đều thất bại lúc sau. Phó võ tức phụ nhi nhìn vượng mê không tỉnh phó võ, khẽ cắn ngôi, bắt lấy phó võ hai chân, sau đó ra bên ngoài kéo đi. Lực chú ý chỉ ở phó võ trên người phó võ tức phụ nhi không có chú ý tới, ở nơi bí ẩn. Có một đôi mắt ở lặng lẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Mãi cho đến tuyến đường chính, đụng phải người, phó võ tức phụ nhi mới làm ơn người khác giúp đỡ chính mình cùng nhau đem người cấp nâng tới rồi y ghề quán. Đại phu, chúng ta là phó gia thôn người, phó ngu là ta phu quân đường ngội, phiền toái ngươi giúp ta phu quân nhìn xem, hắn bị người đánh, bị thực trọng thương. mươi 556 phó võ bị phế. Tiến vào y ghề quán, phó võ tức phụ nhi đầu tiên tự báo ra môn. Phó võ ở Dương Liếu Trấn Đại Danh, kia có thể nói là không người không biết. Đặc biệt là vương gia hiệu thuốc, vẫn luôn cùng phó ngu vẫn duy trì cực hảo quan hệ. Nghe nói là phó ngu đường ca bị thương, ngồi công đường vương đại phu tự mình lại đây trao võ kiểm tra. Đây là có chuyện gì nhi, như thế nào chịu như vậy trọng thương. Một kiểm tra phó võ thân thể, vương đại phu tức khắc ở An Cả Kinh, trên người lớn lớn bé bé bị thương ngoài ra liền không nói. hữu cánh tay cùng đùi phải đều bị đánh gãy hơn nữa trước ngực xương sườn cũng chặt đứt tam can. có như vậy nghiêm trọng sao nghe được vương đại phu trần bệnh phó võ tức phụ nhi tức khắc khẩn trương kia có thể trị hảo sao vương đại phu đây chính là nhà của chúng ta trụ cột ngươi nhưng đến giúp giúp chúng ta a ta tận lực đi hắn bị thương quá nặng hắn bị thương lúc sau có phải hay không còn bị người kéo được rồi vương đại phu trao võ kiểm tra Phát hiện hắn phía sau lưng có bao nhiêu vết thương, hơn nữa cái gãy còn có một cái đại bao. A, đối, này có cái gì không ổn sao? Phó võ tức phụ nhi nghe vậy sửng sốt một chút, theo bản năng che giấu chính mình kéo hành phó võ chuyện này. Không biết vì cái gì, nàng trong lòng dâng lên một tia không tốt cảm giác. Đương nhiên không ổn. Vương Đại Phu nói, chứng thực phó võ tức phụ nhi suy đoán, nếu hắn bị thương lúc sau, đem hắn nằm thẳng nâng lại đây. Như vậy ta có nắm chắc làm hắn phục hồi như cũ, chính là trải qua kéo hành lúc sau, cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn, ngươi xem, này phía sau lưng làn ra phần lớn bị ma sát xuất huyết, còn có này cái gãy xương một cái đại bao còn không biết có hay không cái gì di chứng, quan trọng nhất chính là, hắn đùi phải trải qua kéo hành lúc sau, ta không có nắm chắc hoàn toàn phục, hồi như cũ, kéo hắn vừa đức, thế nhưng sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. sớm biết rằng nói như vậy nàng liền trực tiếp tìm người lại đây nâng hắn a nghe được vương đại phu nói phó võ tức phụ nhi chỉ cảm thấy trước mắt từng đợt biến thành màu đen hoảng hốt đại đại phu người người nhưng đến giúp ta cứu cứu ta phu quân a ta chúng ta cả nhà đều phải dựa hắn a hắn cũng không thể xảy ra chuyện nhi a hắn, hắn là cho phó ngu làm hộ vệ người này nếu là tàn về sau còn như thế nào đi làm hộ vệ a Vốn dĩ phó võ thân thủ ở hộ vệ trong đội liền bài đếm ngược, nếu không phải xem ở thân thích phân thượng, phòng trừng phó ngu đều không nghĩ muốn hắn, này nếu là lại ra cái chuyện gì, khẳng định là không cần hắn. Ngươi còn muốn cho hắn làm hộ vệ. Hắn này chân hảo hảo dưỡng, về sau còn có thể đi đường đã là tốt, được rồi, ta phải cho hắn nối xương, ngươi chạm xa một chút. Vương Đại Phu nói xong, liền làm phó võ tức phụ nhi đứng ở một bên nhi. Sau đó chính mình bắt đầu động thủ trao vo nối xương. Đầu năm nay nhưng không có gây tê dược, nối xương giải phẫu toàn bằng đại phu cá nhân kinh nghiệm, này nếu là gặp được kinh nghiệm không đủ đại phu, chẳng những khả năng tiếp không hào cốt, lại còn có khả năng cho ngươi tạo thành lại một lần thương tổn. Đương nhiên, nối xương trong quá trình, cũng là phi thường thống khổ. Phó võ ở hôn mê giữa, trực tiếp là đau tỉnh lại đau hôn mê, đau hôn mê lại đau tỉnh qua lại mấy tranh. Phó võ tức phụ nhi đứng ở một bên chỉ là như vậy nhìn đều chân cẳng nhún ra, tuy rằng không biết phó võ thương cuối cùng sẽ hảo thành cái dạng gì nhi, nhưng là nàng trong lòng đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không làm phó võ biết chính mình là cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn người. Nàng hiện tại chỉ hy vọng phó võ phúc lớn mạng lớn không cần xảy ra chuyện gì nhi mới hảo, nếu không về sau nhật tử khổ sở không nói, nếu là phó võ một khi biết chính mình là cho hắn tạo thành lần thứ hai thương tổn người. nhất định sẽ đánh chết nàng. Trưng 557 tiền khám bệnh quá quý. Hảo. Cảm giác qua cả đời như vậy trường, Phó võ tức phụ nhi rốt cuộc chờ tới rồi Vương Đại Phu hai chữ. Đại Phu, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Nhìn thấy Vương Đại Phu nói tốt, Phó võ tức phụ nhi vội vàng thấu đi lên. Nam A, hắn trước ngược xương sườn chặt đức, ba tháng nội không thể rời giường, sáu tháng không thể làm đại động tác, một năm trong vòng không thể dùng đại lực khí còn có đùi phải cùng hữu cánh tay cũng không cần lộn xộn đến hảo hảo dưỡng ở xương cốt trường lên phía trước tốt nhất chính là nằm ở trên giường cái gì đều không cần làm kia ta là muốn đem hắn nâng về nhà làm sao phó võ tức phụ nhi hỏi đương nhiên ta này y quán không người ở trong chốc lát ta có thể giúp ngươi an bài một chiếc xe ngựa lại làm người giúp ngươi đem hắn cấp nâng đi lên trong chốc lát ta viết trường phương thuốc cho ngươi mỗi cách nửa tháng cho hắn đổi một lần dược, các ngươi phó ra thôn không phải cũng coi ý quán sao, đến lúc đó làm y quán đại phu hỗ trợ đổi một chút liền hảo, như vậy ta cũng không cần đi một chuyến. Cảm ơn, cảm ơn vương đại phu. Nghe được vương đại phu nói như vậy, phó võ tức phụ nhi vội vàng nói lời cảm tạ, kia xin hỏi vương đại phu, ta nam nhân hắn thương. Hắn thương thế nào, đến xem lúc sau khôi phục tình huống, trong khoảng thời gian này ngươi phải chú ý một ít, Tận lực đừng làm hắn làm đại động tác, nói cách khác, nếu là lại sai rồi cốt, chờ hắn xương cốt trưởng lên ta đã có thể không có cách nào, ngươi phải biết rằng, dưỡng thương trong lúc cũng là rất quan trọng. Muốn ấn ngài nói như vậy nói, hắn tốt nhất là nằm ở trên giường vừa động cũng đừng cử động, chính là, hắn này ăn cơm, ị phân đi tiểu này đó làm sao bây giờ a? Phó võ tức phụ nhi hỏi. Chính mình nghĩ cách a? Vương Đại Phu nói. Phó võ tức phụ nhi. Vẫn là muốn cảm ơn ngài, vậy phiền thoái ngài giúp chúng ta an bài một chiếc xe ngựa. Hành, ta làm người đi an bài, đúng rồi, ngươi đem bạc cho ta kết một chút đi. Bạc, phó võ tức phụ nhi sửng sốt, ngươi tới y quán không cần hoa bạc sao. Vương Đại Phu vâu ngữ nhìn phó võ tức phụ nhi, hắn này xem như trọng thương, ta cho hắn dùng cũng là tốt nhất thuốc trị thường, nếu là đổi lại người khác nói, ta ít nhất muốn thu 50 lượng bạc. Bất quá ngươi là Phó Gia Thôn, xem ở Phó Ngu Phân Thượng, ta liền thu một nửa tiền bạc. 25 lượng. Tuy rằng Vương Đại Phu nói đây là một nửa tiền bạc, nhưng là Phó Võ Tức Phụ Nhi vẫn là cảm thấy khó có thể kết thúc. 25 lượng. Đây chính là bọn họ một nhà một năm sinh hoạt phí A. nay vẫn là hiện tại sinh hoạt điều kiện hảo đi lên sinh hoạt phí, nếu là dựa theo trước kia, đây chính là bọn họ một nhà hai năm hoặc là ba năm sinh hoạt phí. Vương Đại Phu. Ngài xem ngài đều nói, ngài cùng ta đường muội rất quen thuộc, kia này tiền khám bệnh có phải hay không còn có thể thiếu điểm nhi. Phó võ tức phụ nhi khó xử lại đau lòng nhìn vương đại phu. 25 lượng, đối chúng ta tới nói, thật sự là một bút không nhỏ số lượng A. Ta cùng phó ngu thủ, lại không phải cùng ngươi thủ, nói nữa, là ngươi nam nhân xem thường, lại không phải phó ngu xem thường, liền tính là phó ngu lại đây, ta cũng đến thu tiền khám bệnh đâu, ta đây là y hệ quán. Lại không phải từ thiện đường, ngươi nếu là bạc không đủ nói, không quan hệ, ta có thể cho người cùng ngươi cùng nhau trở về lấy. Ngươi nếu là thật sự không có, đi cùng phó ngu mượn cũng không tồi a ngươi không phải nói hắn là nàng đường ca sao, ta tin tưởng phó ngu sẽ mượn. Vương Đại Phu lão thần khắp nơi nhìn phó võ tức phụ nhi. Chính là ngài này 25 lượng bạc cũng thật là quá quý. Lúc này mới xem một chút liền phải hoa nhiều như vậy bạc. Mà phó quý còn phải ở trên giường nằm mấy tháng, lúc sau cũng không nhất định có thể hảo. Phó võ tức phụ nhi như thế nào có thể không đau lòng. mươi 558 thu phí quá hắc. Ta nói, nếu là người khác nói, ta ít nhất muốn thu 50 lượng tiền khám bệnh. Vương Đại Phu biểu tình đã có chút không kiên nhẫn. Xem ngươi ý tứ này hình như là trách ta thu là quá nhiều. ngươi có phải hay không phó ra thôn người, không phải là kẻ lừa đảo đi. Không phải. Ta thật là phó ra thôn người, như vậy đi, ngươi làm người cùng ta cùng đi phó ra thôn lấy bạc tổng được rồi đi. Bị vương đại phu một đốn trách móc, phó võ tức phụ nhi sắc mặt một trận hồng một trận thanh, này y quán thu phí thật là hắc, cho nên nói giống nhau bẩn cùng nhân ra xem bệnh không nổi, chính là như vậy. nay con kém không nhiều lắm. Vương đại phu gật gật đầu, thuận miệng kêu y quán một cái chạy đường đưa phó võ hai vợ chồng hồi thôn thuận tiện lấy bạc. Trong nhà thật vất vả mới tồn hạ mấy chục lượng bạc, hiện tại lập tức lấy ra 25 lượng tới, phó võ tức phụ nhi ngoài miệng chưa nói, trên mặt lại là khó coi, nàng đều đau lòng muốn chết. So với đau lòng bạc, phó võ cha mẹ càng thêm đau lòng lại là nhi tử. Buổi sáng còn êm đẹp, như thế nào này nửa ngày trở về đã bị đánh thành như vậy đâu. Tiểu kim mẹ hắn, ngươi không phải cùng tiểu kim hắn cha cùng nhau đi ra ngoài sao, này đã xảy ra cái gì? Ai đem ta nhi tử cấp đánh thành như vậy? Phó võ nương hỏi con dâu, bởi vì đau lòng nhi tử, ngôn ngữ gian, đã mang theo một ít trách cứ chi ý. Ở phó võ nương xem ra, hoặc là này trong đó còn có con dâu quan hệ. Nương, ngài lời này là có ý tứ gì à, ta cũng không phải là cùng hài tử hắn cha cùng nhau đi ra ngoài, ta là tưởng cùng hắn cùng đi chấn trên đi dạo tới, chính là hắn vẻ mặt thần bí, chính là không được ta đi theo cùng nhau. Ta này trong lòng nghi hoặc mới lặng lẽ đi theo đi, hắn khét ngược, tiến thị trấn liền nghĩ cách đem ta cấp ném ra, ta còn là sau lại nghe được tiếng kêu thảm thiết mới tìm được hắn, nhìn đến có năm cái nam nhân vây quanh hắn đánh, nhìn thấy ta đi mới chạy đi, đứng rồi, lâm, chạy đi trước, ta còn nghe được trong đó một người nói cái gì xem ngươi lần sau còn dám không dám cùng ta đoạt nữ nhân, ta nói phó võ, ngươi mỗi lần nghỉ phép liền thần thần bí bí chạy trấn trên đi. Ngươi không phải con ta tàng nữ nhân đi. Nguyên bản phó võ tức phụ nhi trong lòng liền có hoa khí, lúc này bà bà còn quái đến nàng trên đầu. Nàng bởi vì làm phó võ đã chịu lần thứ hai thương tổ náy náy chi tâm lập tức liền gió thổi mây tan, ngược lại bắt đầu thẩm vấn khởi nằm trên giường phó võ tới. Lúc này phó võ đã đã tỉnh, chỉ là toàn thân vô cùng đau đớn, làm hắn thoạt nhìn không có gì tinh thần. Nghe được thê tử thẩm vấn, phó võ mắt trợn trắng, ngươi nghĩ đến đâu đi? Ta là đi ngang qua, nhìn thấy bọn họ ở khi dễ một nữ nhân, ta liền đi lên giải một chút vây, ai biết kia mấy nam nhân còn rất lợi hại, đem ta đánh thành như vậy. Anh hùng cứu Mỹ nhân sao? Kia nữ nhân đâu? Phó võ tức phụ nhi bán tín bán nghi hỏi. Xem ta đánh không lại bọn họ, nhân cơ hội chạy. Nói đến cái này, phó võ trong lòng không khỏi có chút khí, nghĩ nếu là lại làm hắn nhìn đến nữ nhân kia, nhất định phải hảo hảo giáo hấn nàng một chút. Cũng may mắn hôm nay hắn tức phụ nhi đi theo đi, nếu không phải những người đó nhìn người chạy, coi như khi kia không người hẻm nhỏ, cũng không biết bọn họ muốn đánh bao lâu mới nguyện ý rời đi đâu. Nghĩ đến đây, phó võ không khỏi cảm kích nhìn tức phụ nhi, hôm nay ít nhiều người, bằng không bọn họ cũng không biết muốn đem ta đánh thành cái dạng gì nhi mới dám thả ta đâu, rốt cuộc nơi đó nhưng không có gì người. Nguyên lai like là như thế này, tiểu kim nương nói như vậy là ta hiểu là ngươi Ít nhiều người a Phó võ nương vừa nghe, lập tức cảm kích nhìn con dâu. mươi 559 tiền công vấn đề. Nguyên bản trong lòng còn có chút tiểu ủy khuất phó võ tức phụ nhi nghe được lời này, lập tức liền cảm thấy không ủy khuất, vội vàng lắc đầu. Không có gì, nương, phó võ là ta nam nhân ta tự nhiên không hy vọng hắn có chuyện gì nhi. Cũng may mắn ngươi hôm nay đi theo đi, ngươi nếu là không đi theo đi, tựa như tiểu kim cha nói. còn không biết những người đó muốn thế nào mới buông tha hắn đâu, bất quá nữ nhân kia cũng quá không phải cái đồ vợ, tiểu kim tra chính là vì nàng mới bị người đánh, nàng khen ngược, bản thân chạy. Phó võ nương oán giận vài tiếng, nhìn nằm ở trên giường không thể động đậy nhi tử, lại là hận sắc không thành thép bộ dáng. Ngươi nói một chút chính ngươi có mấy cân mấy lượng ngươi không biết sao, chính là nguyên lai like cùng ngươi tốt điển nhị hiện tại đều so ngươi lợi hại, ngươi một người còn không biết xấu hổ đi anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi là xứng đáng bị đánh, xem ngươi về sau còn muốn hay không anh hùng cứu mỹ nhân. Hảo, lão bà tử, đừng nói này đó có không có, nhi tử hiện tại đã bị thương, quan trọng nhất chính là dưỡng thương, tiểu kim nương, đại phu là nói như thế nào, phó võ này xương cốt chặt đứt, có thể hay không lưu lại cái gì di chứng, có thể hảo sao, thấy thê tử đoán giận chút có không, phó võ cha vững vàng mở miệng một mở miệng liền hỏi đến điểm tử lên rồi đại phu nói hắn bị thương quá nặng hiện tại chỉ có thể hảo hảo dưỡng có thể hay không hoàn toàn hảo còn phải xem tạo hóa nghe được cha chồng dò hỏi phó võ tức phụ nhi trên mặt lại là chua sót ta đáng thương nhi a phó võ nương tương đối cảm tính nghe được con dâu nói như vậy lập tức liền ngồi xổm trước giường nhìn nhi tử khóc lên được rồi đừng khóc ta tưởng chính mình an tĩnh trong chốc lát các ngươi đều đi ra ngoài đi phó võ thân thể khó chịu nguyên bản liền không được tốt lắm tính tình càng thêm không hảo thấy hắn phát hỏa mọi người đều không nói gì thêm yên lặng lui đi ra ngoài tiểu kim lương trong khoảng thời gian này muốn vất vả ngươi về sau trong đất việc ngươi không cần làm liền chiếu cố phó võ liền hảo tiểu kim cũng giao cho chúng ta ra cửa phòng phó võ cha lập tức mở miệng nói nhi tử bộ dáng này vì hắn hảo Cần thiết đến có một cái chuyên gia chiếu cố, mà người này, tự nhiên là Phó Võ Tức Phụ Nhi tốt nhất. Ta đã biết cha, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Phó Võ Tức Phụ Nhi nghiêm túc gật đầu. Phó Võ bị này thương, thật dài một đoạn thời gian đều không thể đi bắt đầu làm việc, đến đi theo Tiểu Ngu nói một tiếng mới được. Phó Võ cha bình thường không thế nào quản lý nhi, nhưng một quản lý nhi lại cũng là trật tự rõ ràng. Tiểu Kim hắn cha bị thương, muốn xin nghỉ. Có phải hay không này mấy tháng liền không có tiền công? Phó võ nương vừa nghe nam nhân nói như vậy, đầu tiên nghĩ đến vấn đề chính là, phó võ có thể hay không mang tân suy nghỉ? Hắn đều không bắt đầu làm việc, chỗ nào tới tiền công? Chính là tiểu kim cha còn phải tiêu tiền A, nếu là không lấy tiền công, trong nhà tồn bạc nơi nào đủ? Phó võ tức phụ nhi vừa nghe, cũng đi theo sốt ruột, nương, phó võ chính là tiểu ngu đường ca, ngươi nói. Nàng đường ca bị như vậy trọng thương, nàng có phải hay không cũng nên có chút tỏ vẻ a, Đây là cần thiết, ta đi tìm nàng. Phó võ nương cũng luyến tiếc nhi tử tiền công. Các ngươi hai cái đừng sang bậy. Nghe được thê tử cùng con dâu nói như vậy, phó võ cha theo bản năng cảm thấy như vậy không tốt lắm. Cái này không cần ngươi quản, ngươi sĩ diện khó mà nói, chúng ta đi nói. Ngươi một cái trường bối, ngươi chạy đến một cái vạn bối trước mặt nói này đó. Ngươi không biết xấu hổ sao, ngươi có xấu hổ hay không? Phó võ cha nghe vậy lập tức ngăn lại thế tử, do dự một chút nói. Chuyện này liền tính là muốn nói, làm phó võ tức phụ nhi đi, so ngươi đi cần phải tốt một chút. sáu 560 phó ngu tỏ vẻ. Nương, làm ta đi thôi. Nghe được cha chồng nói như vậy, phó võ tức phụ nhi lập tức mở miệng, nàng cũng sẽ không cùng bạc không qua được, tìm phó ngu nói chuyện này nhi. Nàng tỏ vẻ nửa điểm Nhi áp lực đều không có. kia hành, ngươi đi trước, nếu là nàng không đáp ứng, ta lại đi. Phó võ nương nghĩ nghĩ đồng ý con dâu kiến nghị. Phó võ tức phụ Nhi được cha mẹ cho phép, lập tức liền đi tìm phó ngu. Trong thôn đã xảy ra chuyện lớn như vậy Nhi, phó ngu đã sớm được đến tin tức, thậm chí còn nàng còn từ điển tuấn nơi đó thực xảo biết được trong đó nhân quả, đương phó võ tức phụ Nhi khóc sức mướt tới tìm chính mình khi. Phó ngu cơ hồ là trong nháy mắt liền đoán được nàng mục đích. Không phải vì tiền công, chính là vì vay tiền. Con hảo, nàng là vì tiền công chuyện này tới tìm chính mình. Hôm nay không phải đường ca nghỉ phép nhật tử sao. Này em đẹp, hắn như thế nào sẽ làm người đánh gây xương cốt đâu? Hắn làm gì đi? Nghe xong phó võ tức phụ nhi nói hết lúc sau, phó ngu giả vờ cái gì cũng không biết hỏi. Hắn à, là quỷ mê tâm hồn. Học nhân gia anh hùng cứu Mỹ nhân đâu, kết quả Mỹ không cứu, hơi kém làm người cấp đánh chết. Muốn ta nói à, hắn liền không có hảo tâm, nói không chừng là xem kia nữ nhân lớn lên xinh đẹp tài học nhân gia anh hùng cứu Mỹ nhân đâu. Nhắc tới đến nguyên nhân, phó võ tức phụ nhi sắc mặt liền không hảo. Nàng hiểu biết chính mình nam nhân, tuy rằng không có nhìn thấy nữ nhân kia, nhưng là nàng trực giác lại làm nàng đoán được hơn phân nửa chân tướng. Phó võ đầu tiên xác thật là nhìn đến nữ nhân kia lớn lên xinh đẹp mới đi anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ là mỹ không cứu, chính hắn đã đến văn sát. Nói thực ra, phó ngu vẫn luôn không quá thích phó võ, nghe nói hắn xảy ra chuyện như sau, nàng còn yên lặng ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa một chút. Tiểu ngu à, đường tàu biết, kỳ thật bình thường thời điểm, người đối nhà của chúng ta đã nhiều có chiếu cố, đặc biệt là tiểu ngân đi theo ngươi lúc sau, học được không ít bản lĩnh. này cũng thật chính là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận A, muốn nói lên, chúng ta tiểu ngân cũng là cái hiếu thuận hảo hải tử, tuy rằng bán cho ngươi, nhưng là mỗi tháng tiền công đều đưa về ra, chính là này tụ tiền không dễ, tiêu tiền dễ A, chúng ta cả gia đình vốn dĩ chi tiêu liền đại, ngươi nói một chút, ngươi đường ca ra chuyện này, hôm nay cái kia vương đại phu một mở miệng liền phải đi 25 lượng bạc khám phí, hắn còn nói mỗi cách nửa tháng liền phải đổi một lần dược, Đến lúc đó lại là tiêu phí, ngươi nói chúng ta bẩn cùng nhân ra, nơi nào tới nhiều như vậy bạc, liền tính là có, cũng còn muốn lưu chữ điểm nhi đâu, nhà của chúng ta tiểu kim còn như vậy tiểu, về sau tiêu phí cũng không nhỏ, trưởng thành còn phải cưới vợ đâu, đây đều là tiêu dùng a. Phó võ tức phụ nhi vẻ mặt hai toán nhìn phó ngu, ngôn ngữ gian chính là không ngừng khóc than, giữa những hàng chữ đều ám chỉ phó ngu cho chính mình điểm nhi duy trì gì đó. Đương nhiên quan trọng nhất chính là phó võ dự tính một năm không thể khởi công, nhưng nàng hy vọng này một năm tiền công chiếu lấy. Đường tẩu ngươi lời này nhưng chính là khách khí, đường ca tuy rằng là ta thủ hạ hộ vệ, nhưng tốt xấu cũng là ta đường ca. Hắn gặp được như vậy chuyện này, đúng là bất hạnh, ta này đương đường ngội, như thế nào có thể không có nửa điểm nhi tỏ vẻ đâu, chỉ là chúng ta công nhập vào của công. Tư về tư, đường ca hôm nay là nghỉ phép, Hắn đi trấn trên anh hùng cứu mỹ nhân bị thương, nhưng không thuộc về tai nạn lao động, cho nên làm lão bản, ta không có bất luận cái gì bồi thường, nhưng là làm. Đường muội, đường ca bị thương, ta tự nhiên là phải có sở tỏ vẻ, như vậy đi, ta làm nhà kho lấy 100 lượng bạc, xem như cá nhân duy trì tiền thuốc men, hy vọng đường ca có thể mau tốt hơn lên, đường tẩu ngươi nói thế nào. mươi 561 cái này phó võ không đáng tin. 100 lượng. Phó võ một tháng mới mấy lượng bạc, nay một trăm lượng cũng không phải là một năm tiền công có thể so. nay như thế nào không biết xấu hổ đâu, đường Ngụy ngươi người thật tốt, thật sự, ta bình thường liền cùng ngươi đường ca nói, hắn thật là có phúc khí mới có thể gặp được ngươi tốt như vậy đường Ngụy A. Nghe nói Phó Ngu nguyện ý lấy một trăm lượng tới đưa cho Phó võ xem ý gì hề. Phó võ tức phụ nhi nhưng cao hứng, há mồm liền đưa Phó Ngu một đống lớn ca ngợi chi tử. Đường tẩu cũng không cần cảm tạ ta, ta thân là đường ngội, có thể làm được cũng chính là này đó, tuy rằng ta này thoạt nhìn là gia đại nghiệp đại, nhưng là chi tiêu cũng đại a. Phó ngu mỉm cười nhìn phó võ tức phụ nhi, ý ngoài lời chính là thực rõ ràng, phó võ bị thương, nàng có thể lấy ra tới bạc cũng chính là nhiều như vậy. Lúc này đây cầm này sau, tiếp theo mặc kệ lấy bất luận cái gì lý do lại đây, nàng đều sẽ không lại tài trợ nửa văn tiền. đương nhiên. đây là bởi vì nàng nguyên bản đối phó võ ấn tượng liền không tốt này nếu là thay đổi người khác nói ví dụ phó trúc có chuyện gì nhi nàng khẳng định là toàn lực duy trì người bất đồng, sở ra lực tự nhiên là bất đồng. một trăm lượng hoàn toàn ra ngoài phó võ tức phụ nhi ngoài ý liệu ở trong mắt nàng này đã là phi thường đại duy trì cho nên nàng cảm ơn đều không kịp nơi nào còn sẽ có khác ý tưởng giờ khắc này tự nhiên là phó ngu nói cái gì Nàng ứng cái gì? Đường ca xương cốt bị thương Này không phải việc nhỏ nhi Phải hảo hảo dưỡng đi Hộ vệ công tác Tạm thời liền không cần làm Chờ hắn trước dưỡng hảo thân thể lại nói Hảo hảo hảo Bạc tới tay Phó võ tức phụ nhi chủ động đứng dậy cáo tử Đường ngội Đường tẩu biết ngươi chuyện này nhiều Liền không quay dày ngươi Ta đây đi về trước Ngươi đường ca còn chờ ta trở về chiếu cố hắn đâu Đường tẩu đi thong thả Phó ngu cười gật đầu Phu nhân, Tiểu Ngân có thể trở về nhìn xem cha sao. Thấy nương phải đi, đứng ở bên cạnh Tiểu Ngân vội vàng nhìn về phía Phó Ngu hỏi, biết cha bị thương, nàng thực lo lắng, Phó Ngu lấy ra nhiều như vậy bạc tới, nàng thực cảm kích. Muốn đi liền đi thôi. Phó Ngu gật đầu. Chờ Tiểu Ngân mẹ con rời đi, Điền Tuấn mới xuất hiện ở Phó Ngu trước mặt. Đem bên người nha đầu đều vây lui, Điền Tuấn dò hỏi Phó Ngu Phó Võ Tức Phụ Nhi lại đây mục đích. Phó Ngu không có dấu dếm, trực tiếp đem Phó Võ chuyện này cùng Phó Võ Tức Phụ Nhi mục đích nói cho Điền Tuấn. Ngươi cho nàng 100 lượng bạc. Phía trước muốn tị hiểm, Điền Tuấn không có cùng Phó Ngu ở bên nhau, nhưng thật ra không nghĩ tới Phó Ngu thế nhưng sẽ hào phóng như vậy. Ngươi không cao hứng. Phó Ngu nhìn Điền Tuấn thần sắc. Đảo cũng không có. Điền Tuấn lắc đầu, nếu thật là thân thích gặp nạn, chúng ta có thể giúp tắt rút, đây là hẳn là... chính là phó võ lại không đáng. Ác, vì cái gì? Không thể không nói phó ngu đối phó võ vô cùng hiểu biết, hắn bất quá là như vậy vừa nói, phó ngu lập tức liền suy đoán đến trong đó khả năng có nội tình. Hắn bị thương chuyện này, là ta làm người làm. điền Tuấn cảm thấy, vì tránh cho phó ngu ở không hiểu rõ dưới tình huống đối phó võ một nhà trả giá càng nhiều, hẳn là đem một chút sự tình nói cho phó ngu. Cái này phó võ không đáng tin. Ở hộ vệ trong đội cũng vẫn luôn không an phận, ta vẫn luôn muốn tìm cái cớ làm hắn rời đi hộ vệ đội lại không cho người ta nói nhàn thoại, hiện tại vừa lúc. Ở nhà dưỡng một năm thương, liền tính đến lúc đó toàn càng hắn cũng có thể lấy bất luận cái gì lý do cự tuyệt hắn. huống chi, hắn làm vân giật hàn đi tìm người, chính là thường xuyên làm loại sự tình này người, ra tay rất có đúng mực, hắn muốn cái gì hậu quả, bọn họ là có thể cấp ra cái gì hậu quả. mươi 562 Phó Ngu suy đoán, Phó Võ đuổi phải là tuyệt đối bình thường không được. Có phải hay không bởi vì vô ảnh các chuyện này? Tuy rằng Phó Võ từng bởi vì điền nhị cầu cử báo mà làm Phó Ngu hòa điển tuấn lòng có cách ngại, nhưng không đến mức làm hắn chịu như vậy trọng thương. Phó Ngu thực thông minh, đầu vừa chuyển, ngẫm lại gần nhất phát sinh sự tình, lập tức liền đem này trung gian quan hệ liền đi lên. Là hắn mua hôm sao? Không đúng. Hắn hẳn là không có nhiều như vậy bạc, chẳng lẽ hắn là bị người lợi dụng? Ta không phải nói đem chuyện này giao cho ta xử lý sao? Sở Hưu muốn hại người của ngươi, đều sẽ đã chịu giao hấn. Ta không làm khác, liền ăn miếng trả miếng. Bọn họ muốn cho ngươi thế nào, ta khiến cho bọn họ thế nào. Điền Tuấn nhìn Phó ngu cười khẽ. Đây là không tính toán làm chính mình biết nội tình sao? Phó Vô khẳng định là không có nhiều như vậy bạc đi mua hùng, như vậy ở hắn phía sau. Khẳng định còn có một người khác. Người này, có phải hay không nàng cũng nhận được. Là phía trước suy đoán trần gia người sao. Không đúng, nếu là trần gia người nói, Điền Tuấn không lý do gạt chính mình, mà hắn không chịu nói cho chính mình lý do chỉ có một, khẳng định là sợ chính mình biết chân tướng sau sẽ vì khó. Là ai làm chuyện như vậy, sau đó biết chân tướng sau nàng sẽ vì khó đâu. Người này nhất định cùng nàng có quan hệ. Ở cung nàng có thân cận quan hệ người giữa. ai khả năng sẽ hại nàng đâu một cái tên nảy lên phó ngu trong óc thật sự không tính toán nói cho ta sao ân vậy được rồi nếu điền tuấn hạ quyết tâm không nói cho chính mình phó ngu nuốt xuống đến miệng suy đoán nàng không phải thánh mẫu nhân gia đều mua hung hại nàng nàng còn muốn đi giữ gìn nhân gia, loại này não tản chuyện này thực xin lỗi nàng làm không được đến nỗi người kia nếu nàng suy đoán không có sai nói Nàng tin tưởng, Điền Tuấn xuống tay Sẽ có chừng mực Thựa như phó võ giống nhau Làm việc nhi tiểu tâm một ít Tận lực không cần lưu lại cái gì nhược điểm Lần đầu tiên làm Điền Tuấn đi làm như vậy chuyện này Phó ngu có chút không yên tâm nhịn không được dặn dò hắn Mặc kệ phát sinh chuyện gì Ngươi đều đến nhớ kỹ Ngươi là của ta nam nhân, Ta yêu ngươi Ta không muốn làm ngươi ra bất luận cái gì chuyện này Ta cũng yêu ngươi Nghe được phó ngu thổ lộ Điền Tuấn lập tức kích động, đem phó ngu ôm vào trong ngực, túi đầu liền hôn đi xuống. Cha mẫu thân lại chơi thân thân. Nho nhỏ dư nguyên bản là nghĩ đến tìm lương, kết quả không nghĩ tới lại sẽ phát hiện chính mình cha mẹ không xấu hổ không tao thân ở bên nhau, thấy nhiều không trách án, bình tĩnh xoay người. Lại nói Trần Thị ở ước định thời gian không có thể chờ đến phó võ, tự nhiên muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là nàng lại không thể để cho người khác biết chính mình cùng phó võ chi gian có cái gì, cho nên muốn tưởng, cảm thấy lấy đi xem nhi tử danh nghĩa đi phó ra thôn là tốt nhất. Một cái trong thôn nhà ai phát sinh điểm nhi chuyện gì nhi là giấu không được, đến lúc đó tùy tiện sau khi nghe ngóng là có thể biết đã xảy ra cái gì. Nghe nói Trần Thị muốn đi phó ra thôn, phó tráng phản ứng đầu tiên là cự tuyệt, tiểu quý hiện tại đang ở phó gia thôn học y ở đâu, ngươi không cần đi quay rầy hắn làm hắn hảo hảo học đi hắn học cái gì y ỉ hắn từ nhỏ vừa thấy thư liền choáng váng đầu người nói nữa hắn muốn học y ỉ vì cái gì không ở trấn trên học thế nào cũng phải chạy tới phó gia thôn húng chi tư ngữ nàng nương y gì thuật thế nào còn không biết đâu chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao hắn đó chính là vì cùng tư ngữ hợp lại mới quá khứ ngươi à, nói là làm hắn đi học đồ vật ta xem a ngươi chính là lãng phí thời gian mươi 563 Trần Thị trí khí, nếu không phải phó tráng kiên trì, Trần Thị là không vui làm nhi tử đi theo phó ngu, nguyên bản phó tráng đưa phó quý đi là làm hắn đi theo phó ngu học đồ vật, kết quả phó ngu xoay người liền đem phó quý ném cho Lan Linh Nhi. Ở Trần Thị xem ra, nay căn bản chính là vì cha tân chính mình nhi tử mới làm như vậy, lấy Lan Linh Nhi đối chính mình nhi tử chán ghét chính tự, nàng sẽ nghiêm túc giáo chính mình nhi tử học y hề. không nhân cơ hội hảo hảo cha tấn hắn mới là lạ. Mà phó ngu biết rõ tình huống như vậy còn đem phó quý đưa tới cửa đi, chính là toàn phạm. Đáng tiếc, phó trang cùng phó quý hai phụ tử cũng không biết chúng phó ngu cái gì tà, không nghe chính mình, phi cảm thấy phó ngu làm cái gì đều là tốt, chứng trọi đá, trần thị chỉ có thể làm cho bọn họ chính mình đi lan lộn. Nghĩ đến chính mình vô cớ tổn thất như vậy nhiều bạc, lại không có thể làm phó ngu đã chịu nửa điểm nhi thương tổn. Trần thị trong lòng tức khắc thì đau Cố tình phó tráng vừa nghe nàng như vậy nói Lại giáo hấn nàng một đốn Trần thị khí bất quá Trở lại phòng lúc sau Ngẫm lại trong khoảng thời gian này không thuận Càng nghĩ càng giận Đầu hốc nóng lên Liền ở trong phòng tạp khởi đồ vật tới Vì trao ngu một cái giáo hấn Trần thị trước sau trả giá 500 lượng bạc Chính là không nghĩ tới phó ngu nửa điểm nhi sự đều không có Nàng lại vô cớ mất đi 250 lượng bạc tuy rằng vô ảnh các nhiệm vụ thất bại nhưng là ấn quy củ bọn họ cũng muốn khấu trừ một nửa phí dụ mà bởi vì liên tục 4 cái sát thủ chết ở phó ngu trên tay cho nên vô ảnh các đem phó ngu khó khăn lại lần nữa để cao hai cấp nói cách khác nếu trần thị vẫn là bất biến ước nguyện ban đầu nói như vậy phải thỉnh bắt cấp sát thủ ra tay mà bắt cấp sát thủ giá cả là một ngàn lượng này còn không thể bảo đảm bọn họ nhất định có thể nhiệm vụ thành công nếu nhiệm vụ không thành công Bọn họ lại tăng lên cấp bậc, đến lúc đó lại đến tìm nàng tăng giá 500 lượng, đã là trần thị có thể lấy ra tới cực đại, đây là nàng tổn cả đời mới tồn đến nhiều như vậy tiền riêng, nếu là muốn bắt 1.000 lượng ra tới, nhất định muốn vận dụng trong nhà công cộng tài sản, mà nàng nếu là lập tức lại lấy 500 lượng ra tới, khẳng định sẽ kinh động phó tráng, đến lúc đó vừa hỏi nàng lấy nhiều như vậy bạc tới làm gì dùng, nàng hành vi liền sẽ bại lộ. Mà một khi biết được nàng mua hung đi thương tổn phó ngu, như vậy cái thứ nhất thu thập chính mình khẳng định là phó tráng. Trần thị nhưng không nốc, tuy rằng đau lòng, cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ dừng ở đây. Đối với vô ảnh các những cái đó muốn tiền không muốn mạng sát thủ, nàng cũng không dám làm cản, nhưng là chờ vô ảnh các người rời đi, nàng lại là tức giận đến đem một phòng bàn ghế đều cấp ném đi. Mấy ngày nay, bị nàng phá hư bài trí, thật đúng là không phải thiếu. Làm cho vô ảnh các sát thủ, Trần Thị là đại khí không dám ra, chính là ở sau lưng lại là khống chế không được muốn mắng chửi người. Phế vật, đều là phế vật. Phu nhân, ngài đừng tức giận, tức điên thân mình nhưng không hảo, Huống chi, lão gia còn ở nhà đâu, nếu là nhìn đến ngài phát lớn như vậy tính tình, đến lúc đó lại muốn sinh khí. Nhìn thấy Trần Thị như vậy sinh khí, Lục Nha tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn là tiến lên khuyên Trần Thị. Gần nhất phó tráng đối Trần Thị phi thường không hài lòng, làm cho liền ra đều không thế nào nguyện ý trở về, mỗi ngày đi sớm về trễ. Hôm nay tuy rằng ngoài ý muốn không có sáng sớm liền đi ra ngoài, nhưng là này hậu viện nếu là làm ra điểm nhi động tinh gì tới, chuyển tới tiền viện vẫn là thực dễ dàng. Mà nếu là phó tráng nhìn đến Trần Thị như vậy phát giận bộ dáng, nói không chừng lại muốn đi theo sinh khí, vừa giận, hai người khẳng định sẽ lại cãi nhau. chương năm trăm trần thị trí khí nhị như thế nào ta quá đến không thuận ta phát phát giận đều không được sao nghe được lục nha an ủi trần thị hừ lạnh nói ngươi chỗ nào quá đến không thuận cái này ra hủy khuất ngươi sao thinh lính nghe được phó tráng thanh âm trần thị cùng lục nha quay đầu nhìn lại chỉ thấy phó tráng không biết khi nào đứng ở ngoài cửa lạnh lùng nhìn các nàng gặp qua láo gia Không nghĩ tới phó tráng trở về một chút tiếng vang đều không có, lục nha hoảng sợ, vội vàng tiến lên hướng phó tráng hành lễ. Em đẹp, ngươi lại phát cái gì tính tình? Trong nhà đồ vật chọc ngươi sao, nhìn xem ngươi quăng ngã thành bộ dáng gì? Không để ý tới lục nha, phó tráng thế nhưng thẳng đi vào nhà ở, những mày nhìn trần thị kết tác, vẻ mặt bất mãn, hắn mỗi ngày ở bên ngoài mệt chết mệt sống, trở về không có cái chi tâm nhân thể mình lời nói không nói. Còn phải xem Trần Thị kia trương khó coi mặt. Ta trượng phu không cùng ta một lòng, hiện tại liền ta nhi tử cũng không cùng ta một lòng. Như thế nào, còn không được ta phát tiết một chút sao? Nhìn đến Phó tráng, Trần Thị mạc danh chỗ dạ, liên quan liền thanh âm cũng thấp hèn đi. Ta khi nào không cùng ngươi một lòng? Là, tiểu ngu là đánh quá tiểu quý hai lần, ngươi một cái trưởng bối, ngươi dùng đến cùng nàng như vậy so đó sao? Hơn nữa thời gian này đều qua đi đã bao lâu? Ngươi còn cả ngày ở nhà phát giận, ngươi nói này giống lời nói sao. Nhìn thấy Trần Thị thanh âm thấp hẹn tới, phó tráng ngữ điệu cũng không khỏi thấp xuống. Hắn cho rằng Trần Thị là bởi vì nhi tử chuyện này cùng phó ngu trí khí, lại không biết Trần Thị là nghĩ vô ảnh các chuyện này mà chuẩn dạ. Ta không phải khí cái này, ta đã sớm không khí cái này, ai còn sinh nàng một cái nha đầu khí a? ta là khí ngươi. Thấy phó tráng hướng chính mình chịu thua, Trần Thị lập tức liền theo cột chạy. Ngươi giận ta cái gì? Mặc kệ là phó ngu muốn như thế nào quản giáo phó quý, kia đều là trải qua ngươi đồng ý, nàng la tỉ tỉ, hiện tại lại có tiền đồ, nguyện ý mang một chút chính mình đường đệ, ta cái này làm thím tự nhiên là cao hứng, vui, chính là ngươi đâu, ngươi nói nhi tử không đáng tin cậy, ngươi lại đáng tin cậy sao, ngươi thế nhưng làm hắn đi học ý thì hề. học ý thì còn chưa tính, ngươi làm hắn với ai học đâu, quý gia như vậy hận hắn. Này không phải đưa hắn tới cửa đi chịu tra tấn sao? Nói nói, Trần thị hốc mắt lại đỏ. Nguyên lai like ngươi là vì cái này cùng ta trí khí A. Nghe được thê tử hán giận, phó tráng bừng tỉnh, vậy ngươi phía trước như thế nào không cùng ta nói đi? Ta cùng ngươi nói. Ta nói ngươi nghe sao, dù sao ta nói cái gì đều không đúng. Ngươi đại ca đại tẩu, ngươi nương, còn có ngươi kia chất nữ, vổ cản sụ chấm nét bọn họ nói mới là đối. Trần Thị giận dỗi nói, ngươi lời này là nói cái gì, ta biết ngươi đau lòng nhi tử, ta lại làm sao không đau lòng đâu, đây cũng là ta nhi tử A chính là đi học y đi chuyện này là tiểu quý chính mình làm quyết định, ta cùng hắn nói qua, hắn cũng là cái thành niên nam nhân, có chính mình quyết định quyền lợi, nói nữa, hắn đi học y có một nửa là hứng thú, còn có một nửa cũng là muốn được đến từ ngữ cùng nhà nàng người tha thứ, mặc kệ nói như thế nào. Hắn cùng tư ngữ đều có một cái nữ nhi, cùng với làm hắn lại đi tìm một cái, không bằng vẫn là làm tư ngữ trở về, thế nào cũng là nguyên phối hảo a. Ngươi thật sự cảm thấy nguyên phối hảo. Trần Thị nghe vậy giật mình. Đây là tự nhiên, nói cách khác, nhiều năm như vậy, chúng ta cãi nhau nhau quá, nhưng ngươi chừng nào thì xem ta thay lòng đổi dạ muốn tìm nữ nhân khác quá. Phó tráng nhìn Trần Thị nói. Bởi vì phó tráng chủ động kỳ hảo cùng trần thị dụng tâm kín đáo yếu thế, náo loạn mấy tháng phó tráng phu thê, rốt cuộc hòa hảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trăm sáu mươi 565 không ai cùng bạc không qua được. Nhìn đến chủ tử cùng phu nhân hòa hảo, lục nha sớm đã lặng lẽ lui xuống. Đem phòng thu thập một chút, về sau tái sinh khí cũng không cần lại loạn tạp đồ vật. Này đó bài trí gì đó đều là tiêu tiền. Hoa hào lúc sau, phó tráng nhìn trong phòng đầy đất lung tung rối loạn đồ vật, đối trần thị nói. "Ân, ta làm nha đầu tới thu thập, về sau không quăng ngã đồ vật. Trần thị thuận theo gật đầu. Ta muốn đi trong tiệm, ngươi nếu là không có việc gì nói, có thể đi trong thôn, đã lâu đều không có đi, đi xem nương cũng hảo. Hơn nữa, ngươi không phải tưởng tiểu quý sao, ngươi đi xem hắn à, thuận tiện nhìn nhìn lại tích nhi. Tốt. Lời này chính hợp trần thị ý. nàng lập tức gật đầu phù hợp. Ta nghe nói tiểu quý hiện tại đã bắt đầu chính thức học tập, tuy rằng mới vừa đi thời điểm bà thông gia có khó xử hắn, nhưng là hiện tại đã không vì khó hắn, Ngươi có rảnh nói cũng đi cùng thông gia mâu trò chuyện, cũng giúp giúp tiểu quý, ta một đại nam nhân, xử lý không tốt loại chuyện này. Gia hòa vạn sự hưng, nếu có thể, phó trắng cũng không muốn cùng thê tử ồn ào nhôn nháo. Hiện tại có bậc thang, mọi người đều hạ, khá tốt. ta chuẩn bị một chút ngày mai qua đi. Trần Thị gật đầu, lại nói tiếp, nàng đã có thật lâu đều không có đi thôn, hiện tại muốn đi, tự nhiên muốn chuẩn bị một ít lễ vật gì đó. Nghe ra thuê tử ý tứ, phó trang tức khắc cảm thấy vui vẻ, ngươi nếu là muốn mua cái gì đồ vật nói liền đi nhà kho lấy, không cần tỉnh, trong thôn như vậy nhiều người, lâu như vậy không đi, trưởng bối cùng tiểu bối đều có thể mang chút lễ vật qua đi. Ta đã biết. Trần Thị gật gật đầu, Ngay hôm sau, Trần Thị quả nhiên ngồi xe ngựa vào thôn. Bởi vì Trần Thị là trọng điểm chú ý đối tượng, cho nên nàng còn không có vào thôn, Điền Tuấn cũng đã đã biết. Lao ra, muốn hay không chức cho nàng tới điểm nhi giáo hấn. Nhìn đến Điền Tuấn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Vân Giật Hàn thử kiến nghị nói. Không cần, ta làm đi làm sự tình ngươi làm thế nào. Điền Tuấn nhìn Vân Giật Hàn hỏi. Đã làm tốt, yên tâm đi. Sẽ không lưu lại bất luận cái gì nhược điểm Đến lúc đó chỉ có Trần Thị chính mình biết vì sao Vân giật hàn gật đầu Phó võ kia nhóm người Xử lý tốt sao Hảo, bọn họ là chuyên nghiệp làm cái này Rất có chức nghiệp đạo đức Cầm tiền đã xa chạy cao bay Đời này đều sẽ không lại đã trở lại Như vậy liền hảo Hôm nay Trần Thị vào thôn Khiến cho nàng an toàn tới An toàn rời đi đi Dù sao, nàng cũng hảo không được mấy ngày rồi Ăn miếng trả miếng, đây là hắn cùng thê tử thương nghị qua đi đối với mua hung nhân tốt nhất trừng phạt. Tuy rằng Điển Tuấn suy đoán lấy phó ngu thông minh, nói không chừng đã đoán được mua hung nhân là ai, nhưng là nàng nếu làm bộ không biết bộ dáng, đem việc này tiếp tục giao cho chính mình xử lý. Như vậy đã nói lên, nàng đối với ăn miếng trả miếng, cái này kiến nghị là tương đương vừa lòng. Phó trang trong phủ những cái đó gia đình nhưng không mấy cái chân chính sẽ đánh. Cũng chính là so với người bình thường nhiều điểm nhi sức lực trình độ, cho nên cũng cũng chỉ có thể phòng phòng bình thường tiểu tặc gì đó. Giống vô ảnh các loại này hôn giang hồ người, muốn đi vào, chính là thực dễ dàng đâu. Đầu năm nay, không có gì sự tình là bạc giải quyết không được. Tuy rằng vô ảnh các sát thủ vừa mới ở chính mình nơi này chạm vào vách tường, nhưng là điển tuấn tin tưởng, nếu có người mua hung hại trần thị, bọn họ cũng là rất vui lòng tiếp thu. Không có người sẽ cùng bạc không qua được, đặc biệt là làm này hành mua bán người. Huống chi, phía trước sát thủ không phải đã nói rồi sao, chỉ cần ngươi có mục tiêu, bọn họ tiếp nhiệm vụ liền sẽ đi làm. mươi 566 Trần Thị vào thôn. Chẳng sợ vô ảnh các người có thể đoán được là bọn họ đi mua hung, cũng sẽ xuất phát từ chức nghiệp đạo đức dấu giếm. Huống chi, chính mình cùng Trần Thị, bên kia không dễ chọc, nghĩ đến vô ảnh cắt trong lòng là rõ ràng. Bọn họ không có khả năng vì bảo hộ Trần Thị mà cùng chính mình đối nghịch. Tuy rằng hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp phế đi Trần Thị, nhưng là chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, đối bọn họ thanh danh không tốt, mà đối Trần Thị tốt nhất trừng phạt chính là hoàn hoàn toàn toàn ăn miếng trả miếng. Chẳng sợ đến lúc đó Trần Thị biết là ai mua hung, nàng cũng không dám nói ra, nếu không, nàng chính mình mua hung ở phía trước chuyện này liền sẽ bại lộ ra tới. Chỉ cần Trần Thị đầu không có vấn đề nàng liền sẽ không làm như vậy. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại bất quá này đây nha còn nha mà thôi, cho nên, hắn muốn Trần Thị ăn một cái ngậm bùa hòn. Giờ phút này Trần Thị còn không biết, thức mau, nàng sẽ vì chính mình hành vi trả giá đại giới. Vào thôn lúc sau, nàng đi trước nhìn bà bà, cùng đại tẩu chào hỏi sau, liền gấp không chờ nổi đi y quán xem nhi tử, thấy nhi tử ở y quán nghiêm túc xử lý dược liệu. Không giống chính mình sợ cho rằng ở y quán làm nhất dơ mệt nhất việc, Trần Thị trong lòng thoải mái một ít. Tiểu quý! Nương, ngại như thế nào tới? Nghe được nương thanh âm, phó quý ngẩng đầu vẻ mặt kinh ngạc. Ta đến xem ngươi mãi nãi. Trần Thị mỉm cười nhìn nhi tử, gần nhất học thế nào? Con hành! Phó quý gật đầu. người trước nhạc mẫu đâu? Đánh giá một chút y gì quán, Trần Thị nhìn nhi tử hỏi. Ở nhà đâu? bởi vì không có người bệnh. Phó Quý nói, ta mau chân đến xem tính nhi, ngươi muốn cùng nhau sao? Không cần nương, ta tiếp tục nhận dược liệu. Phó Quý cự tuyệt, hắn ở trong thôn ốc, mỗi ngày đều có thể nhìn đến nữ nhi, đáng tiếc chính là từ ngữ luôn tránh mà không thấy. Hào đi! Thấy nhi tử như thế, Trần thị đành phải gật đầu, hôm nay cùng nương cùng nhau về nhà Hảo sao? Từ tới thôn, Phó Quý liền không có lại ra quá thôn, lại nói tiếp, Trần Thị cũng có thật dài thời gian nhìn thấy Nhi Tử, ngươi muốn học y dì mỗi ngày lại đây là được, ở chỗ này như thế nào sẽ có trong nhà trụ đến thoải mái đâu. Nếu nói lúc ban đầu Phó Quý là vì vãn hồi quý tư ngữ mà đến trước mặt nhạc mẫu học y dì như vậy trải qua trong khoảng thời gian này, hắn cũng là thật sự yêu cái này. Lớn như vậy, lần đầu tiên phát hiện hứng thú yêu thích, Phó Quý không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ta ở đại bá gia trụ thật sự thoải mái. Phó quý hiện tại ở tại đại bá trong nhà, trong nhà như vậy đại địa phương, đại bá cho chính mình một cái đơn độc sân, an cũng không bạc đái chính mình, phó quý cũng không cảm thấy nơi này trụ đến không bằng trong nhà. Lại thoải mái có thể so sánh được với chính mình ra sao, nương đều lại đây, ngươi còn không muốn cùng nương cùng nhau đi. Nhà chúng ta liền ở chấn trên, ngươi mấy tháng không bay về là như thế nào cái ý tứ. Nghe được nhi tử cự tuyệt. Trần Thị chỉ cảm thấy chính mình hỏa khí lại nổi lên. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, gần nhất nàng tính tình thật sự có chút đại. Nếu ở hiện đại, đi xem bác sĩ nói, nhất định sẽ có bác sĩ nói cho Trần Thị, nàng hiện tại tiến vào thời mãn kinh. Đáng tiếc, nơi này không có cái này khái niệm. Nhìn thấy mẫu thân phát hỏa, phó quý vội vàng gật đầu, hảo nương, ta buổi tối cùng ngươi cùng nhau trở về. Ta đi xem tính nhi. Thấy nhi tử đáp ứng rồi. Trần Thị lúc này mới tính thoải mái một ít, xoay người hướng quý tư ngự ra đi đến. Nói là đi xem tính nhi, kỳ thật cũng là tưởng cùng chính mình bà thông gia tâm sự thiên, sau đó tăng tiến một chút lẫn nhau cảm tình. mươi 567 gương mặt tươi cười đón chào. Trần Thị hôm nay là mang theo nhiệm vụ mà đến, cho nên nhìn thấy Lan Linh Nhi thời điểm phi thường khách khí. Tục nữ nói, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Thấy Trần Thị khách khí như vậy. lan linh nhi tự nhiên cũng không có khó xử nàng hai người còn xem như trò chuyện với nhau thật vui chỉ là đối với trần thị về nữ nhi cùng phó quý sự tình lan linh nhi không có hướng trần thị hứa hẹn cái gì chỉ nói cái này hết thảy đều đến xem nữ nhi lựa chọn bọn họ là khai sáng cha mẹ hết thể tôn trọng nữ nhi lựa chọn đáng tiếc hôm nay quý tư ngữ vừa lúc đi trấn trên nói cách khác trần thị nhất định sẽ cùng quý tư ngữ tâm sự thiên từ quý gia ra tới Đã là giữa trưa thời gian, Trần Thị cùng Nhi tử cùng nhau đến đại ca đại tẩu trong nhà dùng qua cơm trưa lúc sau, mới lại đây xem phó ngu. nhị thẩm chính là khách lít đến A, hôm nay có rảnh như thế nào lại đây? Nhìn thấy Trần Thị, phó ngu cười đến vẻ mặt nhiệt tình, giống như phía trước liền không có cùng nàng phát sinh quá bất luận cái gì không thoải mái giống nhau. Nay không phải phạm lười sao, cả người liền không nghĩ động, gần nhất vẫn luôn đều ngốc tại trong nhà đâu. Trần Thị cười cười. Phó ngu gương mặt tươi cười đón chào, nàng cũng gương mặt tươi cười tương đối. Thím biết ngươi nhưng không giống ta giống nhau có nhàn rôi, cũng không nghĩ tới quái rời ngươi. Thím nói chi vậy, ta gần nhất nhàn thực đâu, cả ngày liền ngốc tại trong nhà, muốn nói nhà này ai nhất nhàn nói, đó chính là ta. Phó ngu cười. Bởi vì trong lòng nào đó suy đoán, nàng ý cười cũng không đạt đáy mắt. Nghe được phó ngu nói nhất nhàn chính là chính mình, Trần Thị giật mình. gần nhất trong nhà đều không có chuyện gì như sao không có gì chuyện này à hiện tại là nông nhàn thời điểm lại là nghỉ hè có thể có chuyện gì nhi à phó ngu bật cười nhìn trần thị vô ảnh các người không phải nói bọn họ đã chết bốn cái sát thủ sao chính là xem phó ngu bộ dáng này không giống như là đánh chết người bộ dáng a hơn nữa chính mình này một đường lại đây cũng không có nghe nói trong thôn đã xảy ra cái gì đại sự nhi cũng không đúng gần nhất lớn nhất chuyện này Chính là ngày hôm qua phó võ đi chấn trên anh hùng cứu mỹ nhân thất bại kết quả bị người đánh cho tàn phế chuyện này. Không biết vì cái gì, nghe thế tin tức sau, Trần Thị Tổng cảm giác có chỗ nào không đúng. Bởi vì nàng ở trong thôn luôn luôn đi cao lánh lộ tuyến, phó võ lại là văn bối, cho nên nàng tuy rằng có chút nghi hoặc, lại cũng không có tự mình đi xem phó võ, chỉ là làm lục nha mang theo chút lễ vật qua đi, thay thế chính mình nhìn một cái phó võ. Lục Nha Nha đầu này là chính mình chi kỷ nha đầu, biết chính mình sở hữu chuyện này, làm nàng đi làm việc nhi, nàng vẫn là thực kiên tâm, muốn biết phó võ rốt cuộc là chuyện như thế nào, vẫn là chờ buổi tối trở về hỏi lại đi. Bởi vì trong lòng có quỷ, lại sợ phó ngu nhìn ra cái gì, dù cho Trần Thị trong lòng thập phần tò mò, khá vậy không dám nhắc lại trong nhà có không có gì chuyện này sự tình, ngược lại cùng phó ngu kéo việc nhà, thấy nàng cùng chính mình kéo việc nhà. phó ngu tự nhiên cũng là gương mặt tươi cười tương đối. Nhị thẩm ở chỗ này ăn qua cơm chiều lại trở về đi. Thừa dịp nho nhỏ dư nghỉ ngơi lại đây tìm chính mình, phó ngu mới mở miệng đối trần thị nói, ta trước bồi nho nhỏ dư trong chốc lát, nhị thẩm liền tự tiện đi, liền đem nơi này làm như chính mình ra giống nhau, hoặc là đi theo nại mãi tâm sự thiên cũng đúng. Hành, ngươi mang nho nhỏ dư đi, ta trước tùy ý đi dạo, ngồi đến lâu rồi đi. Này eo có chút không thoải mái, ta đi trước đi thoải mái một chút, sau đó trong chốc lát đi ngươi mãi mãi bên kia, cơm chiều ta liền không ở ngươi nơi này ăn, phía trước ngươi nương nói qua, cơm chiều ở nàng bên kia ăn, ăn qua cơm chiều lúc sau, ta tính toán mang theo tiểu quý về nhà ở một đêm thượng, từ tới nơi này sau hắn liền vẫn luôn ở nơi này, đã lâu không có về nhà, ta đều có chút tưởng hắn. Chương 568 tiểu hoa, đi theo nàng. Nghe được phó ngu nói như vậy, Trần Thị thực săn sóc mở miệng. Kêu hành, nhị thẩm tự tiện, ngươi nha đầu còn không có trở về, muốn hay không ta phái cái nha đầu đi theo ngươi. Không cần, ta chính mình là được. Trần Thị cười lắc đầu, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Hoa. Chờ Trần Thị sau khi rời khỏi, Phó Ngu mở miệng kêu Tiểu Hoa. Phu nhân, Tiểu Hoa ở. Đi theo nàng, đừng làm nàng phát hiện ngươi. Phó Ngu nhìn Tiểu Hoa, nếu nàng trong lòng có ngờ vực, Tự nhiên là không yên tâm Trần Thị cứ như vậy tùy tiện ở chính mình hậu viện đi dạo. Tuy rằng không biết Phó Ngu vì cái gì muốn hạ như vậy mệnh lệnh, nhưng là Tiểu Hoa thực vui sướng tiếp thu, nàng học lâu như vậy võ thuật, rốt cuộc hữu dụng võ nơi sao. Tiểu Hoa đi, phu nhân. Cùng Phó Ngu nói một tiếng, Tiểu Hoa liền tay chân nhẹ nhàng theo đi ra ngoài. Nếu không phải Tiểu Hoa liền ở chính mình trước mặt, Phó Ngu cũng không biết có người ở đi lại. Tiểu Hoa bước chân phi thường nhẹ. Nhìn nàng như vậy nhì, phó ngu thập phần vừa lòng. Khó được này tiểu cô nương còn có tập võ thiên phú, không nên hoang phế nàng thiên phú. Nhi tử, có mệt hay không a? Chờ tiểu hoa rời đi, phó ngu mới nhìn bên cạnh ăn điểm tâm nhi tử, tuy rằng hiện tại là nghỉ hè, nhưng là nàng cũng không có làm hắn thả lòng chính mình. Buổi sáng văn hoa khóa, buổi chiều hứng thú khóa, sớm muộn gì còn phải luyện võ, mỗi ngày nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ chơi đùa thời gian. không mệt. Đối với nho nhỏ dư tới nói, mỗi một ngày đều làm lặp lại sự tình cũng không khó chịu, có lẽ là từ nhỏ thành thói quen, có lẽ là mặc kệ hắn làm cái gì bên người đều có người bồi, lại hoặc là hắn trời sinh liền thích cái này. Tóm lại, Mẫu thân cho hắn bài chương trình học, hắn cũng không bài xích, hơn nữa phi thường vui sướng hoàn thành. Ngoan. Thấy Nhi tử lắc đầu, Phó ngu cười sờ sờ Nhi tử đầu, Mẫu thân biết ta bảo bối Nhi tử phi thường thông minh. hơn nữa lại nỗ lực, mẫu thân liền chờ nhà ta bảo bối nhi trưởng thành hiếu kính mẫu thân, được không? hảo, nho nhỏ dư ngẩng đầu nghiêm túc nhìn mẫu thân, chờ nho nhỏ dư trưởng thành, nhất định sẽ hiếu kính mẫu thân, bảo hộ mẫu thân, còn có cố nhiên, hắn cũng sẽ bảo hộ mẫu thân, cố nhiên, ngươi nói đúng không? cố nhiên nuốt xuống trong miệng điểm tâm, sau đó nghiêm túc nhìn chính mình tiểu chủ tử, đối, thiếu gia, cố nhiên. Ta biết liều huấn luyện viên đối với ngươi yêu cầu càng cao một ít, tuy rằng hắn là hy vọng ngươi có thể càng thêm có năng lực bảo hộ thiếu gia, nhưng là chính ngươi cũng muốn chú ý an toàn. Nếu thật sự là mệt mỏi, có thể cùng huấn luyện viên nói một câu, nghỉ ngơi một chút, này luyện công là cấp không tới, đến một ngày một ngày luyện mới được. Phó Ngu mỉm cười nhìn Cố Nhiên. Cố Nhiên đã biết Phu Nhân. Cố Nhiên cảm kích hướng về phía Phó Ngu gật đầu, Phu Nhân cùng thiếu gia đều là hảo ở chung người. đúng là bởi vì như thế hắn mới muốn càng thêm nỗ lực liêu huấn luyện viên nói qua hiện tại nhiều đổ mồ hôi chờ chân chính yêu cầu hắn thời điểm mới sẽ không đổ máu chờ nhi tử cùng cố nhiên đều nghỉ ngơi tốt phó ngu mới làm cho bọn họ tiếp tục đi học chính mình chương trình học tìm tiên sinh đi thôi nương tài kiến phu nhân tài kiến tài kiến hướng về phía hai cái tiểu hải tử vây vây tay phó ngu cũng đứng dậy hoạt động một chút Nghĩ đến Điền Tuấn sáng sớm liền không thấy người, ăn qua cơm trưa sau lại không biết làm gì đi, đang muốn đi tìm hắn, kết quả hắn nhưng thật ra tâm hữu linh tê giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. "Ngươi làm gì đi a, gần nhất rất bận sao?" Nhìn đến Điền Tuấn xuất hiện, Phó ngu liền hỏi nói. "Chương 569 Trần thị trấn kinh. Xử lý điểm nhi chuyện này, thực mau thì tốt rồi." Điền Tuấn gần nhất, đầu tiên liền đem trong phòng nha đầu cấp đuổi ra đi. Một tay đem Phó Ngu ôm đến trong lòng được nói. Ta vừa mới làm người dẫn Trần Thị đi phòng chất ủi, còn làm người lộ ra điểm nhi tin tức cho nàng, đem nàng cấp hụ chết. Cái gì tin tức? Phó Ngu tò mò nhìn Điển Tuấn. Nàng không phải muốn biết kia mấy cái sát thủ kết cục sao, ta khiến cho người như thế nào thê thảm nói như thế nào, đừng nói Trần Thị cùng nàng nha đầu, liền ta chính mình nghe được đều khởi nổi ra gà. không nghĩ tới chúng ta hộ vệ trong đội còn có người có thuyết thư tài năng A. Điền Tuấn cười khẽ nhìn phó ngu, mới sẽ không nói cho nàng, tuy rằng kia hộ vệ nói được thực hăng hái, nhưng cũng không phải chính mình biên, đặc biệt là sau hai cái sát thủ thảm trạng kia chính là thật thật tại tại nói cho Trần Thị, nghĩ đến Trần Thị cùng nàng nha đầu sắc mặt, hắn liền cảm thấy hả giận Ta nhị thẩm cùng nàng nha đầu đến một khối. kia các nàng người đâu? Sợ tới mức chạy. ân đi nhạc mẫu ra thì ngươi mãi mãi nói chuyện đi trần thị trấn kinh không nhỏ ước chừng cảm thấy chỉ có tuổi đại người ở mới có thể an tâm cho nên lúc này chính bồi phó mãi mãi nói chuyện đâu đương nhiên ai bồi ai còn không nhất định đâu cho nên hiện tại là xác định mua hung người chính là ta nhị thẩm phó ngu nghe vậy nhúng mày nguyên lai không cẩn thận tiết lộ khó lường sự tình a điền tuấn có chút ảo não nhìn phó ngu Ta nguyên bản không tính toán làm ngươi nói trước. Đều do hắn, đối với phó ngu luôn là không gì phong bị, kết quả không tự giác liền đem không nên nói đều nói ra. Ngươi sợ lòng ta mềm sao? Phó ngu cười, nhưng nàng không phải thánh mộ a, ít nhất ở kiến thức phó võ thảm trạng lúc sau, nàng trong lòng là nửa điểm nhi mềm lòng ý tưởng đều không có. Thực mau liền kết thúc. Điền tuấn ôm lấy phó ngu, ôn nhu nói. Phó ngu ánh mắt lóe lóe, gật gật đầu. Cái gì đều không có nói. Lần này sự tình toàn bộ đều là Điển Tuấn giải quyết tốt hậu quả, nàng cũng không có nhúng tay, nói như thế nào đâu. Lúc này đây xử lý chuyện này, làm Phó Ngu thấy được Điển Tuấn một khắc mặt. Tàn nhẫn. Cho tới nay, Điển Tuấn đối nàng đều là vô cùng ôn nhu tồn tại, hàm hậu, ôn nhu. Đây là Điển Tuấn trao ngu vẫn luôn ấn tượng, chẳng sợ ngẫu nhiên cũng sẽ làm nàng cảm thấy hắn cũng là một cái quyết đoán nam nhân, chính là chưa từng có nghĩ tới. Người nam nhân này thế nhưng còn có như vậy tàn nhẫn một mặt. Không thể không nói như vậy hắn, có khác bị lực. Bị nam nhân bảo hộ cảm giác, thật sự thực hảo đâu. Dựa vào Điền Tuấn trong lòng lực, Phó Ngu cảm thấy vô cùng an tâm. Có lẽ bởi vì trong lòng có quỷ quan hệ, ngốc tại Phó Gia Thôn, Trần Thị Tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, ăn qua cơm chiều lúc sau, lập tức liền mang theo Phó Quý về nhà. Phó Tráng ở bên ngoài xã Giao còn không có trở về. Trần Thị Lôi kéo Nhi tử nói trong chốc lát nói, chủ yếu là hiểu biết hắn này đánh giá thời gian ở phó gia thôn sinh hoạt. Biết mẹ ruột quan tâm chính mình, phó quý chọn tốt nói, cuối cùng là ổn trọng chính mình mẹ ruột. Nương, ta sáng mai phải lên, đến trở về phòng đi ngủ, canh giờ này cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút Nhi ngủ đi. Tốt, ngươi đi ngủ đi, cha ngươi còn không có trở về, nương chờ cha ngươi trở về ngủ tiếp. Thấy nhi tử mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc, Trần Thị vội vàng đau lòng nói. Chờ nhi tử sau khi rời khỏi, Trần Thị xem chính mình không có gì chuyện này, khiến cho Lục Nha cũng trở về phòng ngủ. Phu nhân, không cần Lục Nha chiếu cố sao? Không cần. Vậy được rồi, nếu phu nhân có cái gì yêu cầu chỉ cần lớn tiếng kêu một tiếng thì tốt rồi. chương 570 Trần Thị bị thương. Thân là Trần Thị bên người nhà đầu, Lục Nha phòng liền an bài ở sân nhà kề. Nếu Trần Thị buổi tối có cái gì phân phó, chỉ cần hô to một tiếng, Lục Nha là có thể nghe thấy. Tốt. Chờ Lục Nha sau khi rời khỏi, Trần Thị liền dựa vào mép giường chờ phó tráng. Một trận gió lạnh thổi tới, nhắm mắt dương thần Trần Thị theo bản năng mở mắt ra. A Đã nằm xuống Lục Nha chỉ nghe được nhà chính truyền đến một tiếng vang lớn, sau đó chính là Trần Thị tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức nàng lập tức ngồi dậy, liền quần áo đều không kịp xuyên. Kéo dày liền chạy hướng nhà chính. Phu nhân, ngài làm sao vậy? Lục Nha, cứu mạng Trần Thị Thanh Âm từ trong phòng truyền đến. Nghe được Trần Thị Thanh Âm, Lục Nha vội vàng đẩy ra cửa phòng. Kết quả phát hiện Trần Thị bị đè ở tủ quần áo dưới. Kinh hãi, phu nhân. Lục Nha. Nhìn đến Lục Nha chạy vào, Trần Thị lập tức nước mắt lưng chồng nhìn nàng. Này tủ quần áo tạp nàng thân hảo, nàng eo phòng trường đều bị tạp chặt đứt. Đau quá. Phu nhân. Ta giúp ngài đem tủ quần áo cấp nâng dậy tới, ngài từ bên trong bỏ ra tới hảo sao. Chạy đến tủ quần áo trước mặt, Lục Nha liền muốn đi đem tủ quần áo nâng dậy tới. Kết quả dùng ra ăn mãi kính nhi mới đưa tủ quần áo nâng lên tới một chút, gỗ đặc làm ra cụ, so với chính mình tưởng tượng muốn trọng rất nhiều. Không được không được, ta chính mình nâng không dậy nổi, phu nhân ngài cẩn thận, ta muốn buông tay. a, bởi vì tủ quần áo bị nâng lên một chút lại bị bông. Đối với Trần Thị tới nói, đây là đối nàng tiến hành rồi lần thứ hai thương tổn, đau đớn trên người làm Trần Thị tính tình bạo táo. Xuân nha đầu, ngươi là muốn hại chết ta a còn không mau đi têu người. Là, phu nhân. Lục nha vội vàng chạy ra đi têu người. Không trong chốc lát, nghe tiếng mà đến gia đình chạy tới, ở mấy cái gia đình kết phường dưới, đại gia cuối cùng đem tủ quần áo cấp nâng lên. Lục nha tiếp đón hai cái gia đình đem Trần Thị cấp nâng đến trên giường đi. Lại là một cái gia đình nhanh thỉnh đại phu trở về. Phu nhân, ngài nơi nào đau? Ta eo, đau quá. Trần thị đau đến độ mau ra không được ý. Ta đi kêu thiếu ra lại đây. Nghĩ đến phó quý trong khoảng thời gian này ở phó gia trong thôn học y di -hề. Tuy rằng không biết hắn học được nhiều ít, nhưng là hiện giờ trong nhà trừ bỏ phu nhân chính là thiếu ra một cái chủ tử. Hơn nữa đại phu cũng chưa từng có tới. Lục nha nhất thời cũng là hoang mang lo sợ. cảm thấy hẳn là thông chi phó quý. Phó quý kỳ thật đã ngủ hạ, nhưng là lại bị đánh thức, chỉ là hắn tạm thời còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến lục nha lại đây kêu hắn, hắn mới biết được mẹ ruột bị tủ quần áo tạc eo. Nương, ngài thế nào? Tùy ý khoác một kiện áo ngoài, phó quý liền chạy tới, ngài như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Trần thị đã đau đến nói không ra lời, nhìn đến nhi tử lại đây, lôi kéo nhi tử tựa hồ muốn nói cái gì. Kết quả miệng rở rở, hai mắt một phen, trước đau hôn mê bất tỉnh. Nương, nương. Phó quý vừa thấy, lập tức khẩn trương lên, đại phu đâu, có hay không đi kêu đại phu? Đã đi kêu, thiếu ra. Lục nha vội vàng trả lời. Lúc này y quán đã sớm đóng cửa, bị kêu lên vương đại phu căn bản liền không nghĩ đến khám bệnh tại nhà, vẫn là gia đình nhắc tới phó ngu tên, lúc này mới cầm hỏng thuốc lại đây. Chỉ là như vậy lan lộn. lại trì hoán không ít thời gian. Trong nhà tủ quần áo như vậy trọng, như vậy nền xuống tới, kết quả tự nhiên không phải là tốt. Trần Thị bị thương nặng nhất chính là nàng eo, eo cốt chặt đứt, không ở trên giường nằm cái một năm dưới tiệt không cần nhớ tới, hơn nữa hảo lúc sau còn sẽ có ảnh hưởng, mặt khác, nàng chân cũng có áp thương. chương 571 Trần Thị bị thương nhị. Đương Trần Thị từ đau đớn trung tỉnh lại thời điểm, đại phu đã rời đi. Biết được chính mình eo chặt đứt, Đến ở trên giường nằm cái một hai năm, Trần Thị sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nương, ngài đừng lo lắng, đại phu nói, chỉ cần hảo hảo dưỡng, về sau hảo lúc sau sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhà chúng ta cũng không cần ngươi làm việc nhi, chỉ cần không cần trọng lực, liền không có quan hệ. Nhìn thấy mẹ ruột thần sắc thay đổi, phó quý cho rằng mẹ ruột là lo lắng cho mình eo, vội vàng an ủi mẹ ruột, lại không biết, Trần Thị hiện tại tưởng lại không phải cái này. Nàng lớn như vậy người, em đẹp lại như thế nào sẽ đi bái tủ quần áo, còn làm tủ quần áo ngã xuống tới đấm vào chính mình đâu. Như vậy trọng tủ quần áo, liền tính nàng muốn bái, cũng không nhất định có thể bái đến Động A. Nàng là bị người làm hại, là vô ảnh các người, có người mua hung hại nàng, lại muốn chế tạo ra ngoài ý muốn bộ dáng. Vô ảnh các người còn nói cho nàng, mua hung nhân cố ý để lại lời nhắn cho nàng, đây là ở ăn miếng trả miếng. Mặt khác. Mua Hung Nhân còn nói, cái này ngoài ý muốn hậu quả, từ nàng chính mình gánh vác, chỉ cần nàng về sau không có gì hại người tâm tư, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại có hại người tâm tư, nhưng nếu là nàng còn dám có cái gì tâm tư, như vậy nàng cũng không dám bảo đảm, con trai của nàng có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn biến mất. Vô Ảnh Các. Nàng đến Vô Ảnh Các mua hung đả thương người, mà hiện tại đối phương lại mua được Vô Ảnh Các tới thương nàng. Nàng biết Mua hung người là ai? Ăn miếng trả miếng. Rõ ràng chính là phó ngu. Đối phương của ý chế tạo ra ngoài ý muốn tới, chính là bởi vì thân thích quan hệ không nghĩ sẽ rách mặt, như vậy phó võ phía trước thương đã làm cho người làm người suy nghĩ sâu xa. Phó ngu, phó ngu thế nhưng tra được là chính mình cùng phó võ muốn hại nàng, cho nên nàng hiện tại dùng như vậy phương thức tới trả thù bọn họ. Không sẽ rách mặt, lại làm cho bọn họ ăn tận đau khổ. Nếu... Nếu chính mình dám nói ra chân tướng nói, nàng có phải hay không liền phải đối phó chính mình nhi tử? Tưởng tượng đến cái này, Trần Thị liền cảm thấy một trận lạnh leo từ lòng bàn chân lẻn lên đỉnh đầu. Hiện giờ này Dương Liêu Trấn, trên cơ bản là phó ngu định đoạn, chẳng sợ nàng đi báo quan, chỉ sợ chấn lao ra đều sẽ không giúp đỡ chính mình. Hướng chi, người ở bên ngoài trong mắt, chính mình rõ ràng chính là bị tủ quần áo áp. Mà phó võ, cũng là ra ngoài ý muốn. Ai sẽ tin tưởng bọn họ là bị người làm hại? Lúc này, Trần Thị lại là sợ hãi, lại là hối hận. Sớm biết rằng phó ngu lợi hại như vậy, nàng liền không nên đánh nàng chủ ý, chính là thiên kim khó mua thuốc hối hận, nàng hiện tại có thể làm, chính là ăn xong như vậy một cái buồn mệt Nếu không, nếu là phó ngu quay đầu đối phó chính mình như tử, nàng còn không bằng đã chết tính. Tiểu quý, nương, ta ở đâu, có phải hay không rất đau? Nghe được mẫu thân kêu chính mình, Phó Quý vội vàng hỏi. Tiểu Quý, ngươi xem nương bộ dáng này, này không ở trên giường nằm cái một hai năm hảo không được. Ngươi, ngươi có thể hay không không cần lại đi Phó Gia Thôn, ngươi ở nhà chiếu cố nương được không? Ở Trần Thị trong mắt, Phó Gia Thôn hiện tại chính là đầm rồng hang hổ, nàng là vô luận như thế nào, đều không thể làm nhi tử lại đi nơi đó. Tốt! Nhìn đến nương bộ dáng, Phó Quý nhưng thật ra không có nghĩ nhiều liền gật đầu. Ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngài, nương, ngài đừng lo lắng, đại phu đều nói, chỉ cần ngài hảo hảo dưỡng sẽ không có chuyện gì nhi, này cũng coi như là trong bất hạnh rất may. Tiểu quý, nương chỉ có ngươi một cái nhi tử, hiện tại nương ra chuyện này, cũng không dám trông cậy vào ai, cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Không nghĩ tới nhi tử đáp ứng đến như vậy sảng khoái, Trần Thị có chút cảm xúc nói. mươi 572 hại người chi tâm. Nương. Ngài đừng nói như vậy, ta là ngài nhi tử, chiếu cấu ngài là hẳn là. Phó Quý chỉ đương nương bởi vì bị thương mà trở nên yếu ớt, lại không biết nàng có khác thâm ý. Huống chi, ngài còn có cha đâu. Không bao lâu, phó tráng liền đã trở lại, một thân mùi rượu. Biết trong nhà đã xảy ra cái gì lúc sau, cảm giác say tức khắc liền tỉnh táo lại, có chút đau lòng lại có chút trách cứ nhìn trần thị, kia tủ quần áo như vậy trọng, ngươi như thế nào sẽ đem nó cấp bái đảo đâu. Ngươi nói một chút ngươi, cha, nương đều đã như vậy, ngài liền không cần lại trách cứ nàng, bằng không nương trong lòng sẽ càng khó chịu. Nghe được thân cha nói như vậy, phó quý vội vàng mở miệng. Phó tráng nhìn thê tử, quả nhiên, trong mắt đã mang theo ủy khuất, một bụng nói tức khắc nói không nên lời, nhẹ nhàng vô vô trần thị, tính, ngươi hảo hảo dưỡng đi. Cha, ta đã đáp ứng nương, trong khoảng thời gian này đều sẽ ở nhà chiếu cố nàng. Tuy rằng trong nhà có nha đầu, nhưng khẳng định không có tự mình thủ tốt như vậy, phó quý như vậy vừa nói, phó tráng tức khắc tán thưởng nhìn nhi tử, cha gần nhất cũng tương đối vội, không có thời gian chiếu cấu ngươi nương, trong khoảng thời gian này liền vất vả ngươi, chờ cha vội quá này đoạn, liền không cần ngươi, đúng rồi, ngươi nếu là về nhà tới chiếu cô con mẹ ngươi lời nói, kêu y đi quán bên kia ngươi liền không thể đi qua, chính là ngươi vừa mới mới bắt đầu học nhận dược liệu, cũng không. Thể cứ như vậy từ bỏ A. Không quan hệ, ta có thể mượn Y lý thư trở về xem. Một bên chiếu cô mẫu thân một bên xem ý dì thư, hay không chỉ hoãn. Như vậy tốt nhất. Phó tráng gật đầu. Ngay hôm sau, phó quý sáng sớm lên, xem qua mẹ ruột lúc sau, liền làm lục nha hảo hảo chiếu cố mẹ ruột, sau đó chính mình đi phó ra thôn. Cùng Lan Linh Nhi đem tình huống vừa nói, Lan Linh Nhi nhưng thật ra đối này tỏ vẻ lý giải. sau đó hào phóng đem y lý thư mượn cho hắn chỉ là làm hắn nhất định phải hảo hảo bảo quản ngàn vạn không thể lộng hỏng rồi trong nhà y lý thư nhưng không chỉ một quyển lan linh nhi mượn trao quý y lý thư là dược liệu nhận biết phương diện lan linh nhi làm phó quý sau khi xem xong lại qua đây đổi cùng lan linh nhi nói quá tạ lúc sau phó quý lại đi đại bá mẫu ra mẫu thân bị thương thế nào cũng nên làm đại bá bọn họ biết một chút nghe nói trần thị làm tủ quần áo cấp áp chặt đứt eo điền hình tự nhiên là muốn đi xem trần thị làm phó quý ở nhà chờ một chút nàng trực tiếp đến cách vách tìm phó ngu nói chuyện này nhi sau đó hỏi phó ngu muốn hay không cùng chính mình cùng đi xem trần thị dù cho đối trần thị không mừng nhưng là nàng là trưởng bối hiện tại bị thương phó ngu thân là văn bối cũng nên đi xem nàng ta cùng ngươi cùng đi đi nương kiêng hành ta trở về thu thập một chút trong chốc lát lại đầy kêu ngươi nghe được phó ngu nói như vậy Điền Hinh liền gật gật đầu trước rời đi. Hảo! Chờ Điền Hinh rời đi, Phó Ngu nhìn bên người nam nhân hỏi, đây là cái ngoại ý muốn sao? Đây là cái ngoại ý muốn. Điền tuấn khẳng định nói cho Phó Ngu. Không cần nhiều lời, Phó Ngu đã biết đại khái đã xảy ra cái gì, hai người chi ra năn ý, chỉ cần một ánh mắt, cũng đã đã hiểu lẫn nhau ý tứ. Có thể hay không lưu lại di chứng. Yên tâm đi, chứ phi nàng không nghĩ muốn nhi tử. Điền Tuấn nhẹ nhàng ở phó ngu bên tai nói, "Trần thị gia như vậy ngoài ý muốn, liền tính là lại nghẹn khuất cũng có thể chính mình chịu. Ai làm nàng trước có hại người chi tâm? Chẳng sợ nàng biết là ai muốn hại nàng lại có cái gì quan hệ? Hiện tại bọn họ cũng không phải là trước kia bọn họ có thể tùy tiện làm người khi dễ, nếu nàng thật sự muốn cá chết lưới rách nói, hắn không ngại đem người xấu làm được đế." Chương 573 Tự làm tự chịu Nếu nói Trần Thị còn có cái gì nhược điểm, như vậy, Phó Quý chính là nàng lớn nhất nhược điểm. Mặc kệ nàng làm người là cái cái dạng gì nhi, đối với chính mình nhi tử, nàng có thể nói là không thể chê, chẳng sợ Phó Quý đã không nghe nàng lời nói, chính là điền Tuấn biết, ở Trần Thị trong mắt, đây cũng là không thể thay thế. Cho nên, hắn mới có thể làm vô ảnh các người cố ý lưu lại những lời này đó, cứ như vậy. Chỉ cần Trần Thị không nghĩ làm chính mình nhi tử xảy ra chuyện nhi, lại đại khổ, cũng chỉ có thể chính mình chịu. Vậy ngươi muốn hay không cùng ta cùng đi? Nghe được Điền Tuấn nói, Phó Ngu liền biết hắn là làm gì tính toán, không nghĩ tới hắn sẽ bố trí đến như vậy tinh vi. Nói thật, Phó Ngu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hảo a cùng đi. Điền Tuấn gật đầu, ai không biết hắn là sủng thê của ma, thê tử đi nơi nào, hắn liền đi nơi nào. Chẳng được bao lâu. Điền hình liền tới đây kêu Phó Ngu, Phó Ngu mang lên quà tạng, hòa thân nương cùng đi chấn trên. Đối với Điền hình cùng Phó Ngu phu thê đã đến, Trần Thị trong lòng tự nhiên là không chào đón. Nàng hiện tại đối Phó Ngu chính là hận đến không được, liên quan đối Điền hình cũng không có hảo cảm, chính là hiện giờ nàng thế đơn lực mỏng, biết rõ chính mình như vậy nhi là bị ai làm hại, lại cũng chỉ có thể đối với chính mình kẻ thù gương mặt tươi cười đón chào. Ai? ngày hôm qua phó võ mới bị người đánh cái chết khiếp hôm nay ngươi lại gặp được như vậy ngoài ý mớn ngươi nói này êm đẹp như thế nào lại đột nhiên như vậy à đệ muội ngươi hảo hảo dưỡng hiện tại cũng không cần lo cho khác không có gì so với chính mình thân thể càng quan trọng tiểu quý lúc này đây thế nhưng chủ động tỏ vẻ muốn chiếu cấu ngươi này thật sự là cái ngoài ý mớn không thể không nói hắn hiện tại so trước kia hiểu chuyện nhiều điền huynh không biết trong đó nguyên do Nghĩ đến ngày hôm qua phó võ mới bị người đánh cái chết khiếp, hôm nay Trần Thị lại xảy ra chuyện nhi nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy, hai cái đều là phó gia thôn người, giống như không quá cắt lợi. Đúng vậy, cũng trách ta nhất thời đại ý. Trần Thị trong lòng nghe lại là một khác tầng ý tứ, thậm chí đều phải hoài nghi chuyện này cũng có điển hình một phần, nàng trên mặt tuy rằng cười, trong lòng lại là càng thêm hận khởi trước mặt ra vẻ quan tâm vài người tới. Nhị thẩm. Bởi vì biết trong đó nhân quả, cho nên phó ngu vẫn luôn không nói gì, chỉ là yên lặng ở bên cạnh quan sát đến, thấy trần thị đáy mắt hận ý đều mau che giấu không được, nàng liền hảo tâm kêu một tiếng. Ta biết ngươi này thân thể khó chịu, cho nên trong lòng khó tránh khỏi sẽ nôn nóng, bất quá này dưỡng bệnh nhất kỵ chính là tâm tình nôn nóng, như vậy đối với ngươi thân thể khôi phục không tốt, nếu ngươi không nghĩ cả đời đều nằm ở trên giường nói, vẫn là muốn khống chế chính mình cảm xúc, ngươi xem. Tiểu quý đều như vậy nghe lời, ngươi hẳn là cảm giác được cao hứng mới đúng, không cần cô phụ hắn một mảnh hiếu tâm a tiểu quý, ta xem ngươi đối dược liệu khó được có hứng thú, nếu từ lan đại. Phu nơi đó cầm ý di thư trở về, liền không cần cô phụ nàng một mảnh tâm ý, phải hảo hảo xem sách này. Ta đã biết tỉ tỉ. Nghe được phó ngu nói như vậy, phó quý lập tức nghiêm túc gật đầu. Phó ngu nói ở vô tâm người trong thai đó chính là đơn thuần quan tâm cùng dặn dò. Chính là ở người có tâm trong thai, kia ý tứ chính là mặt khác một tầng. Đặc biệt là Trần Thị, hiện tại Phó Ngu chẳng sợ chỉ là một câu đơn giản nói, đều có thể làm nàng lặp lại cân nhắc, có phải hay không có khác ý tứ Nàng phân tích một chút Phó Ngu nói, liền cảm thấy nàng là ở uy hiếp chính mình, nếu chính mình dám đối với nàng hoặc là đối nàng người chung quanh xuống tay, như vậy, nàng khẳng định sẽ làm nàng cả đời nằm ở trên giường, lại hoặc là trực tiếp đối phó chính mình như tử. mươi 574 cả người Zun run. Cái này nhận chi, làm trần thị cả người dết run. Nguyên bản không chê không được hận ý, cũng ở trong nháy mắt biến mất vô tung. Nàng không thể, làm nhi tử có một chút ít chuyện này, đây là nàng mệnh căn tử. Đệ muội ngươi này tay như thế nào như vậy lành a là không thoải mái sao. Trần thị trong nháy mắt chuyển biến, không có dấu diếm được điển hình, bất quá nàng lại cho rằng nàng là đau tẩu tử, ta... Ta là có chút không thoải mái, ta tưởng chính mình lẳng lặng nằm một nằm, có thể chứ. Trần Thị miễn cưỡng hướng về phía điển hình cười cười. Phó Ngu nói nhắc nhở nàng, nàng hiện tại không phải nàng đối thủ, không thể lại làm việc ngốc nhi. Bởi vì phía trước quyết định, nàng chẳng những không có hại đến Phó Ngu, ngược lại là chính mình tổn hại tài lại bị thương, còn làm nhi tử an toàn đã chịu uy hiếp. Trần Thị có thể không để bụng trên đời này hết thảy, nhưng là không thể không để bụng chính mình nhi tử. Nàng không thể làm chính mình nhi tử đã chịu một chút thương tổn, cho nên liền tính là vì nhi tử, nàng cũng không thể lại đối phó ngu hoặc là bên người nàng người có nửa điểm nhi muốn hại bọn họ ý tưởng, nếu không, nàng không dám tưởng tượng, sẽ có cái gì hậu quả. Chân thị loại người này, nói đến cùng, chính là điển hình bắt nạt kẻ yếu. Nếu phó ngu không bằng nàng, nàng khả năng khi dễ khởi phó ngu tới không có nửa điểm nhi tâm lý gánh nặng. Nhưng một khi nàng phát hiện chính mình không bằng phó ngu thời điểm, nàng liền nửa điểm nhi không dám động tác. Tựa như phía trước, nàng có thể mua hung hại phó ngu, có thể thấy được nàng tầm tư là cỡ nào ác độc, chính là hiện tại, phó ngu trả thù tới, nàng lại là dám cũng không dám đánh một cái. Có lẽ này trong đó có phó quý an toàn bị uy hiếp quan hệ, nhưng lớn hơn nữa quan hệ, vẫn là trần thị chính mình, nàng sợ chết, càng sợ sống không bằng chết. Tuy rằng Trần Thị không có cùng Phó Ngu nói chuyện, cũng đã dùng ánh mắt bí ẩn hướng nàng yếu thế, lấy này tới biểu đạt chính mình ý tứ. Mà Điền Hinh nghe Trần Thị nói muốn muốn chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát, liền lập tức săn sóc đứng lên, kia để muội ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Nhị thẩm, chúng ta cũng quá mấy ngày lại đến xem ngươi. Phó Ngu cũng đi theo đứng lên. Không cần, các ngươi chuyện này vội, ta nơi này có nha đầu chiếu cố. lại có phó quý, không cần các ngươi cố ý tới xem ta, các ngươi tới xem ta cũng giúp không được ta cái gì, liền không lãng phí các ngươi thời gian. phó ngu tới xem chính mình, nói dơn đi, nàng sợ chính mình vĩnh viễn hảo không được. chân thị hiện tại ước gì ly phó ngu càng xa càng tốt, nào dám làm phiền nàng tới xem chính mình a? đại bang mẫu, tỷ, tỷ phu, ta đưa các ngươi. phó quý giúp nương lý hảo tràn. Sau đó đi theo điển hình ba người đi ra ngoài. Ngươi không cần đưa chúng ta, chính chúng ta trở về thì tốt rồi, ngươi chiếu cố hảo ngươi nương thì tốt rồi. Đi ra cửa phòng, điển hình liền làm phó quý dừng bước. Đại ba mẫu, tỷ, tỷ phu, các ngươi thật sự không cần ăn qua cơm trưa lại trở về sao. Cơm trưa thời điểm, cha sẽ trở về đâu? Đứng ở cửa phòng, phó quý giữ lại khách nhân. Không cần, chúng ta lại không phải người ngoài. Không cần đặc biệt chiêu đãi, ngươi chỉ cần chiếu cố hảo ngươi nương là được, nàng hiện tại không thoải mái, khẳng định đặc biệt khó chịu, ngươi không có việc gì nói liền bồi nàng nhiều lời nói chuyện. Điền hình nghiêm túc dặn dò phó quý. Đối với đại bá mẫu, phó quý vẫn là tương đối tôn trọng, cho nên đối với nàng lời nói, nghiêm túc nghe vào lỗ thai. Chờ điền hình nói xong lúc sau, phó quý liền chờ mong nhìn phó ngu, tỷ tỉ, tỉ, ngươi có cái gì muốn công đạo sao? Nàng! Phó Ngu bật cười, muốn nàng chúc phúc chân thị. mươi 575 Điền Tuấn lại sấm tử vong núi non. Ngượng ngùng A, nàng làm không được đâu. Cố lên. Nghĩ nghĩ, Phó Ngu ở Phó Quý trên đầu sờ soạng hai hạ, nói hai chữ. Cũng không biết là muốn hắn cố lên cái gì. Nhưng là Phó Quý có chính mình lý giải, hắn cảm thấy Phó Ngu là muốn chính mình cố lên chiếu cố mẫu thân, cũng là muốn chính mình cố lên xem ý hiệt thư. Cho nên hắn nghiêm túc hướng về phía phó ngu gật đầu. Ta nhất định sẽ cố lên. Não bổ gì đó, đôi khi khá tốt. Nhìn phó quý cao hướng bộ dáng, phó ngu hướng về phía hắn cười mà không nói, nếu không phải trần thị ác độc như vậy muốn lộng tàn nàng, đối với cái này đường đệ, nàng hẳn là càng thêm thích. Về nhà trên đường, Điền Hinh còn cảm thán trần thị xui xẻo, thế nhưng có thể làm tủ quần áo cấp háp đoạn xương cốt. Đối với Điền Hinh cảm thán, Phó Ngu chỉ có thể lại lần nữa cười mà không nói. Hiện giờ hại nàng hai người đều đã được đến ứng coi trừng phạt, Phó Ngu cảm thấy chính mình hẳn là tạm thời có thể ngủ cái an ổn rác. Nghỉ hè kết thúc, năm nay mùa thu, thư viện lại chiêu không ít học sinh tiến vào, làm cho một khai giảng, Phó Ngu liền đi theo vội lên, chờ nàng cảm thấy có thể chậm rãi thời điểm, mới phát hiện, hơn phân nửa cái học kỳ đều đi qua. Năm nay thư viện thành quả là không tồi, Năm năm cấp cùng lớp 6 nam học sinh đều đưa đi tham gia đồng thí. Đây là có dư thư viện tự tổ chức tới nay, lần đầu tiên đại hình đưa học sinh đi tham gia đồng thí. Có lẽ là bởi vì thư viện một cái học kỳ muốn cử hành 3 lần khảo thí quan hệ, làm không ít học sinh đối với khảo thí đã thói quen, cũng hoặc là bởi vì nguyên nhân khác. Tóm lại lúc này đây chung khảo xuất thế nhưng đạt tới 80%. Một cái thư viện, bốn mươi mấy cái học sinh tham khảo, ba mươi mấy cái học sinh trúng khảo. Tuy rằng khảo ra tới chỉ là cái đồng sinh, nhưng cái này còn số đủ để cho người chung quanh khiếp sợ. Từ xưa đến nay, liền không có nghe qua cái nào thư viện có như vậy đại trung khảo suất. Đương kết quả công bố ra tới lúc sau, chấn trưởng đại nhân tự mình lại đây hướng phó ngu chúc mừng, lại là khen ngợi lại là tưởng thưởng, đồng thời hướng phó ngu bảo đảm, nếu là 3 năm lúc sau thì hương này ba mươi mấy cái đồng sinh, có 20 cái có thể thi đậu tú tài. Hắn liền thượng thư đương kim, vì có dư thư viện cầu thưởng. ba mươi mấy cái đồng sinh, 20 cái thi đậu tú tài, không sai biệt lắm là 60% trung khảo suất. Cái này cảm giác giống như là hiện đại 60% học lên suất giống nhau. Đối với cái này, phó ngu áp lực cũng không phải đặc biệt đại, bất quá nếu là có thể thượng thư đương kim đạt được ban thưởng, không chỉ có lợi cho thư viện mức độ nổi tiếng tăng lên, hơn nữa, còn có thể đạt được thật sự chỗ tốt. Cho nên, đối với chấn trưởng đại nhân đề nghị, Phó Ngu thực vui sướng tỏ vẻ tiếp thu. Ở nghỉ hè trước, Điền Tuấn nói cho Phó Ngu muốn mang theo hộ vệ đội lại đi tử vong núi non tập hấn một lần. Em đẹp như thế nào lại đi tập huấn Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu có chút khó hiểu, phải biết rằng từ lần trước đi tập huấn trở về lúc sau, hộ vệ đội thực lực đại đại gia tăng, nhìn vô ảnh các tới hai sóng sát thủ cũng chưa có thể thực hiện được. cho nên nàng đối hộ vệ đội thực lực đã là tương đương vừa lòng đây là đại gia yêu cầu bởi vì ở trong thôn cũng không có gì chuyện này liền tính đại gia bình thường không thả lỏng huấn luyện nhưng là cũng không có ở sống hay chết chi gian đánh giá như vậy có hiệu quả cho nên vân giật hàn kiến nghị về sau mỗi năm đều đi tìm chết vong núi non tập huấn một lần ta cảm thấy hắn kiến nghị không tồi cho nên liền đồng ý lúc này đây mọi người hết thể đi đương nhiên không Ta trước mang một nửa người đi, trở về lúc sau liền ăn tết, trở khai năm lúc sau, khiến cho liều huấn luyện viên mang một nửa kia người đi, ta liền không đi. Điền Tuấn lắc đầu. chương 576 thời tiết biến lãnh, kia phải chú ý an toàn. Tuy rằng đại gia đã ở tử vong núi non sông qua một lần, nhưng phó ngu vẫn là nhắc nhở Điền Tuấn, không cần đi được quá thâm nhập. Rất nhiều thời điểm, ngoài ý muốn nơi phát ra với không chút để ý. Yên tâm đi. Điền Tuấn mỉm cười nhìn Phó Ngu, ôm thê tử bắt đầu động tay động chân, ta này vừa đi lại nếu không không bao lâu gian mới có thể về nhà, rời đi trước, vẫn là trước làm chúng ta ôn tồn một chút đi. Khi nào đều nghĩ đến này Phó Ngu sắc mặt từng đỏ, lại từ Điền Tuấn động tay động chân. Điền Tuấn là cái nói động thủ liền động thủ người, ngày hôm sau thiên còn không có lượng, liền triệu tập người rời đi. Đương Phó Ngu tỉnh lại thời điểm, bên người đã không có Điền Tuấn thân ảnh. Nguyên bản cho rằng hắn là đi sân luyện công, kết quả ăn cơm sáng thời điểm mới biết được, hắn đã dẫn người rời đi. Hôm qua mới nói cho chính mình, hôm nay cứ như vậy rời đi, thật là. Phó Ngu đã không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, ra hỏa này, hợp lại chính là vì thông chi chính mình một tiếng A, kỳ thật muốn làm gì đã sớm chuẩn bị tốt. Thói quen mỗi ngày buổi tối đều có người ôm ngủ, thình lình bên người không ai, Phó Ngu lăn lộn hơn phân nửa đêm mới ngủ. Như thế qua vài thiên, mới miễn cưỡng thói quen ngủ thời điểm bên người không có nam nhân. Năm nay mùa đông, tựa hồ so năm rồi muốn lánh một ít. Nghỉ đông gần nhất, phó ngu liền mỗi ngày hoa ở trong phòng không muốn ra cửa, thật sự là bên ngoài phong quát được yêu thích đau, chỉ thổi một lát liền làm nàng cảm thấy khó chịu không thôi. Ma nàng bà bà, bất quá là đi một chuyến trấn trên, trở về thế nhưng còn cảm lạnh. Vì làm bà bà an tâm dưỡng bệnh, phó ngu đem tiểu nhi tử ôm trở về chính mình mỗi ngày bên người mang theo đồng thời làm nho nhỏ thuận hòa cố nhiên tiểu hoa cùng nhau đem luyện công địa phương sửa vì trong nhà bên ngoài phong quá lớn phó ngu lo lắng ba cái hài tử luyện ra một thân hãn lại trúng gió cảm lạnh đến nỗi những người khác phó ngu cũng nhắc nhở đại gia chú ý nhiệt độ không khí bởi vì không có gì chuyện này nho nhỏ dư cùng tiểu đồng bọn luyện công thời điểm phó ngu liền ở bên cạnh nhìn có lẽ là xem đến nhiều Tuy rằng nàng cũng sẽ không, nhưng là ngẫu nhiên lại có thể phát hiện nho nhỏ dư sai lầm, còn có thể nhắc nhở hắn, cho hắn đương nửa cái đạo sư. Đôi khi, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, chính mình luyện thời điểm khả năng sẽ không cảm thấy, bất chi bất giác liền sai rồi động tác, nhưng là phó ngu ở bên cạnh nhìn, lại có thể kịp thời sửa đúng không đúng địa phương. Bình thường thời điểm, nho nhỏ dư luyện công chủ yếu là Điền Tuấn ở Quảng. Cho nên Phó Ngu đối với nhi tử tiến bộ có bao nhiêu đại cũng không rõ lắm, tự nhiên, đối với hắn tiểu đồng bọn liền càng không rõ ràng lắm. Kết quả như vậy mấy ngày quan sát xuống dưới, Phó Ngu phát hiện, ở ba cái hài tử giữa, cố nhiên tiến bộ là lớn nhất. Muốn nói đến thiên phú, nho nhỏ dư tập võ thiên phú là ba cái hài tử trung tốt nhất, nhưng bởi vì Phó Ngu yêu cầu không như vậy cao, cho nên hắn tập võ toàn bằng hứng thú, mà cố nhiên mục tiêu là vì bảo hộ nho nhỏ dư. Cho nên luyện công thời điểm tự nhiên càng thêm có mục đích tính huống chi hắn thiên phú nguyên bản cũng không tồi Hơn nữa soi nho nhỏ dư càng nỗ lực Cho nên thành quả soi nho nhỏ dư hảo Đảo cũng là bình thường Chỉ là làm phó ngu có chút ngoài ý muốn vẫn là chính mình tiểu nha đầu tiểu hoa Bất chi bất giác Cái này tiểu nha đầu tiến bộ cũng là làm người giật mình Phu nhân ta sáng sớm ngao canh gà hảo Muốn hay không nếm thử Chính nhìn ba cái hải tử ngươi tới ta đi đối luyện thật náo nhiệt thời điểm, Tiểu Hà chạy tới dò hỏi Phó Ngu hay không muốn vào cơm. Từ học y sau khi thất bại, Tiểu Hà ở Phó Ngu cổ vũ hạ tìm được rồi nhân sinh mục tiêu. mươi 577 một chén nước giữ thăng bằng. Nàng muốn trở thành thiên hạ chủ nghệ tốt nhất người. Đây là một cái rộng lớn lý tưởng, được đến Phó Ngu nhiệt liệt duy trì. Gần nhất thời tiết khô giáo, Phó Ngu nói một câu hẳn là nhiều ăn cơm nước canh. Nàng liền mỗi ngày biến đổi đa dạng như ngao canh. Tiểu gia hỏa tại đây phương diện sắc thật rất có thiên phú, ngao ra tới nước canh chẳng những đẹp, lại còn có rất mỹ vị. Nghe nói sáng sớm liền ngao canh gà, phó ngu tức khắc tới chút muốn ăn, nhìn ba cái hài tử nói, Hảo, đều dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát đi, mỗi người uống một chén canh gà. Nghe được nàng lời nói, ba cái hài tử lập tức đình chỉ luyện công, sửa mà thư hoán ruôi thân tứ chi. mới vừa vận động qua đi là không nên ăn cơm canh gà mới từ trong nồi ra tới thực nhiệt ở thịnh lệnh không gian vừa lúc làm ba cái hải tử nghỉ ngơi một chút chờ canh gà phóng tới thích hợp ăn cơm thời điểm phó ngu mới tiếp đón ba cái hải tử đến trên bàn cơm một cái miệng nhỏ một cái miệng nhỏ chậm rãi uống uống xong một chén liền không được uống nữa canh tuy giang hảo nhưng cũng không nên uống đến quá nhiều cái này mùa nhất thích hợp chính là ăn ít nhưng ăn nhiều bữa phu nhân Tiểu Hà canh gà hương vị thế nào? Nhìn đến Phó Ngu ăn cơm, Tiểu Hà mắt trông mong nhìn Phó Ngu, chờ nàng đánh giá. Không tồi, hương mà không nhị, Tiểu Hà tay nghề càng ngày càng tốt. Phó Ngu mỉm cười nhìn Tiểu Hà. Cảm ơn phu nhân khích lệ. Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Tiểu Hà tức khắc thực vui vẻ. Trong phòng bếp còn có hay không canh gà? Thứ tốt, là muốn cùng nhau chia sẻ. Có, còn có một nồi to. Biết Phó Ngu thói quen. Tiểu Hà cố ý nhiều chuẩn bị một ít, nàng đồng thời dùng hai chỉ gà ngao canh, đem thịt gà tất cả đều nấu canh rất tan chảy ở canh, hiện tại nồi đun nước đừng nói thịt gà, liền canh xương cốt đều tìm không thấy hoàn chỉnh. Đoan một chén cấp lao thái ra đi uống, dư lại cho ta cha mẹ đưa qua đi, ta buổi sáng làm phòng bếp tiêu diệt rau xanh cháo gà có hay không ngao hảo. Ngao hảo, hiện tại uống vừa lúc. Thịnh một chén cấp lao phu nhân uống, lại thịnh một chén cho ta nãi nãi uống. Đúng vậy. Tiểu Hà lĩnh mệnh, lập tức đi xuống ăn bài. Không phải phó ngu quản được khoan, mà là nàng mẹ ruột không nàng bỏ được ăn, liền tính hiện tại trong nhà điều kiện không tồi. Nhưng nàng nơi nào có phó ngu kiếp trước như vậy kiến thức rộng rãi, muốn nói phó ngu có cái gì yêu thích nói, kia ăn liền tính là một cái đại yêu thích. Trước kia nghỉ phép thời điểm, nàng thích nhất chính là đi các nơi nhấm nháp địa phương mỹ thực. Vì một ngụm ăn, nàng có thể trả giá rất nhiều. Mà ở Điền hình xem ra, này hoàn toàn là lãng phí. Chỉ cần không đói bụng bụng, thì tốt rồi. Chẳng sợ Phó Cường đã từng phát đạt quá, chính là hai vợ chồng cũng không có sửa lại bọn họ tiết kiệm một mạc thói quen. Đương nhiên, như vậy thói quen ở Phó Ngu xem ra là tốt phẩm đức, hẳn là bảo trì, chính là nhân sinh khổ đoạn, tồn tại còn không phải là vì một ngụm ăn sao, ở có điều kiện thời điểm, nên hảo hảo hưởng thụ một phen. Phó Ngu biết, Nàng mẹ ruột là tuyệt đối sẽ không làm phòng bếp sáng sớm liền đi ngao một nồi cháo. Không có biện pháp, nàng muốn ăn cái gì thời điểm, chỉ có thể làm phòng bếp nhiều làm điểm nhi, sau đó thường thường cấp mẹ ruột bọn họ đưa qua đi một chút. Nói cách khác, mẹ ruột liền ở cách vách, nàng chính mình lại ở bên này ăn ngon uống tốt, như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Đương nhiên, ở làm này đó thời điểm, phó ngu luôn luôn đều là thực công bằng. Cha mẹ chồng cùng thân cha mẹ luôn luôn đều là bình đẳng đối đãi, Cũng đúng là bởi vì nàng một chén nước tận khả năng giữ thăng bằng, cho nên hai bên quan hệ vẫn luôn thực hảo, đến bây giờ cũng không có xuất hiện quá ngăn cách. chương năm 78 tuyết rơi, bà bà bởi vì cảm lạnh, thích hợp thanh đạm, phó mãi mãi bởi vì tuổi lớn, cũng thích hợp thanh đạm, cho nên phó ngu mới có thể cố ý làm phòng bếp chuẩn bị thanh đạm dễ tiêu hoa cháo. Uống qua canh gà lúc sau, phó ngu cảm thấy phía sau lưng dâng lên một tia nhiệt ý nho nhỏ dư càng là xảo muốn đi bên ngoài tản bộ tiêu hóa một chút kỳ thật hắn chính là muốn đi bên ngoài thổi một chút gió mát ngon một chút không được các ngươi như vậy đi ra ngoài dễ dàng nhất cảm lạnh nếu cảm thấy nhiệt nói liền đem áo ngoài cởi liền ở trong phòng tiêu hóa thì tốt rồi phó ngu không có đồng ý nhi tử thỉnh cầu bởi vì phó ngu không cho phép nho nhỏ dư ở trong phòng nhàm chán phiên nổi lên bổ nhào Xem hắn như vậy, cố nhiên củng cố tiểu hoa có hình dáng học dạng, kết quả ba cái hài tử cứ như vậy ở trong phòng chơi đùa lên. Phó ngu thực thích nhìn một màn này, chờ ba cái hài tử náo loạn trong chốc lát mới mở miệng ngăn lại, không sai biệt lắm được rồi, hiện tại ngồi thành thật nghỉ ngơi một chút, đường trong chốc lát đem mới vừa ăn xong đi cấp phiên nổ ra. Nương, cha khi nào trở về a? Ngồi xuống lúc sau, nho nhỏ dư miệng liền dừng không được tới. Đối với cha nói đi là đi đều không có cùng chính mình công đạo một tiếng, nho nhỏ dư trong lòng có chút nho nhỏ hán nghiệm, bất quá càng nhiều vẫn là tưởng nghiệm. Yên tâm đi, cha nói qua ở ăn tết trước sẽ trở về. Phó ngu mỉm cười nhìn nhi tử, làm sao vậy, tưởng cha. ân Nho nhỏ dư gật gật đầu. kia chờ cha đã trở lại, ngươi liền nói cho hắn ngươi tưởng hắn hảo. Hảo A. Bệnh tới như núi đảo, bệnh đi như kéo thơ. Tuy rằng chỉ là một cái đơn giản cảm lạnh, nhưng là Điển Thúy Nhi lại ước chừng ở trên giường nằm nửa tháng mới hoàn toàn hảo lên. Nàng này bình thường cũng coi như là thực khỏe mạnh người, đột nhiên ngã xuống lâu như vậy, nhưng đem phó ngu cái này làm con dâu còn có Điển mị cái này đường nữ nhi cấp lo lắng. Con hảo, cuối cùng Điển Thúy Nhi đỉnh lại đây, này mắt thấy liền phải ăn tết, nếu là Điển Thúy Nhi còn không tốt lời nói, kia cái này năm liền không cần nghĩ tới đến ăn ổn. Này không mấy ngày liền phải ăn Tết, tiểu tuấn như thế nào còn không có trở về a. Điền Thúy Nhi thân thể tuy giang hảo, rồi lại bắt đầu nhọc lòng khởi nhi từ tới, này ly ăn Tết nhưng không có mấy ngày rồi, nếu là ở ăn Tết trước đuổi không trở lại nói, kia cái này qua tuổi đến nhiều không thú vị a. Hắn nói sẽ ở ăn Tết trước gấp trở về, này ly ăn Tết còn có mấy ngày đâu. Nương, ngài đừng nóng độ, chúng ta trước đem hàng Tết gì đó chuẩn bị tốt đi. Phó ngu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên mấy ngày liền bầu trời đều âm u tổng cho người ta một loại thực áp lực cảm giác nàng kỳ thật trong lòng cũng có chút lo lắng điền tuấn nhưng là lại không thể làm bà bà biết miễn cho cùng chính mình cùng nhau lo lắng chỉ có thể chính mình nghẹn kết quả trưa hôm đó không trung liền phiêu nổi lên tiểu tuyết phải biết rằng dương Liễu trấn mùa đông nét chính là cực nhỏ hạ tuyết thình lình hạ tuyết mọi người đều sửng sốt bất quá càng có rất nhiều vui vẻ vui vẻ nhất Tự nhiên phải kể tới mấy cái không lớn không nhỏ hải tử, sợ bọn họ đông lạnh, Phó Ngu chỉ cho phép bọn họ đứng ở dưới mái hiên mặt chơi, hơn nữa không được chơi lâu lắm. Trận này tuyết vẫn luôn hạ đến trời tối cũng không có dừng lại đổi thế, ngược lại càng rơi xuống càng lớn, chờ ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, Phó Ngu phát hiện bên ngoài đã là một mảnh tuyết trắng. Cả đêm đại tuyết, trông chất lên đã có nửa cái đầu ngón tay như vậy dài. Phu nhân, hôm nay hảo lãnh. Ngài muốn nhiều xuyên một chút, nhưng đừng cảm lệ. Thấy phó ngu đi lên, tiểu ngân vội vàng lại đây hầu hạ, ta nhớ kỹ ngài tủ quần áo có một kiện lông dê áo tròn tới, ta cho ngài lấy ra tới hảo sao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa trì bảy mươi 579 tuyết rơi. Hảo. Bất quá là đứng ở cửa phòng mấy cái hô hấp, phó ngu lại cảm thấy chính mình đông lạnh đến nha đều đau, vội vàng chết thân vào nhà. Thuận tiện tướng Môn Hờ khép, trong chốc lát này nhà ở cho ta sinh cái bếp lò đi, quá lạnh. Đã chuẩn bị tốt, lập tức liền cho ngài đưa lại đây. Lão thái gia, lão phu nhân kia phòng cũng cho bọn hắn đem bếp lò cấp dâng lên tới. Phía trước mấy ngày tuy rằng lạnh, nhưng là phó ngu chỉ là tướng môn cửa sổ nhắm chặt, bỏ thêm chăn đông, cũng không có phóng hỏa lò, bởi vì nàng đối loại này lạc hậu đồ vật không quá yên tâm. Vạn nhất ngủ thời điểm tới cái than khí chúng độc làm sao bây giờ? Chính là hiện tại một chút tuyết liền không được, độ ấm so hôm trước giảm xuống không ngừng một lần hai độ, đêm qua nàng đều lánh đến tỉnh rất nhiều lần, liền bình thường ngủ không quá thành thật tiểu thuận đêm qua đều ngoan ngoan khóa lại trong ổ chăn, một lần đều không có đá chăn, bởi vậy có thể thấy được độ ấm là có bao nhiêu lánh? Phu nhân, tiểu thiếu ra phòng muốn thăng bếp lò sao? Tiểu ngân lên tiếng sau. Lại hỏi phó ngu hay không cũng muốn cấp nho nhỏ dư phòng thang bếp lò. Không cần, làm hắn buổi tối cùng ta ngủ đi. Phó ngu lắc đầu. Không trong chốc lát, tiểu hà cùng tiểu hoa cùng nhau đem bếp lò đồ vật cấp dọn tiến vào. Phó ngu cấp tiểu nhi tử mạc hảo, đang định đi xem nho nhỏ dư thời điểm. Nho nhỏ dư nhưng thật ra mạc hảo trước lại đây. Nương, sớm. Sớm a bảo bối nhi, lại đây làm nương nhìn xem lạnh hay không. Tiểu hai từ hỏa khí khá lớn, nho nhỏ dư lại là luyện công người, tự nhiên là càng không sợ lãnh. Nghe được phó ngu nói như vậy, hắn cười đi đến mâu thân trước mặt, lương, ta không lạnh. Nho nhỏ dư xuyên trước mặt thiên giống nhau hậu quần áo, cũng không có bởi vì độ ấm giảm xuống thêm ý đi hề. Phó ngu sờ sờ hắn tay nhỏ, phát hiện nóng hầm hập, cùng chính mình lạnh như băng hoàn toàn tương phản lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta hôm nay buổi sáng liền ở chỗ này ăn cơm sáng đi. nhi tử ngươi nếu muốn luyện công nói cũng ở nương trong căn phòng này luyện trong chốc lát đem những cái đó cái bản ghế rửa cấp rời đi ngươi liền có địa phương phó ngu phòng rất lớn còn thuộc bổn phận bên ngoài thất nếu nho nhỏ dư muốn ở trong phòng luyện công chỉ cần làm người đem ngoại thất đổ vật dọn một chút liền có thể có thực quan địa phương hảo nho nhỏ dư gật gật đầu tuy rằng bên ngoài đã tuyết động nhưng là hắn cũng không nên cứ như vậy hoang phế chính mình tiểu ngân Người đi theo lão thái gia lão phu nhân nói một tiếng, liền nói chúng ta mẫu tử ba người liền ở trong phòng dùng cơm, làm cho bọn họ không cần chờ chúng ta. Hôm nay như vậy lãnh, làm cho bọn họ cũng ở trong phòng dùng cơm đi. Bình thường thời điểm chỉ cần không có gì chuyện này, mọi người đều là ngồi ở cùng nhau ăn tắm cơm. Như vậy náo nhiệt một ít, nhưng là hôm nay như vậy lãnh, phó ngu thật sự là không nghĩ ra khỏi phòng. Là phu nhân. Tiểu Ngân lên tiếng liền đi ra ngoài. Tiểu Hà đem bữa sáng đưa lên tới. Đây là nàng sáng sớm lên chính mình ở tiểu viện phòng bếp nhỏ chuẩn bị. Bất quá là một cái hành lang khoảng cách. Liền từ mới ra nổi khi nóng bỏng bộ dáng biến thành ấm áp. Bởi vậy có thể thấy được hôm nay là có bao nhiêu lãnh. Điền Thúy Nhi bên kia, nhận được tiểu Ngân truyền tin lúc sau. Cảm thấy phó ngu chủ ý chính hợp nàng ý. Như vậy lãnh thiên, nàng vừa mới mới cảm mạo hảo. Nhưng không nghĩ lại cảm lạnh một lần. Vẫn là ở trong phòng ngốc thoải mái một ít Đặc biệt là hai cái tôn tử Điền Thúy Nhi còn sợ bọn họ đến bên ngoài tới bị cảm lạnh. Nghe được Phó Ngu nói liền ngốc tại trong phòng lập tức liền cảm thấy là không còn gì tốt hơn Phân Phó Tiểu Ngân trở về cùng Phó Ngu nói không có gì chuyện này liền không cần ra cửa Bởi vì hôm nay thật sự là quá lạnh tám 580 ăn Tết Phó Ngu mẫu tử ba người ăn cơm sáng lúc sau Khiến cho mấy cái nha đầu đi xuống tự do hoạt động Như vậy lãnh thiên, nàng cũng không có gì chuyện này đi sai khiến các nàng, trong phòng bếp lò đã nhiệt lên, ngồi ở bếp lò bên cạnh thân thể phi thường ấm áp bếp lò mặt trên phòng ấm nước, một ấm nước nước sôi cũng đủ bọn họ mẫu tử ba người uống một buổi sáng. Không có gì chuyện này các ngươi liền về phòng nghỉ ngơi đi, muốn thật sự lãnh nói, các ngươi liền tụ ở bên nhau, cũng điểm cái bếp lò, ta nếu là có việc gì, liền kêu các ngươi là phu nhân. Mấy cái nha đầu đều đáp lời là đi xuống. Nương, ta luyện công. Trong phòng chỉ có chính mình mẹ ruột cùng đệ đệ, nho nhỏ dư làm trong chốc lát nhiệt thân vận động, liền cởi áo khoác chuẩn bị luyện công. Hảo. Phó Ngu cười gật đầu, ngồi ở mép giường một bên thủ tiểu nhi tử một bên nhìn đại nhi tử luyện công. Đối nàng tới nói, đảo cũng là một loại hưởng thụ. Hạ một buổi sáng tiểu tuyết, đến giữa trưa thời điểm ngừng, Phó Ngu nguyên tưởng rằng như vậy hẳn là thì tốt rồi. Kết quả ăn qua cơm trưa lúc sau bên ngoài lại hạ tuyết, hơn nữa là càng lúc càng lớn. Đến buổi tối thời điểm trên mặt đất tuyết đã so buổi sáng dày gấp đôi. Không nghĩ tới lúc này đây tuyết tới như vậy hung mãnh, phó ngu không khỏi lo lắng ra cửa bên ngoài Điền tuấn cũng không biết hắn có thể hay không ở ăn tuyết trước gấp trở về. Nàng hiện tại liền hy vọng tử vong núi non bên kia không có hạ tuyết như vậy Điền tuấn về nhà lộ là có thể thuận lợi một ít. Chỉ trước mắt mấy ngày lại đi qua. Bầu trời tuyết vẫn luôn là hạ hạ đình đình, đình dừng lại hạ, độ ấm cũng là một ngày so với một ngày lãnh, bởi vì thời tiết quan hệ, mọi người đều tránh ở trong nhà không chịu dễ dàng ra cửa, nguyên bản hẳn là náo nhiệt chuẩn bị ăn tết, kết quả hiện tại thoạt nhìn ngược lại có một loại thanh lãnh cảm giác. Bất quá, mặc kệ thế nào, thân nhiên cũng là một năm đại sự nhi. Cho nên tuy rằng thời tiết như vậy lãnh, nhưng là tới rồi tháng chạp 28 ngày đó, đại gia vẫn là sôi nổi ra cửa. Mọi nhà trương đèn tiết màu chuẩn bị ăn tết. Liên tính không ra khỏi cửa, Phó Ngu cũng có thể cảm giác được không khí náo nhiệt. Còn có hai ngày chính là ăn tết, mà Điền Tuấn lại còn không có trở về. Phó Ngu trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì nàng không biết Điền Tuấn là bị nhốt ở tử vong núi non vẫn là ở trên đường. Nếu bởi vì thời tiết quan hệ mà lùi lại về nhà, này đảo không có việc gì, ở Phó Ngu trong lòng, cũng không có cổ nhân như vậy coi trọng ăn tết. Rốt cuộc kiếp trước vài cái đại niên 30 nàng đều là cô đơn một người quá, hơn nữa hiện đại nam vị đã sớm không dày đặc, cho nên nàng cũng không để ý. Điền Tuấn có thể hay không ở an tiết trước gấp trở về. Nàng để ý chính là, Điền Tuấn có thể hay không an toàn trở về. Mặc kệ phó ngu có bao nhiêu lo lắng, nhật tử vẫn là muốn quá. Tháng chạp 29 ngày đó, trừ bỏ an bài mấy cái hộ vệ thay phiên giá trị ban, còn lại công nhân. Phó Ngu toàn bộ đều đã phát bao lì xì sau đó cho bọn hắn thả 7 ngày nghỉ đông. Đến nỗi ở An Tết trong lúc còn muốn vất vả trực ban hộ vệ đội, Phó Ngu tự nhiên là sẽ không bạc đãi bọn hắn, trừ bỏ tất yếu bao lì xì ngoại, mấy ngày nay tiền lương cũng là ấn gấp 3 tới phát. Nguyên bản bởi vì An Tết còn muốn trực ban mà có điều bất mãn các hộ vệ nghe nói có tốt như vậy đã ngộ, sôi nổi cướp trực ban, rốt cuộc gấp 3 tiền lương cũng chỉ có nghỉ đông này 7 ngày mà thôi. Dù sao ngốc tại trong nhà cũng không có chuyện nhi, không bằng thừa dịp này cơ hội nhiều kiếm điểm nhi tiền. Có dư quảng trường bên kia, Phó ngu cũng là sớm liền dán bố cáo, nói cho đại gia đại niên 29 buổi chiều hôm nay đóng cửa, đại niên sơ 8 mới tiếp tục mở cửa buôn bán. Chương 581 ăn lẩu. Bởi vì thời tiết quá lạnh, công nhân nhóm lại nghỉ, chuyện gì nhi đều phải tự tay làm lấy, cho nên Phó ngu đề nghỉ ăn lẩu. Vì thế Phó Ngu cố ý làm mấy cái đầu bếp nữ vất vả một chút, giúp chính mình đem cái lẩu muốn xuyến thịt cùng đồ ăn cho chính mình tẩy một chút mới về nhà. Ăn lẩu, tự nhiên là muốn người đa tài náo nhiệt. Phó Ngu phía trước cố ý làm nàng tra cấp làm hai cái trung gian lẩu trống không cái lẩu bàn, còn làm người cố ý đánh hai khẩu nồi to, tóm lại ăn lẩu trang bị nàng đều chuẩn bị đến đầy đủ hết. Nguyên bản nghĩ chờ Điền Tuấn trở về làm hắn nhìn xem chính mình cái tác. Nhưng ai biết hắn như vậy vẫn đều không có trở về. Thân cha mẹ ruột mãi lại ba người, ông ngoại bà ngoại một nhà tứ đại nhị tiểu, Điền Mỹ một nhà tứ đại sáu tiểu, hơn nữa chính mình gia tam đại hai tiểu, tổng cộng là 14 đại 10 tiểu, hai trương cái bàn, mấy người phụ nhân mang lên tuổi tương đối tiểu nhân hải tử ngồi một bàn, còn lại người ngồi một bàn. Tuy rằng hai trương bàn tròn khá lớn, nhưng là trong nhà nhà ăn cũng không nhỏ, như vậy bàn lớn bãi cái bốn trương đều sẽ không quá tế đại lanh thiên lớn lớn bé bé già trẻ lớn bé hai mươi mấy người người lại ăn đến mồ hôi đầy đầu không nghĩ tới còn có thể có như vậy ăn pháp này ngày mùa đông một bên nấu một bên ăn cảm giác thật đúng là không tội a quay đầu lại làm cha ngươi toàn bộ điểm nhỏ nhi cái bàn phương tiện ba bốn người ăn về sau chúng ta không có việc gì liền ăn lẩu nương ngài nói thế nào điền hình một bên ăn một bên đối phó mãi mãi mở miệng ân chủ ý này không tồi. Phó mãi mãi cười tán đồng, nàng hôm nay ăn không ít rau dưa, cảm giác thực không tồi. Nương, quay đầu lại cũng cho các ngươi ra đưa đi một cái, hôm nay lanh thời điểm, cứ như vậy ăn vừa lúc. Mẹ ruột ở chỗ này, Điền Huynh tự nhiên sẽ không quên, được đến bà bà tán đồng lúc sau, lại quay đầu đi xem mẹ ruột. Hảo A. Phó ngu bà ngoại mỉm cười gật đầu, muốn nói nhà của chúng ta tiểu ngu đầu chính là thông minh A. Ta sống cả đời còn không biết đồ ăn nguyên lai còn có thể như vậy ăn. La ta ở thịnh kinh thời điểm nhìn đến người khác như vậy ăn qua. Phó Ngu nghe vậy mỉm cười nói, thế giới này vĩnh viễn không thiếu sáng tạo giả, tuy rằng có công cụ không bằng hiện đại như vậy tiên tiến, nhưng là ở thịnh kinh, cùng loại với cái lẩu ăn pháp cũng không mới mẻ. Cũng cũng chỉ có dương liếu chấn như vậy tương đối tiểu lại tương đối nghèo địa phương mới có thể lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ăn pháp. Bất quá bởi vì nơi này rau dưa đều là tương đối mới mẻ, tùy tiện xào xào đều ăn rất ngon, cho nên phó ngu lười đến lộng mới có thể vẫn luôn tùy tiện phong bếp, nếu không phải trong khoảng thời gian này quá lãnh, nàng cũng sẽ không có như vậy tâm tư. Thịnh kinh bên kia có chuyên môn ăn lẩu khí cụ, thực tinh xảo, không giống ta cái này nổi sát, lại còn có có thích hợp một người ăn, quay đầu lại ta kéo người mang một ít trở về, không cần lại phiền toài cha. Phải không? Nghe được Phó Ngu nói như vậy, Điền Huynh gật đầu, vậy ngươi quay đầu lại nhiều mang một ít, ngươi xem chúng ta này cả gia đình người nhiều, lại còn có có thể đưa điểm nhi đi ra ngoài. Ta biết, Phó Ngu gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ là viết thư trao trúc vẫn là cấp tơ liếu tương đối thích hợp, làm cho bọn họ mua trực tiếp cấp gửi vận chuyển trở về liền hảo. khí cụ sự tình nói tốt, Điền Huynh nghĩ đến đây thiếu một người, không khỏi hỏi nữ nhi nói, Tiểu Tuấn khi nào trở về a? Ngày mai có thể hay không gấp trở về à, ngày mai chính là đại niên cuối cùng một ngày. Nếu là ngày mai không thể trở về nói, kia cái này năm đã có thể muốn qua. Ta cũng không biết, lúc trước hắn nói qua sẽ ở ăn tiết trước trở về, ta tưởng hắn hiện tại hẳn là nỗ lực hướng ra đuổi đi. mươi 582 hồi trình, nhắc tới Điền Tuấn, Phó Ngu biểu tình liền ôn nhu đi xuống, đồng thời ẩn ẩn hiện lên một tia lo lắng. Đứa nhỏ này cũng đúng vậy. Biết đều tới gần ăn tết còn ra xa nhà, liền không thể chờ thêm năm lúc sau lại đi sao. Không biết con rể ra cửa là vì làm cái gì, điền hình ngự khi không khỏi mang theo chút trách cứ, đương nhiên càng có rất nhiều lo lắng. Ngươi nói hắn như vậy vừa ra khỏi cửa khen ngược, chính là làm ngươi cùng ngươi bà bà ở nhà lo lắng. Đứa nhỏ này nguyên bản chính là cái có chủ kiến, mấy năm nay càng thêm có chủ kiến, trừ bỏ tiểu ngu nói còn nghe, chúng ta này đường cha đương nương nói à. Mười câu có chín câu hắn đều không nghe, bất quá hắn cao to, cũng sẽ không có chuyện gì nhi, huynh nhi ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng điển thúy nhi cũng thực lo lắng nhi tử, nhưng là nhìn đến điển huynh dáng vẻ lo lắng, nàng lại nhịn không được khuyên. Cùng với đồng thời, ở một trăm nhiều km ở ngoài chỗ nào đó, đang ở nỗ lực hướng ra đuổi điển tuấn nhịn không được liền đánh mấy cái hắt xì. Lao ra, có phải hay không bị cảm lạnh? Không nghĩ tới năm nay sẽ như vậy lạnh. còn sẽ hạ tuyết, nghe được Điền Tuấn đánh hát xì theo sát hắn tơ liếu lập tức tiến lên dò hỏi. Không có. Điền Tuấn lắc đầu, sờ sờ cái mũi của mình, có lẽ là có người tưởng ta. Chứ bỏ phu nhân cùng lão phu nhân bọn họ, ước chừng không có người khác. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, tơ liếu cười nói. Trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta ngày mai buổi chiều hẳn là là có thể về đến nhà. Đến lúc đó các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nhớ tới lần này tử vong núi non hành trình, Điền Tuấn trong mắt không khỏi hiện lên một tia trầm trọng. Tuy rằng, bọn họ mục đích đã tới, chính là, lại cũng bởi vậy mất đi mấy cái huynh đệ. Lúc này đây, hơn nữa tơ Liễu cùng chính mình, tử vong núi non hành trình tổng cộng đi 30 cá nhân, chính là tồn tại ra tới, lại chỉ có 25 cá nhân. Có 5 cái, vĩnh viễn lưu tại tử vong núi non trung tâm. lao ra ngài cùng phu nhân là như thế nào đối các huynh đệ đại gia trong lòng đều hiểu rõ lúc này đây ra tới chấp hành nhiệm vụ tuy rằng mất đi năm cái huynh đệ nhưng là mọi người đều không có trách ngài ý tứ chúng ta làm này một hàng vốn dĩ liền có nguy hiểm chỉ có thể nói kia mấy cái huynh đệ mệnh đương như thế có thể ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm anh dũng hy sinh không ngừng chúng ta vì bọn họ mà kiêu ngạo chính bọn họ cũng sẽ vì chính mình cảm thấy kiêu ngạo Nhận thấy được Điền Tuấn tình huống, tơ liếu lập tức căn ủi, hắn trước kia lang bạt giang hồ thời điểm, cũng thân thủ tiễn đi không ít huynh đệ, tuy rằng mỗi một lần đều rất khổ sở, lại đã sớm đem sinh tử đã thấy ra. Mà lúc này đây chết đi năm cái huynh đệ, đều là phía trước sông qua giang hồ, mọi người đều là thật hán tử, không sợ chết kia một loại. Hùng chi Điền Tuấn cùng Phó Ngu vẫn luôn đối đại gia thực hảo, cho nên liền tính là vì hắn mà chết, đại gia cũng là cam tâm tình nguyện. Trở về về sau, ta muốn đem này mấy cái huynh đệ hảo hảo hạ táng, về sau bọn họ thân nhân, ta cũng sẽ đối xử tử tế, không có thân nhân, ta chính là bọn họ thân nhân. Điền Tuấn trầm trọng nói, bởi vì đường xá xa xôi, diệt vô ảnh các lúc sau, hắn chỉ có thể đem mấy cái huynh đệ thi thể ngay tại chỗ hỏa táng, sau đó đưa bọn họ cho cốt mang đi. Có thể gặp gỡ ngài cũng là bọn họ Phúc khí. Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, tơ liếu vô cùng cảm động. Phía sau huynh đệ tuy rằng không nói gì, nhưng là nghe được Điển Tuấn nói như vậy, cũng là thực cảm động, bọn họ vốn dĩ chính là cho người ta làm hộ vệ, bắt người tiền tài phải thay người tiêu thai. mươi 583 hậu sự, thế chủ tử làm việc nhi, có thể hoàn thành là tốt nhất, nếu là bất hạnh thất bại cho dù là vứt bỏ tánh mạng, cũng bất quá là chính mình mệnh, giống bọn họ loại người này mệnh là không đáng giá tiền. Cũng chỉ có gặp được giống Điền Tuấn như vậy hảo chủ tử mới có thể như vậy khổ sở thương tiếc. Lúc này đây diệt vô ảnh các hành động, làm hòa Điền Tuấn cùng nhau ra tới 29 cá nhân lại một lần cộng đồng đã trải qua sinh tử. Lúc này đây bọn họ đối mặt tuy rằng không phải hùng mánh giá thú, lại là so dã thú càng giả hoạt định nhân. Cho nên, rất nhiều người đều bị thương. Nhưng là, đại gia cảm tình lại là càng gần một bước. Hơn nữa... Bọn họ đều thành lẫn nhau có thể giao phó phía sau lưng chiến hữu, cho nên, thu hoạch là muốn so trả giá lớn hơn nữa. Ta cũng có thể vinh hạnh, có thể nhận thức các ngươi Nghe được tơ liếu nói như vậy, Điền Tuấn cũng nhịn không được lộ ra tươi cười. Hắn nguyên bản chỉ là một cái bình thường bất quá anh nông dân, đổi lại mấy năm trước, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến chính mình sinh hoạt còn có như vậy một ngày. Tuy rằng hắn trước kia liền bắt đầu săn thú tới trợ cấp gia dụng. Nhưng là thật sự không có nghĩ tới, có một ngày sẽ đem chính mình mũi tên nhắm ngay nhân loại, dù cho này trong đó đầy hứa hẹn thê tử báo thù từ tâm, chính là lần đầu tiên giết người, lại không có bất luận cái gì không khỏe, là hắn tàn nhẫn sao. Giết này đó sát thủ thời điểm, điền tuấn cảm giác cùng trước kia sát con thỏ không gì hài dạng nhi. Đặc biệt là nghĩ vậy những người này vì tiền không chuyện ác nào không làm, không biết lương đeo nhiều ít điều mạng người. Điền Tuấn sát lên liền càng không có gì tâm lý gánh nặng. Bởi vì trên đường tích rất dày tuyết, chẳng sợ Điền Tuấn đám người không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn là ở đại niên 30 buổi chiều mới chạy về ra. Nhìn thấy Điền Tuấn đã trở lại, Phó Ngu Cao Hưng trực tiếp bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, mới mặc kệ hắn vì sao như vậy vãn trở về, dù sao, chỉ cần người trở về thì tốt rồi. Tức Phụ Nhi, thưởng ta không có. Mỗi ngày đều tưởng. Ta cũng là. Điền Tuấn cùng tức phụ nhi nói đơn giản hai câu liền phải đi, ta muốn đi xử lý điểm nhi sự tình. Ngươi trước ngốc tại trong phòng, bên ngoài lạnh lẽo liền không cần ở bên ngoài chạy, chờ ta xử lý xong rồi lại trở về cùng ngươi nói chuyện được không? Như vậy vội. Phó Ngu tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng vẫn là nghe lời nói gật đầu. Hảo, ta đã biết. Điền Tuấn thấy thế hôn hôn Phó Ngu, sau đó mới xoay người rời đi, hắn chủ yếu là đi xử lý năm cái huynh đệ hậu sự. Này năm cái huynh đệ, chỉ có một có người nhà, mặt khác bốn người đều là quang côn một cái. Này một cái có người nhà nguyên bản là nơi khác, sau lại dọn tới rồi điền ra thôn, nhà này thuộc là chính hắn thân cha. Hai phụ tử quan hệ vẫn luôn không tốt lắm, cho nên đương điền Tuấn đem cho cốt đưa qua đi, hơn nữa đưa ra bồi thường thời điểm. Cái kia đương cha thực vui sướng liền tiếp nhận rồi Điển Tuấn bồi thường cùng xin lỗi, còn trái lại an ủi Điển Tuấn không cần tự trách nói đây đều là mệnh. này cha đương Mặc kệ thế nào, tiết nhất, Điền Tuấn cũng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con, có thể đem sự nghiệp thuận lợi giải quyết là tốt nhất. Đến nỗi mặt khác bốn cái quang côn cho cốt, Điền Tuấn trực tiếp đem chúng nó an táng ở phó ngu phân chia ra tới mộ viên. Cảm tạo phó ngu, thân là một cái hiện đại người, nàng liền phía sau sự đều giản xếp hảo, tìm cái phong thủy tiên sinh tới cắt một khối phong thủy bảo địa, sau đó đem chi phân chia vì mộ viên. Nói về sau phó gia Điền ra người đều có thể tại đây phong thủy bảo địa hạ táng. Phía trước Điền Tuấn còn cảm thấy như vậy có chút không may mắn, lúc này nhưng thật ra tỉnh không ít chuyện này. Ngày mai chính là mùng 1, lúc này tự nhiên là không thích hợp lại làm lễ tang, Điền Tuấn tự mình cấp 4 người hạ táng, cũng coi như là đối bọn họ cực đại tôn trọng. mươi 584 nghĩ mà sợ. Hơn nữa này vẫn là đưa bọn họ táng ở chính mình ra nhìn chúng mộ viên. Còn hứa hẹn về sau sẽ đúng hạn lại đây cho bọn hắn tiêu tiền bạc, cũng coi như là xử lý đến phi thường hảo. Chứng kiến lúc này đây tơ liếu đám người, đối với Điền Tuấn xử lý đều là phi thường vừa lòng. Có thể đi theo như vậy chủ tử, bọn họ cũng không mệt. Về sau chẳng sợ chính là căn quan côn, đã chết cũng không cần lo lắng không địa phương hạ táng. Đem hết thể đều làm tốt lúc sau, Điền Tuấn mới làm tơ liếu đám người tan, đại gia đi về trước nghỉ ngơi, có chuyện gì. Đều chờ thêm xong năm lại nói. Đại niên 30, là ảnh gia đình nhật tử. Bởi vì Phó Trúc năm nay lại không có trở về, cho nên năm nay, hai nhà người lại hợp đến cùng nhau ăn cơm tất nhiên. Phó Ngu mua một ít pháo hoa trở về, bởi vì thiên lãnh, cũng không có nháo bao lâu, ăn qua cơm chiều lúc sau, phóng xong pháo hoa, đại gia liền từng người trở về phòng chuẩn bị ngủ. Mấy ngày nay, Điền Tuấn không ở. Phó Ngu đều là mang theo nho nhỏ dư cùng tiểu thuận cùng nhau ngủ. Hiện giờ Điền Tuấn trở về, Phó Ngu phòng trường lại mang hai đứa nhỏ cùng nhau ngủ không quá thích hợp, có lẽ Điền Tuấn sẽ nổi điên, chính là hai đứa nhỏ trong phòng không có sinh bếp lò, sợ bọn họ cảm lạnh, Phó Ngu liền đem hai đứa nhỏ đưa đến cha mẹ chồng nơi đó. Chính mình phòng lò hỏa thực vượng, thực ấm áp, bởi vậy bên ngoài tuy rằng lãnh, Phó Ngu vẫn là cấp Điền Tuấn tiêu thủy làm hắn trước tắm rửa một cái trở lên giường ngủ. không cần tưởng đều biết trong khoảng thời gian này hắn ở bên ngoài nhất định không có hảo hảo tắm rửa. Trên người là chuyện như thế nào? Mới vừa cấp Điển Tuấn tởi quần áo, Phó Ngu liền phát hiện Điển Tuấn trên người nhiều vài điều miệng vết thương, tuy rằng đều là tương đối thiện miệng vết thương hơn nữa đã đóng vậy nhưng vẫn là xem đến nàng đau lòng. Ta có lời cùng ngươi nói, thấy Phó Ngu nhìn chính mình trên người miệng vết thương, Điển Tuấn cũng không tính toán giấu dếm. Lúc này đây ta dẫn người đi tìm chết vòng núi non, kỳ thật cũng không phải đi tập vấn đơn giản như vậy, ta chủ yếu là đi diệt vô ảnh các. Cái kia sát thủ tổ chức. Phó ngu vừa nghe, đôi mắt đều mở to, ngươi có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ? Đừng lo lắng, ta đã diệt. a vô ảnh các nhận tiền không nhận người, hành sự cao điệu, đã sớm là giang hồ môn phái cái đinh trong mắt. Lần trước kia hai cái sát thủ ta bắt được bọn họ lúc sau không làm cho bọn họ tự sát. mà là tiến hành rồi bức cung, do đó hỏi tham gia vô ảnh các không ít chuyện nhi, sau đó ta khiến cho Vân giật hàng đi điều tra vô ảnh các chuyện này, cũng đúng là bởi vì như vậy, ta mới biết được mua hung người là ngươi nhị thẩm, phó võ là tổng phạm, từ kia hai cái sát thủ trong miệng, ta biết vô ảnh các tổng. Bộ liên ở tử vong núi non trung tâm, nhân viên phối trí, còn từng có năm trước tất cả mọi người phải về các sự tình, bọn họ loại này lấy tiền giết người môn phái, chết không đủ tích, sau đó ta liền cùng vân giật hàn chế định kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ngươi nếu nói vô ảnh các là giang hồ môn phái thịt trung đinh, như vậy chúng nó hẳn là rất khó đối phó, ngươi như thế nào có thể dễ dàng liền đem nó cấp diệt. Cái này tự nhiên có một ít vận khí ở bên trong, ta đi phía trước, làm ơn Lan Đại Phu giúp ta phối trí không ít hóa công tán. Mặt khác, lúc này đây chúng ta diệt vô ảnh các thời điểm, ta còn phát hiện một khắc bát người dấu vết, nếu không phải bọn họ cùng chúng ta hợp tác chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy đem vô ảnh các diệt là ta quá coi khinh vô ảnh các thực lực lần này chúng ta hộ vệ đã chết năm cái cùng các ngươi hợp tác người là ai biết các ngươi thân phận sao còn có đã chết hộ vệ đều là ai không nghĩ tới điền tuấn sẽ to gan như vậy trực tiếp đi diệt một sát thủ tổ chức phó ngu ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ hơn nữa bởi vì có người khác tồn tại Lại vô cùng lo lắng sẽ có gì chứng gì. mươi 585 an bài. Vì để ngừa vặn nhất, chúng ta đi thời điểm đều là làm nguy trang. Đối phương đồng dạng như thế, cho nên chúng ta không biết đối phương thân phận. Đối phương cũng không biết chúng ta thân phận. Nhưng chúng ta mục tiêu tương đồng, cho nên cũng không có xung đột. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì. Hơn nữa cuối cùng chúng ta có phần tang. Chia của. Nhìn điên tuấn dáng vẻ đắc ý. phó ngu khỏe miệng nhịn không được run rẩy ân a vô ảnh các thật đúng là chính là một kẻ có tiền môn phái đâu ngươi không thấy được tầng hầm ngầm vàng bạc trâu đáo xem đến thật là làm người hoa mắt hôn loạn đâu nghĩ đến lúc ấy nhìn đến chấn động điền tuấn tuyệt không thừa nhận chính mình có như vậy một khắc cũng tưởng về sau chuyên làm vào nhà cướp của chuyện này này quả thực chính là vô bổn sinh y a vậy ngươi phân đến nhiều ít giờ ân điền tuấn hướng phó ngu vươn một cái ngón tay 10 vạn lượng. Bởi vì Điền Tuấn phía trước trải tràn, cho nên Phó Ngu hướng nhiều đoán. 100 vạn. Điền Tuấn không có cùng Phó Ngu đánh thái cực, trực tiếp nói cho nàng. Nhiều ít. Phó Ngu đào hút khẩu khí. 100 vạn à, nếu là ở hiện đại, nàng sẽ không tha ở trong mắt, nhưng đây là cổ đại, này hẳn là tương đương với hiện đại 100 triệu có thể mua được đồ vật đi. Nay chỉ là trong đó một bộ phận nhỏ, ta sợ mang đến phiền thoái. chỉ lấy hơn một nửa ngân phiếu. Điền Tuấn mở miệng nói: "Vậy các ngươi trở về thời điểm có hay không bị theo dõi?" "Không có, đối phương địa vị hẳn là không nhỏ, đối chúng ta tựa hồ khinh thường một cố, như vậy vừa lúc." Điền Tuấn không nói chính là bởi vì vô ảnh các quá nhiều bà bối, bọn họ cũng vội vàng xử lý. Đương nhiên, bọn họ là nhìn chằm chằm bọn họ một đoạn, nhưng là sau lại bị hắn cấp ngăn, ước chừng cũng là không nghĩ trọc phiền phải đi. Xem bọn họ đều như vậy thức thời, bọn họ liền không tới quấy rầy. Một trăm vạn lượng, xem như hợp tác phí, tuy rằng nghe tới rất nhiều, nhưng đối những người đó tới nói hẳn là không phải chuyện này, bằng không sẽ không hào phóng như vậy, thậm chí còn hỏi hắn muốn hay không khác. Biết đối phương không gì uy hiếp, phó ngu xem như nhẹ nhàng thở ra. Lúc này đây ta cầm mười vạn ra tới chia đều cấp cùng nhau ra nhiệm vụ người. Thấy phó ngu nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Điền Tuấn tiếp tục mở miệng, đại gia chính là vì hắn liều mạng, còn có năm cái huynh đệ thậm chí còn hy sinh, hắn không thể cái gì tỏ vẻ đều không có. Đây là hạt là, chỉ là cầm nhiều như vậy bạc, bọn họ có thể hay không rời đi. Đối với loại này tiền của phi nghĩa, phó ngu nhưng thật ra không có nhiều ít chiếm hữu dụng, Điền Tuấn lấy ra một phần mười tới phân thoạt nhìn tuy rằng nhiều, nhưng phó ngu lại là một chút không cảm thấy đau lòng. Rốt cuộc đây là đại gia dùng mệnh đổi lấy ngân lượng, nên được. Sẽ không, bọn họ hiện tại đối chúng ta càng thêm khăng khăng một mực. Tuy rằng phân đi xuống bạc cũng đủ người thường ra an ổn quá cả đời, nhưng là vân giật hàn bọn họ đều là phi thường có tình nghĩa nam nhân. huống chi, trải qua lúc này đây, đại gia tình cảm càng tốt, chẳng sợ Điền Tuấn lấy ra nhiều như vậy ngân lượng tới phân cho đại gia, nhưng là đại gia trừ bỏ cảm kích ở ngoài, không có người muốn rời đi. Kia chết đi năm người là nào năm cái? Điền Tuấn nói năm cái tên, này năm người là mang đi 30 cá nhân giữa, xếp hạng tương đối giữa sau vài vị, bình thường ở hộ vệ đội biểu hiện là nhưng cầu không công không tội, cho nên phó ngu đối bọn họ ấn tượng không phải đặc biệt mãnh liệt. Bất quá nhưng cũng biết bọn họ đại khái tình huống, trừ bỏ trong đó một cái có một cái cha ở tại Điền Gia thôn, còn lại người đều là quang côn một cái. Cái kia có cha ở Điền Gia thôn, ta đã chấn an hảo. Hắn cũng thật cao hứng tiếp nhận rồi ta bồi thường, ta cho hắn 5.000 lượng bạc. Điền Tuấn mở miệng. chương năm sáu không phải một người nhà không tiến một gia môn. 5.000 lượng, cũng đủ hắn một cái lao nhân tiêu sái quá cả đời. ân, Phó ngu về điểm này, kia mặt khác mấy cái quan côn đâu. Ta đưa bọn họ hạ táng ở mộ viên bên cạnh. Lúc trước ngươi không phải cắt một khối mà nói nếu là về sau hạ nhân có không người tống trung liền an táng địa phương sao. Đúng vậy nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu gật đầu. Về sau thanh minh gì đó liền qua đi thiêu chút giấy thì tốt rồi, những người này không có thân nhân, chúng ta cũng chỉ có thể cho bọn hắn tìm nơi ngầm táng, an tết thời điểm thiêu chút giấy, khác cũng làm không được càng nhiều. Ngươi đã làm được thực hảo. Phó Ngu hướng về phía Điền Tuấn gật đầu, này nếu là thay đổi khác gia đình giàu có, trong nhà nếu là đã chết cái hạ nhân, giống loại này không có thân nhân. Rất nhiều đều là trực tiếp nâng đến loạn mồ trực tiếp ném xuống, mới mặc kệ ngươi là chết như thế nào. Điền Tuấn tắm rửa xong lúc sau, đem dấu ở bên trong quần áo dư lại 90 nhiều vạn lượng bạc toàn bộ lấy ra tới, cho Phó Ngu 90 vạn lượng bạc, chính mình để lại một ít số lẻ. Tức Phụ Nhi, ta muốn làm cái võ quán, ngươi cảm thấy thế nào? Võ quán? Phó Ngu khó hiểu nhìn Điền Tuấn. Ân chúng ta chuyên môn thu những cái đó không cha không mẹ. không nhà để về cô Nhi, nuôi lớn lúc sau, có thể cho bọn hắn an bài công tác, bởi vì là chính mình nuôi lớn, đối chúng ta cũng trung tâm một ít, hơn nữa nếu là ra chuyện gì, mặt sau chuyện này cũng không nhiều như vậy. Cuối cùng một cái ý tưởng, là lúc này đây bốn cái quang côn hộ vệ đã chết lúc sau cấp điển tuấn dẫn dắt đương nhiên, hắn như vậy tưởng đảo không phải máu lạnh gì đó, chỉ là thuần toái cảm thấy như vậy sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Kỳ thật vô ảnh các mỗi năm đều sẽ từ cả nước các nơi quải một ít hài tử trở về huấn luyện, lúc này đây hắn nguyên bản là tính toán đem vô ảnh các diệt lúc sau đem những cái đó hài tử tiếp nhận, nhưng là bởi vì có một cái khác thoạt nhìn rõ ràng so với bọn hắn muốn lợi hại thế lực tham gia, cho nên hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là ở trở về trên đường, hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, triệu một ít cô nhi trở về huấn luyện, chẳng những có thể giải quyết bọn họ ấm no vấn đề, chính mình nuôi lớn hài tử. Muốn như thế nào giáo dục là chính mình chuyện này, về sau sử dụng tới cũng phương tiện một ít. Tuy rằng hiện tại trong lòng còn không có quá nhiều ý tưởng, nhưng là Điển Tuấn lại có một loại cảm giác, về sau nhà bọn họ gia nghiệp sẽ càng lúc càng lớn, nhân thủ sẽ càng ngày càng khẩn trương. Cho nên, muốn từ hoa hoa bồi dưỡng lên nói, hiện tại phải bắt đầu rồi. Khó được Điền Tuấn có cái cái gì ý tưởng, mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, phó ngu tự nhiên là duy trì. Nghĩ nghĩ lại cầm một vạn lượng ngân phiếu đưa cho Điền Tuấn, mặc kệ là làm cái gì, vừa mới bắt đầu đều là phải bỏ tiền, trên người của ngươi không có tiền không thể được, ngươi trước cầm, không đủ lại tìm ta lấy. Có này 90 vạn lượng ngân phiếu, có thể làm sự tình quá nhiều. Phó ngu khó được lại có tài đại khí thô cảm giác. Tuy rằng có dư quảng trường bên kia thu vào đã không nhỏ, nhưng là có dư thư viện chi biên chi tiêu lại là rất lớn, hơn nữa một ít khác chi tiêu. cho nên như vậy qua lại tương để lúc sau, có thể thừa cũng không phải đặc biệt nhiều. Phó Ngu nguyên bản còn nghĩ có phải hay không muốn lại mở rộng một ít khác nghiệp vụ, kết quả không nghĩ tới Điển Tuấn cho nàng như vậy một kinh hỉ Đột nhiên cũng muốn đi vào nhà cướp của làm sao đây? nay tới tiền phương thức thật sự là quá nhanh. Nếu Điển Tuấn biết Phó Ngu trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ cao hứng ôm nàng nói không phải người một nhà không tiến một gia môn, hai vợ chồng thế nhưng nghĩ đến một khối đi. Chương 587 Chúc Tết. Tuy rằng hai vợ chồng có một đoạn thời gian không có gặp mặt, nhưng là đêm nay, hai người lại không có gấp không chờ nổi lăn giường, mà là cùng nhau nói chuyện hiếm, quy tắc bọn họ tương lai. Ngày hôm sau là đại niên mùng 1. Sáng sớm lên lúc sau, Phó Ngưu Hòa Điền Tuấn liền mang theo hai cái nhi tử đi trước cấp các trưởng bối chúc Tết, trừ bỏ thân cận nhất cha mẹ, ngoại nãi, ông ngoại bà ngoại bọn họ, trong thôn còn có chút quan hệ không tồi thúc bá linh tinh. phó ngu hai vợ chồng cũng không có rơi xuống. Cứ việc hiện giờ nhà bọn họ điều kiện ở trong thôn đã là không người có thể so sánh, chính là hai người cũng không phải cái loại này lập nghiệp liền đã quên buồn người, chỉ cần bọn họ cho rằng cái này trưởng bối đáng giá bọn họ tôn kính, bọn họ liền nhất định sẽ dùng tiểu bối lễ tiết đi tôn kinh cái kia trưởng bối. Trong thôn có mấy cái cùng mãi mãi bọn họ cùng thế hệ, tuổi khá lớn, bình thường không thế nào ra cửa trưởng bối. Vẫn luôn là Phó Ngu Hòa Điển Tuấn tương đối tôn kính người, hai người tự nhiên là không có sai quá. Đại niên mùng một cũng không có gì chuyện này, buổi sáng chủ yếu là Phó Ngu Hòa Điển Tuấn mang theo hai cái nhi tử ra cửa cấp các trưởng bối chúc Tết, buổi chiều hai người lại ở nhà, chờ những cái đó tiểu bối lại đây cho bọn hắn chúc Tết. Phó gia thôn Hòa điền gia thôn tiểu hải tử, ở bọn họ trước mặt, hơn phân nửa đều có thể dùng tiểu bối tới xưng hô. cho nên Hai cái trong thôn tiểu hải tử, hơn phân nửa đều chạy đến phó ngu cửa nhà tới chúc Tết. Hôm nay là đại niên mùng một, khó được ngày lành, phó ngu ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì người quá nhiều, nàng dứt khoát đem chuẩn bị tốt kẻo dọn đến cổng lớn, làm bọn nhỏ chính mình chảo sau đó ấn thân sơ quan hệ phát bất đồng bao lì xì. Bởi vì Điền Tuấn vừa mới mới cầm như vậy một tuyệt bút tiền của phi nghĩa trở về, tuy rằng phát bao lì xì đều phát đắc thủ mềm. nhưng là Phó Ngu một chút đều không cảm thấy đau lòng. Trường hợp này cơ hồ mỗi năm đều sẽ tới một lần, nàng đã thói quen, hơn nữa cũng rất vui lòng nhìn đến bọn nhỏ cao hứng bộ dáng. Kế tiếp mấy ngày, chủ yếu vẫn là lấy đi thân tham bạn là chủ, giống nhau buổi sáng Phó Ngu sẽ lôi kéo Điển Tuấn mang theo hai đứa nhỏ đi thoát môn, buổi chiều, tắc chủ yếu là người khác đến nhà nàng tới. Mỗi một lần tới, chỉ cần có hai tử, Phó Ngu đều sẽ lấy ra kẹo tới chiêu đãi. Làm cho nhà nàng thành bọn nhỏ thích nhất tới nơi đi, không gì sánh nổi. Khó được nghỉ, không có việc học, bọn nhỏ đều tận tình chơi. Không biết có phải hay không bởi vì địa vị quan hệ, Phó Ngu phát hiện, nhà nàng đại nhi tử tuy rằng ở trong thôn tuổi không phải lớn nhất, nhưng lại là cái mười phần hài tử vương. Mặc kệ là bao lớn vẫn là nhiều tiểu nhân hài tử đến nhà bọn họ tới, đều đến ngoan ngoãn nghe lời hắn. Phó Ngu nhưng không cho rằng chính mình nhi tử như vậy có mị lực. duy nhất giải thích chính là trong nhà đại nhân khẳng định có giáo này đó hài tử nghe nhà mình hài tử nói tổng so khi dễ chính mình ra hài tử hảo cho nên đối với như vậy kết quả phó ngu vẫn là thực vừa lòng đến nỗi quan hệ tương đối tốt giống điển mỹ ra mấy cái hài tử nguyên bản cùng nho nhỏ dư quan hệ liền không tồi đại nguyện ý nhường tiểu nhân tiểu nhân có hình dáng học hình dáng ở chung đến nhưng thật ra thập phần chân thành còn có tiểu cứu mụ gia liên hảo Mấy năm nay ở tiểu cứu mụ giáo dục hạ, có việc không việc đi theo nho nhỏ dư mông mặt sau chuyển, cơ hồ thành thói quen. Mà tĩnh nhi là cái tiểu cô nương, nhân ra vẫn là cái nội liễm thẹn thùng tiểu cô nương, mới không bằng nhất bang Nam Hải tử chơi đâu. Nhưng thật ra điền Mỹ gia nhỏ nhất tiểu cô nương, không biết có phải hay không cả nhà cùng nhau sủng quan hệ, một chút không sợ người lạ, tính cách cũng là tùy tiện, không thích cùng tiểu nữ hài chơi. liền thích cả ngày đi theo một đám tiểu Nam Hải mông mặt sau chuyển. mươi 588 Trúc Tết Nhị Đương nhiên, nay khả năng cùng nhà nàng mấy cái ca ca có quan hệ, bình thường thời điểm, mấy cái ca ca có rảnh, đều nguyện ý sủng muội muội, mang theo muội muội chơi, làm cho tiểu gia hỏa yêu thích tựa hồ có chút vần mẹo. Bất quá điển Mỹ chính bọn họ đều không cảm thấy này có cái gì vấn đề, phó ngu tự nhiên sẽ không nói ra. Tóm lại, cái này tân nhiên, Quá đến còn xem như không tồi Cứ việc ăn tết trước hợp với hạ mấy ngày tuyết Ở mấy ngày nay lành đến không được Nhưng là từ đại niền sơ năm bắt đầu Thái dương liền ra tới Chiếu vào nhân thân thượng ấm hứng hống Đảo cũng rất thoải mái Bởi vì trong nhà có cái người bệnh muốn chiếu cố Cho nên năm nay phó tráng chỉ mang theo nhi tử trở về dạo qua một vòng liền không còn có vào thôn Mà phó ngu cả ngày vội vàng ứng phó trong thôn người cũng không có thời gian tiên chấn Thẳng đến đại niên sơ tám, công nhân nhóm đều tới khởi công, đại gia lục tục khôi phục bình thường sinh hoạt, Phó Ngu mới mang theo trượng phu cùng hai cái nhi tử đi nhị thuốc ra chúc Tết. Nhị thẩm đây là làm sao vậy? Nhìn đến nằm trên giường Trần Thị Khi, Phó Ngu vẫn là hoảng sợ, bởi vì nàng thoạt nhìn gầy hai đại vòng. Nương nàng ăn uống vẫn luôn không tốt, hơn nữa khoảng thời gian trước không phải lành sao, nàng lại không thể động đậy, rất là khó chịu. cho nên bất chi bất giác liền gửi xuống dưới. Nghe được phó ngu như vậy hỏi, phó quý có chút bất đắc dĩ nói, trong khoảng thời gian này hắn trên cơ bản không có ra cửa, vẫn luôn đều chiếu cố nương, chính là nương tính tình lại là càng lúc càng lớn, yêu cầu cũng càng ngày càng nhiều. Nhân ra nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, phó quý cảm thấy chính mình làm được đã đủ hảo, nhưng là nếu nương vẫn luôn như vậy đi xuống, hắn không biết chính mình có thể kiên trì bao lâu. Nhị thẩm chính là phải chú ý thân thể a. ngươi hiện tại nằm ở trên giường, sắc thật là khó chịu, chính là, nhị thúc cùng tiểu quý chiếu cấu ngươi, cũng thoải mái không đến chạy đi đâu. Nếu là nhị thẩm cảm thấy buồn, nhàm chán nói, có thể cho nha đầu bồi ngươi nhiều lời nói chuyện, rời đi một chút lực chú ý mới hảo. Tuy rằng Trần Thị có hôm nay cũng coi như là tự làm tự chịu, nhưng là nhìn đến nàng gầy đến không ra hình người bộ dáng, phó ngu vẫn là hảo tâm an ủi nàng một chút. Đương nhiên, nàng sẽ lòng tốt như vậy, cùng vô ảnh các bị giết không phải không có quan hệ. Đối nàng tới nói, Trần thị kỳ thật không có nửa điểm nhi uy hiếp, chân chính có uy hiếp chính là vô ảnh các. Mà vô ảnh các đều bị chính mình phu quân cấp diệt, tự nhiên liền không có uy hiếp. Đối với một cái đối chính mình không có uy hiếp người, lại đi đối phó nàng, liền có vẻ có chút tâm tàn nhẫn tay lại, có thủ hán tất báo là phó ngu tôn chỉ, nhưng ra sức đánh cho rơi xuống nước không phải nàng phong cách. hiển nhiên trần thị cũng không có thể lý giải phó ngu tâm tư nàng hai ngày này mới vừa được đến vô ảnh các bị người diệt tin tức tuy rằng không dám khẳng định cùng phó ngu bọn họ có quan hệ nhưng khó tránh khỏi sẽ có điều tưởng tượng như vậy một tổ chức ở nàng trong mắt giống như là một tòa núi lớn giống nhau cao không thể phản nhưng không nghĩ tới vô thanh vô tức khiến cho người cấp diện ở trần thị xem ra thời gian này điểm tới quá xảo tuy rằng nàng trong lúc vô ý chấn tướng Nhưng là chẳng sợ không có chứng cứ, chỉ là chính mình suy đoán, cũng đủ để cho nàng tâm thần không yên. Cho nên lúc này nhìn đến Phó Ngu Hòa Điền Tuấn, càng thêm tâm phiền ý loạn, cố tình nàng trong lòng có điều cố kỵ, còn không dám biểu hiện ra ngoài, cho nên trên mặt biểu tình chính là muốn cười không cười, muốn khóc không khóc, thập phần văn mèo Này tất nhất, người bãi cái này biểu tình làm gì? Nghe được Phó Ngu Hảo tâm khuyên chính mình thê tử, Trần Thị chẳng những không đáp lại ngược lại cấp sắc mặt. Phó Tráng Thần sắc lập tức liền cảm thấy không hảo, đây là hắn thân thích, ở hắn xem ra Trần Thị không cho phó ngu mặt mũi, chính là không cho chính mình mặt mũi. Chương 589 Trần Thị hổm máu, chính mình hiện tại là bị ghét bỏ sao? Trần Thị ủy khuất nhìn Phó Tráng, nàng như bây giờ cũng không phải là chính mình không cẩn thận, nàng là bị trước mắt nữ nhân này cấp làm hại a, chính là nàng lại không thể nói ra, nói cách khác, con trai của nàng khả năng sẽ có nguy hiểm a. Đối với nữ nhân này, nàng như thế nào có thể cười được? Tiểu ngu cùng tiểu tuấn cố ý lại đây cho ngươi chúc tết, còn đưa tới rất nhiều quà tặng ngươi khen ngược, động bất động liền cho người ta sát mặt, nhân ra thiếu ngươi sao? Phó trắng nhưng không có tiếp thu đến trần thị sóng điện não chỉ cảm thấy trần thị là chết cũng không hối cải, càng xem càng cảm thấy phiền lòng, ngự khí tự nhiên càng thêm không kiên nhẫn. Cha, ngươi đừng tức giận, nương này không phải nằm ở trên giường khó chịu, Cho nên tính tình khó tránh khỏi lớn một ít sao, nàng không phải ở nhằm vào tỷ tỷ bọn họ, bình thường đối với chúng ta không phải cũng là như vậy sao, Tỷ tỷ, tỉ, tỉ phu, các ngươi không cần sinh ta nương khí, nàng là bởi vì quá khó tiếp thu rồi, cho nên mới sẽ bộ dáng này. Nhìn thấy cha trách cứ khởi nương tới, phó quý nhịn không được tiến lên giải thích, lại không biết hắn nói ở trần thị nghe tới lại là một cái khác ý tứ. Đây là liền nhi tử đều cho rằng chính mình tính tình đại không nói đạo lý sao? Trần Thị chỉ cảm thấy ngược một buồn, kích động trên dưới phập phồng, tiết hầu một ngọn, thế nhưng bị tức giận đến phun ra một búng máu tới. Nhị Thẩm, ngươi làm sao vậy? Vẫn là phó ngu trước phát hiện Trần Thị không đúng. Lương. Nhìn đến Trần Thị ho máu, phó quý vội vàng nhẹ nhàng chân an, không cần kích động. Nguyên bản Trần Thị nên tính dưỡng, nhưng nàng tính tình táo bạo, Mỗi ngày đều phải phát mười mấy thứ tính tình, đôi khi còn không cẩn thận xả đến trên eo thương, này không chỉ có là nàng chính mình chịu tội, liền chiếu cố nàng người đều đi theo cùng nhau chịu tội. Phó Quý có thể nói là hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra, từ nhỏ đã bị Trần Thị sủng đến vô pháp nhi, hiện giờ Trần Thị bị thương, hắn khó được có một mảnh hiếu tâm nguyện ý tự mình chiếu cố mẹ ruột, nếu là Trần Thị hảo hảo phối hợp nói, Phó Quý cũng không thèm để ý muốn chiếu cố mẹ ruột bao lâu. Chính là mẹ ruột đôi khi khởi sướng tính tình tới liền hắn cùng nhau mắng. Tục ngữ nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, hơn nữa Trần Thị không nói lý, phó quý tuy rằng không có nói, nhưng đã có chút không kiên nhẫn. Hiện giờ nhìn đến Trần Thị phun ra huyết, một bên cảm thấy đau lòng, một bên lại khó tránh khỏi oán trách mâu thân nửa điểm nhi không hiểu đến không chế chính mình cảm xúc. May mắn hôm nay đã là đại niên sơ tám, y quán bên kia đã mở cửa buôn bán, nói cách khác. Liền tính Trần Thị có chút cái gì, cũng không nhất định thỉnh được đến đại phu. Nhìn đến Trần Thị hụt máu, phó tráng lập tức liền phái người đi thỉnh đại phu. Không bao lâu, đại phu liền tới đây. Cấp Trần Thị kiểm tra lúc sau, đảo cũng không có gì đặc biệt sự, chỉ là nói Trần Thị là nội hỏa tương đối vượng, đơn giản chính là muốn nàng tính dưỡng không cần phát giận linh tinh. Nương, ngài nghe được đại phu nói sao, ngài muốn tính dưỡng, không nên hơi một tí liền phát giận. Ta cùng cha trong khoảng thời gian này thay phiên bồi ngài, trong nhà còn có mấy cái nha đầu luân chiếu cấu ngài, ngươi nhịn một chút, thực mau là có thể hảo, hảo sao? Tiến đi đại phu, phó quý ăn nói nhỏ nhẹ an ủi Trần Thị, ở hắn xem ra, Trần Thị phát giận những cái đó lý do, căn bản là không phải lý do, nàng chính là đơn thuần muốn phát giận mới tìm cái lý do mà thôi. Trần Thị vừa mới phun ra một búng máu, lúc này tinh thần rất kém cỏi Nghe được nhi tử ở bên cạnh nói chuyện, thế nhưng cũng có không nghĩ lý ý tưởng, vây vây tay, ta muốn ngủ. Nhi Thẩm, chúng ta đây liền đi trước, lần sau lại đến xem ngươi. Chương 590 Phó Quý Sinh Khí, nhìn đến Trần Thị đuổi người tư thái, Phó Ngu lập tức tự giác đứng dậy cáo tử. Giữa trưa ở chỗ này ăn cơm đi. Phó Tráng vừa nghe Phó Ngu phải rời khỏi, vội vàng giữ lại. Đúng vậy tỷ tỷ, chúng ta đã lâu không gặp. Cùng nhau ăn cơm đi. Phó Quý cũng vội vàng nhìn Phó Ngu nói. Không cần, ta còn muốn đi có dư quảng trường một chút. Hôm nay là khai năm ngày đầu tiên mở cửa, nơi đó hẳn là có không ít chuyện này. Phó Ngu lắc đầu, xin miễn Phó Tráng phụ tử giữ lại. Nghe nói Phó Ngu còn muốn đi có dư quảng trường, Phó Tráng liền không cường lưu. Nếu ngươi còn có chính sự nhi kia nhị thúc liền không lưu ngươi, lần sau có rảnh lại qua đây. Tốt. Phó Ngu cười gật đầu. ta đưa đưa ngươi đi, không cần, chính chúng ta đi liền hảo, nhị thúc vẫn là chiếu cố nhị thẩm đi. phó ngu phi thường săn sóc nói, vậy làm tiểu quý đưa đưa ngươi đi, thân là một cái trường bối, tự mình đưa tiểu bối ra cửa, xác thật sẽ cho người một ít gánh nặng. phó tráng nghĩ nghĩ, đem cơ hội này nhường cho nhị tử. tỷ tỷ, tỷ phu, ta đưa các ngươi. phó quý nhưng thật ra thật cao hứng tiếp nhận này việc, không cần. Nghe được phó quý muốn đơn độc cùng phó ngu phu thê ở chung, Trần Thị cơ hồ là theo bản năng kháng nghị, tiểu quý lưu lại bồi ta. Ngươi lại làm cái gì? Nghe được Trần Thị nói như vậy, phó trang tức khắc bất mãn. Nhị thẩm đây là lo lắng ta lại sấn ngại không ở thời điểm khi dễ tiểu quý sao. Gần nhất tiểu quý đều thương ngoan, nhị thẩm yên tâm đi, ta sẽ không sấn ngại không ở thời điểm khi dễ tiểu quý. Phó ngu cười tủm tỉm nhìn Trần Thị. Nương! Ta chỉ là đưa một chút tỉ tỉ tỉ phu mà thôi. Phó quý bởi vì Trần Thị đột nhiên ra tiếng, cũng cảm thấy thực xấu hổ. Ngốc nhi tử, hai người kia nếu là thật tốt nói, liền sẽ không bắt người huy hiếp ta. a. Trần Thị có khổ nói không nên lời, chỉ có thể ngang ngược vô lý, ta muốn tiểu quý bồi ta. Ngươi phó tráng mày nhăn lại, liền phải phát hỏa. Ta lại không phải không quen biết lộ, liền chính mình đi ra ngoài đi, tiểu quý, ngươi lưu lại bồi nhị thầm đi. hào hảo chiếu cấu ngươi nương. Đoạn ở phó tráng phát hỏa trước, phó ngu mở miệng nói, sau đó đối điển tuấn sử một cái ánh mắt, xoay người liền đi. Tiểu ngu, tiểu tuấn, các ngươi từ từ, nhị thúc đưa các ngươi. Phó trang thấy thế vội vàng đuổi theo. Tỷ tỷ, tỷ phu. Phó quý cũng muốn đi theo đuổi theo ra đi. Tiểu quý, ngươi lưu lại. Trần thị thấy thế vội vàng mở miệng. Nương. Ta thật sự không biết ngươi vì cái gì như vậy chán ghét tỷ tỷ, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, ngươi bình thường không nói lý thời điểm liền tính, làm cho tỷ tỷ mặt nhi có thể hay không không như vậy, ngươi biết ta cùng cha mặt mũi đều làm ngươi cấp ném hết sao. Thấy Trần Thị còn muốn ngăn trở chính mình, phó quý thực khó chịu quay đầu lại nhìn Trần Thị. Ngươi, ngươi cái này tiểu tử thúi ngươi biết cái gì, nương đều là vì ngươi hảo. Trần thị bị phó quý tức giận đến bộ ngực lại lần nữa phập phồng. Thì ngươi không cần lại nói mấy chữ này hảo sao. Ngươi tốt với ta, chính là làm ta trở thành càng thêm người đáng ghét. Hơn hai tháng chiếu cố, đã làm phó quý trong lòng sinh ra một ít phiền chán chi ý, cố tình trần thị còn như vậy vô cớ gây rối, phó quý lập tức nhịn không được, liền đem chính mình oán giận cấp phát tiết ra tới. Ngươi, ngươi hiện tại là đang trách ta, hận ta sao? Trần thị vừa nghe. Lập tức không thuận theo không buông tha. Ta đi đưa đưa tỉ tỉ bọn họ, lục nha ngươi chiếu cố ta nương. Phó quý cảm thấy chính mình yêu cầu yên lặng một chút, đem Trần Thị giao cho nha đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Là, thiếu ra. Lục nha hướng bước nhanh đi ra đi phó quý nhẹ nhàng hành lễ. Trưng 591 câm miệng cho ta. Tiểu quý, phó quý, ngươi cho ta trở về. Xem phó quý cũng không quay đầu lại, Trần Thị tức giận đến teo to. Lục Nha, ngươi đi đem hắn cho ta kéo trở về, ta không được hắn đi đưa bọn họ, kia hai người không phải người tốt, bọn họ không có hảo tâm. Phu nhân, ngài không cần lại hô, ngài như vậy sẽ chỉ làm lao ra cùng thiếu gia càng thêm chán ghét ngài, hơn nữa Lục Nha chỉ là một cái nha đầu, làm sao có thể khuyên đến quá thiếu gia đâu. Nhìn đến la to trần thị, Lục Nha đấy mắt hiện lên một tia khinh miệt, sau đó vẻ mặt ôn nu khuyên. Liên ngươi cũng dám không nghe ta nói sao. Trần Thị nghe vậy lập tức trừng mắt Lục Nha. Phu Nhân, Lục Nha là ngài người, tự nhiên là nghe ngài, Lục Nha đây là vì ngài hảo a. Lục Nha ôn nhu khuyên Trần Thị. Lục Nha, ngươi lại đây. Trần Thị thanh âm đột nhiên trở nên bình tĩnh. Là. Phu Nhân. Nghe Trần Thị bình tĩnh thanh âm, Lục Nha không giấu vết run lên một chút, ngẩng đầu xem Trần Thị ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình quái sông người, lại trung quy không dám vi phạm Trần Thị mệnh lệnh. chỉ có thể cẩn thận đi qua đi phu nhân a mới vừa đi đến trước giường trần thị đột nhiên dối tay bắt lấy lục nha cánh tay sau đó đem chính mình móng tay thật sâu véo tiến lục nha thịt tức khắc đau đến lục nha kêu to lên câm miệng cho ta ngươi hiện tại là cho rằng phu nhân ta nằm ở trên giường liền thu thập không được ngươi sao ngươi cái này tiện nha đầu thế nhưng còn dám cãi lời mệnh lệnh của ta năm đó nếu không phải ta đem ngươi nương cấp mua hồi phủ Ngươi nương đã sớm bị chết đói, lại nơi nào sẽ có ngươi, nhiều năm như vậy, phu nhân ta đối đãi ngươi như thế nào, ta đem ngươi làm như nữ nhi giống nhau, việc nặng nhi giống nhau không làm ngươi làm, ngươi hiện tại trưởng thành, cánh nạnh, muốn tạo phản. Có phải hay không? Không phải phu nhân, lục nha vẫn luôn thực tôn kính ngài, so mẫu thân còn muốn tôn kính ngài lục nha đau đến nước mắt đều chảy ra, lại chỉ là nhìn trần thị cầu tình, không dám lại phát ra kêu thảm thiết. Trần thị hai tay dùng sức, thẳng đem lục Nha một con cánh tay véo ra mười mấy vết máu lúc này mới cảm thấy hạ giận, khóc cái gì khóc, khóc cho ai xem đâu, cút cho ta đi ra ngoài, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Là phu nhân, lục Nha hướng trần thị hành lễ, liền chạy đi ra ngoài. Phó quý cùng phó tráng cùng nhau tặng phó ngu phu thê ra cửa, nghĩ đến mẫu thân đang ở phát hỏa, liền đối với phụ thân nói một câu chính mình về trước phòng đọc sách. sau đó liền trở về chính mình sân. hiện giờ đại niên vừa qua khỏi, gia cụ sinh ý rất kém cỏi, phó tráng cũng không cần đi trong tiệm. nghĩ đến trần thị vừa mới biểu hiện, phó tráng cảm thấy chính mình cần thiết cùng trần thị hảo hảo nói chuyện, vì thế hướng chính mình sân đi đến. vừa muốn bước vào sân, bên hai đột nhiên truyền đến nghẹn ngào thanh, phó tráng nghi hoặc nhìn về phía thanh âm tới duyên, phát hiện thế nhưng là lục nha ngồi xổm trong một góc khóc. lục nga, ngươi như thế nào ở chỗ này? không phải làm ngươi chiếu cố phu nhân sao. Đối với Lục Nha, Phó Tráng vẫn luôn không quá thích, bất quá bởi vì Trần Thị vẫn luôn nhìn chung cái này nha đầu, hơn phân nửa thời điểm hắn liền trực tiếp làm lơ cái này nha đầu. Hơn nữa từ Trần Thị ngừng nghỉ sau, cái này nha đầu cũng đi theo ngừng nghỉ, cũng không ở trong phủ nháo xảy ra chuyện gì nhi, Phó Tráng cũng liền vẫn luôn làm nàng đi theo Trần Thị. Lao ra, nhìn thấy Phó Tráng, Lục Nha ngẩng đầu nước mắt che phủ liếc hắn một cái. Lại cúi đầu, là phu nhân làm lục nha ra tới, nàng nói muốn muốn chính mình ăn tĩnh nốc trong chốc lát, không cần lục nha hầu hạ. Người làm sao vậy? Này lục nha chính là trần thị bên người nha đầu, hạ nhân là khẳng định khi dễ không được nàng, duy nhất khả năng chính là nàng chủ tử. Trước 592 người nháo đủ rồi không? Xuất phát từ đạo nghĩa, tuy rằng không quá thích nha đầu này, phó tráng vẫn là hỏi một chút. Không, không có việc gì. nghe được phó tráng hỏi như vậy lục nha vội vàng đem chính mình một con cánh tay giấu đi rồi lại không cẩn thận lộ ra trên cổ tay một chút làn da như vậy lãnh thiên lục nha kỳ thật ăn mặc rất nhiều nói như vậy cánh tay địa phương là làm người ngoài nhìn không thấy nhưng là liền như vậy lộ ra một chút làn da lại làm phó tráng phát hiện nhan sắc không thích hợp ngươi cánh tay là chuyện như thế nào không không có gì đem ống tay hao quấn lên tới cấp lao ra nhìn xem Thật sự không có việc gì, lão gia lục nha sốt ruột tuổi hồ muốn che giấu cái gì. Nàng càng là nói như vậy, phó tráng càng là muốn xem, đây là mệnh lệnh, đem ống tay háo cuốn lên tới. Trong tình huống bình thường, nam nhân là không thể làm nữ nhân cuốn lên ống tay háo, bởi vì sẽ bị người hiểu lầm thành phi lễ. Nhưng bởi vì phó tráng tuổi đã có thể đương lục nhà cha, hơn nữa hắn là chủ tử, lại không có tâm tư khác, cho nên thật không có cảm thấy không ổn. Thấy phó tráng có phát hỏa dấu vết, lục nha lập tức đem chính mình cánh tay ống tay háo cấp cuốn lên. Lục nha bởi vì đi theo trần thị, tuy rằng là cái nha đầu, nhưng là dưỡng đến cũng không tồi, trên người da thịt vẫn là rất non. Một con cánh tay bạch bạch nộn nộn nguyên bản thật xinh đẹp, chính là hiện giờ mặt trên lại che kín móng tay ấn, trong đó mười mấy, không khó coi ra là vừa rồi lưu. Đây là ai làm? Nhìn đến lục nha một con cánh tay bị người véo đến cơ hồ đã không có bộ dáng, phó tráng một đại nam nhân nhìn đều cảm thấy kinh hãi. Lại nói tiếp, phó tráng thật đúng là rất ít trừng phạt hạ nhân, trừ phi là hạ nhân phạm vào không thể tha thứ sai lầm, cho nên cứ việc không quá thích nha đầu lục nha, nhưng là nhìn đến nàng cánh tay như vậy, vẫn là nhịn không được quan tâm. Lao ra, ngài đừng hỏi, đều do lục nha không hảo. Nghe được phó tráng như vậy hỏi. Lục Nha tuy rằng vẻ mặt hủy khuất, lại đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến chính mình trên người. Lục Nha là Trần Thị bên người nha đầu, trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn ở chiếu cô Trần Thị, không cần nàng nói, phó tráng trong lòng đều có đáp án. Đây là phu nhân làm có phải hay không? Là Lục Nha không tốt. Lục Nha hủy hủy xúc xúc, chỉ đem hết thể trách nhiệm quái đến trên người mình. Nếu Lục Nha như vậy cáo Trần Thị một trạng, phó tráng khả năng sẽ không như vậy sinh khí. Chính là vừa mới có phó ngu sự kiện, hiện giờ lại tới nữa lục nha sự kiện, phó tráng trong lòng đối với Trần Thị bất mãn, lập tức bay lên vài cái trình tự, không nghĩ tới Trần Thị chẳng những tính tình không tốt, thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn, liền chính mình bên người nha đầu đều hạ thủ được. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này lục nha đối với Trần Thị chiếu cố, hắn chính là xem ở trong mắt, ị phân đoan nước tiểu những việc này nhi tuy rằng là một cái nha đầu nên làm, chính là... Không thể không thừa nhận chính là nàng cái này nha đầu làm được so với hắn cái này trượng phu cùng phó quý cái kia nhi tử đều phải hảo. Chẳng sợ nàng chỉ là một cái nha đầu, chính là xem ở nàng như vậy chiếu cô phân thượng là cá nhân đều nên cảm động a Người cùng ta tới. Giữ chặt lục nha cánh tay, phó tráng nổi giận đùng đùng bọt vào nội thất. Trần thị nguyên bản liền còn ở một chỗ giận dôi, nghe được động tĩnh nghiêng đầu vừa thấy, lại là phó tráng lôi kéo lục nha tiến vào Phó tráng, ngươi làm gì? Nhìn đến phó tráng lôi kéo lục nha cánh tay, Trần Thị sắc mặt lập tức liền thay đổi, nhìn chăm chăm lục nha, tiện nha đầu, ngươi cũng dám câu dẫn lão già, ngươi lại đây, ta muốn đánh chết ngươi. Phu nhân, lục nha không có. Lục nha vừa nghe, mặt mũi trắng bệnh. Trần Thị, ngươi nháo đủ rồi không có. mươi 593 chất vấn. Chính mình đều còn không có nói chuyện, Trần Thị thế nhưng còn trước tới trả đũa. Phó Tráng tức chết rồi, ta nháo. Trần Thị cũng thực kích động, Phó Tráng, ngươi lôi kéo ta bên người nha đầu là có ý tứ gì? Nam nữ có khác ngươi có biết hay không? Ngươi cho ta buông ra nàng, cái này không biết xấu hổ đồ vật, ta muốn giết nàng. Phu nhân, Lục Nha không có. Nghe được Trần Thị nói, Lục Nha sợ tới mức run lên liền phải quỳ đến trên mặt đất. Ngươi lên. Phó Tráng thấy thế một phen giữ chặt Lục Nha, bước đi đến trước giường. Đem lục nha cánh tay đưa đến Trần Thị trước mặt, ta lôi kéo lục nha lại đây, chỉ là muốn hỏi hỏi ngươi, vì cái gì muốn đem nàng cánh tay béo thành như vậy? Nàng là ta nha đầu, ta tưởng đối nàng làm gì liền đối nàng làm gì, ngươi hiện tại là vì một cái nha đầu tới chất vấn ta sao? Ngươi đừng quên, nàng là ta nha đầu. Nghe được phó tráng chất vấn, Trần Thị sửng sốt một chút, lập tức quát, phó tráng lôi kéo lục nha cánh tay tay, ở nàng thoạt nhìn trướng mắt vô cùng. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, nàng hiện tại đã đem lục nha giết chết thật nhiều biến. Ngươi nha đầu. Không sai, nàng là ngươi nha đầu. Ngày thường, chỉ có này một cái nha đầu nhất nhập ngươi mắt nhập ngươi tâm, cũng chỉ có này một cái nha đầu đối với ngươi nhất trung tâm. Từ ngươi nằm tại đây trên giường bắt đầu, mỗi ngày là cái này nha đầu cho ngươi đoàn phân đảo nước tiểu, cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi hầu hạ ngươi. Như vậy một cái đối với ngươi như vậy trung tâm đối với ngươi như vậy tốt nha đầu. Ta liền muốn hỏi một chút ngươi, ngươi như thế nào có thể đem nàng cánh tay béo? Thành như vậy, ngươi có hay không lương tâm? Ngươi thế nhưng vì một cái nha đầu chất vấn ta có hay không lương tâm? Ta chính là đem nàng giết thì thế nào? Ta không biết, ngươi thế nhưng là ác độc như vậy một nữ nhân. Phó tráng, ngươi thế nhưng vì một nữ nhân nói ta ác độc. Hừ. Ta phó tráng tuy rằng không phải cái gì người tốt, nhưng cũng sẽ không không oán vô cớ đi ngược đãi hạ nhân. Ta xem ngươi gần nhất càng chính là càng ngày càng kỳ cục, thế nhưng liền chính mình bên người nha đầu đều hạ thủ được. Còn như vậy đi xuống, thật không biết ngươi muốn làm gì. Từ ngày mai bắt đầu, ta sẽ phái nha đầu thay phiên tới chiếu cấu ngươi, lục nha về sau liền đi theo ta. Ngươi muốn nhận nàng. Trần Thị hiện tại đã bị chính mình não bổ kích thích đến chỉ còn lại có toan thủy. hoàn toàn không biết chính mình bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ phó tráng ngươi nếu là dám thu nàng ta liền chết cho ngươi xem ta muốn cho dương liếu trấn người đều biết ngươi phó tráng vì một cái nha đầu bức tử nguyên phối ta xem ngươi về sau tại đây dương liếu trấn còn như thế nào là người lúc trước phó quý vì một nữ nhân cùng chính mình thê tử hòa ly chuyện này đã làm phó ra ở dương liếu trấn cơ hồ là thân bại danh liệt một hồi Đến bây giờ nhân gia nhắc tới phó quý đều sẽ mặt lộ vẻ không thiết, nếu là phó tráng lại đến như vậy vừa ra, về sau liền thật sự chỉ có thể kẹp chặt cái đuôi làm người. Tuy rằng đầu năm nay đối nam nhân tam thê tứ thiếp tương đối khoan dung, nhưng là, đối với sủng thiếp diệt thê chuyện như vậy, lại là không cho phép. Đặc biệt là gia cảnh càng tốt gia đình giàu có, có thể làm thê, tiêu nhà mẹ đẻ đều là có uy tín danh dự. ngươi nếu là tùy tiện tới một cái nữ nhân đều có thể đem thê cấp thay thế chẳng những nhà mẹ đẻ bị vả mặt nhà này có nữ nhi gia đình giàu có nơi nào sẽ yể? nghĩa ai biết chính mình ra nữ nhi có thể hay không là tiếp theo cái người bị hại huống chi giống nhau hai nhà kết thân đều sẽ có ích lợi lui tới ngươi xác định muốn cùng ích lợi không qua được bởi vậy trừ phi ngươi làm tốt thân bại danh liệt chuẩn bị nếu không Tốt nhất không cần khiêu chiến một chút liền đường kim đều kiêng kỵ sự tình. mươi 594 nam nhân trời sinh phản cốt Cho nên, chẳng sợ có chút thiếp thâm đến nam nhân thích, có nam nhân vươn vai, chính là chỉ cần đương thê tính cách hơi cường thế một ít, những cái đó thiếp, cũng là không dám ở thê trước mặt dương oai Phó tráng nguyên bản không có tâm tư khác, chính là cảm thấy trần thị thật quá đáng, tưởng cảnh cáo nàng làm nàng ngừng nghỉ điểm nhi. Không nghĩ tới Trần Thị thế nhưng như vậy uy hiếp án Nam nhân trời sinh đều là có phản cốt. Phó tráng bị thê tử như vậy một uy hiếp, lập tức trừng mắt Trần Thị. Nguyên bản ta là không có gì ý tưởng, nhưng là ngươi lời này. Nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta sẽ nghiêm túc suy xét hay không đem lục nha thu phòng. Ngươi! Trần Thị nghe vậy, lập tức chỉ vào phó tráng, tức giận đến nói không ra lời. Lao ra! Lục Nha nguyên bản đối với phó tráng cũng không có gì tâm tư khác, rốt cuộc phó tráng tuổi lớn như vậy, nàng chính là nếu mớn, cũng là tưởng phó quý như vậy tuổi trẻ chủ tự a. Chính là mỗi người đàn bà trong lòng đều có một cái anh hùng, đương nàng chịu khổ chịu khổ thời điểm, liền hy vọng nàng anh hùng có thể từ trên trời giáng xuống tới anh hùng cứu mỹ nhân. Đương phó tráng lôi kéo chính mình đứng ở trần thị trước mặt vì chính mình thảo công đạo thời điểm, Lục Nha liền cảm thấy chính mình tâm bị thật mạnh một kích. Giờ khắc này, phó tráng cùng nàng trong lòng anh hùng trùng hợp. Tuy rằng hắn tuổi tác so nàng đại, người đã mập ra, chính là ở lục nha trong lòng, phó tráng hình tượng cao lớn vô cùng. Bởi vậy, đang nghe đến phó tráng nói sẽ nghiêm túc suy xét hay không đem nàng thu phòng thời điểm, lục nha trong lòng không có bất luận cái gì không vui, thậm chí, nàng phi thường chờ mong, hận không thể làm phó tráng lập tức đem chính mình thu được trong phòng. Lục Nha không biết chính mình giờ phút này nhìn phó tráng biểu tình là có bao nhiêu thẹn thùng. Cái này thần sắc nhìn đến Trần Thị trong mắt, càng thêm chói mắt. Lửa giận công tâm, nàng dưới sự tức giận, thế nhưng ngất đi rồi. Trong vòng một ngày, Trần Thị đầu tiên là tức giận đến hụt máu, lúc này lại tức ngất xịu đi, phó tráng nhìn, lại không cảm thấy có cái gì đau lòng. Xoay người ra khỏi phòng, gọi tới hai cái nha đầu phân phó các nàng chiếu cô Trần Thị, sau đó liền rời đi. lao ra thấy phó tráng tựa hồ đem chính mình quên đi đi theo phó tráng phía sau lục nha kịp thời mở miệng nhìn thấy phó tráng nhìn lại đây lập tức lập tức quỳ đến trên mặt đất đa tạ lao ra hôm nay ơn đức lục nha ngày sau nguyện ý làm như làm mã hầu hạ ngài. nói đến hầu hạ thời điểm lục nha mặt đẹp hàm xuân xem một cái phó tráng phó tráng nha đầu này có phải hay không hiểu lầm cái gì hắn vừa mới xác thật bị trần thị khí chứ nhưng là hắn thật sự nửa điểm nhi thu phòng ý tưởng đều không có a khu lục nha ngươi cánh tay bị thương ngươi đi mua điểm nhi dược tới mặt một chút đi nói như thế nào cũng là nữ hài tử nếu là lưu lại xẻo liền không hảo mấy ngày nay khiến cho mặt khác hai cái nha đầu chiếu cô phu nhân ngươi liền nghỉ ngơi một chút hảo phu nhân nàng gần nhất biến hóa xác thật có chút đại làm ngươi chịu khổ bất quá ngươi trung quy là nàng bên người nha đầu chờ nàng hảo về sau liền sẽ nhớ rõ ngươi hảo lao gia ngài đây là còn muốn lục nha chiếu cố phu nhân sao nghe được phó trắng nói lục nha bất chấp lễ nghi trực tiếp đoạt chặt đứt phó trắng nói phu nhân đã hiểu lầm lao gia đối lục nha có ý tưởng chẳng sợ lục nha nguyện ý giống như trước giống nhau hầu hạ phu nhân nhưng phu nhân nhất định hận chết lục nha tuyệt đối sẽ không cấp lục nha ngày lành quá cùng với như vậy lao gia cần gì phải vì lục nha cùng phu nhân trí khí đâu Ta phó tráng nhất thời nghẹn lời. Lục Nha chỉ là một cái nha đầu, chưa từng có qua ý tưởng không an phận, lao ra, liền tính ngại không nghĩ thu Lục Nha vào phòng. Lục Nha cũng không thèm để ý, chỉ cầu lao hung làm Lục Nha về sau đi theo ngài. nói cách khác, Lục Nha ở cái này ra, như thế nào lại ngốc đến đi xuống. mươi 595 đánh cái nền không thành vấn đề. Tuy rằng phó tráng trước kia không thế nào thích Lục Nha. nhưng là giờ khắc này nhìn đến nàng đáng thương hề hề quỳ gối chính mình trước mặt lại nghĩ đến xác thật là chính mình làm nàng khó làm do dự một chút liền nói vậy ngươi về sau liền đi theo ta đi đa tạ lao ra lục nha nhất định sẽ hảo hảo hầu hạ ngài lục nha nghe vậy lập tức cao hứng nhìn phó tráng Khu! khó được nhìn thấy như vậy tiểu tiếu lục nha phó tráng có chút không được tự nhiên tránh đi ánh mắt của nàng Ta vừa mới cùng phu nhân như vậy nói chỉ là vì khí khí nàng, cũng không phải thật sự muốn nạp ngươi, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Hiện giờ ngươi tuổi cũng không nhỏ, trong phủ cũng có chút chưa lập gia đình gia đình, ngươi nếu là có nhìn chung cứ việc nói cho lao gia, lao gia cho ngươi làm chủ. Lục Nha chỉ nghĩ hầu hạ lao gia. Nghe được phó tráng nói như vậy, Lục Nha thần sắc lập tức liền tối sầm đi xuống. Ngươi là cái nữ tử, tóm lại là phải gả người. Tựa như ngươi nương giống nhau, ngươi nếu là muốn hầu hạ lao ra, thành thân giống nhau hầu hạ, được rồi, ngươi đi trước thượng dược đi, mấy ngày nay không cần ngươi hầu hạ, không có việc gì nói ngươi có thể trở về nhìn xem ngươi nương, ta thả ngươi ba ngày giả. Phó tráng nói xong, xoay người liền đi rồi. Đà tạ lao ra. Nhìn theo phó tráng rời đi, lục nha mới từ trên mặt đất bò lên. Nhìn xem phó tráng rời đi phương hướng. lại quay đầu lại nhìn xem trần thị nơi phương hướng lục nha khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười nếu cho nàng hy vọng vậy nhất định phải đạt tới sở hy vọng nếu không nàng lại như thế nào không làm thất vọng chính mình sở chịu khổ đâu đã đi xa phó tráng thình lình đánh mấy cái hát xì có chút kỳ quái sờ sờ cái mũi của mình chẳng lẽ là cảm lạnh sao bằng không như thế nào đột nhiên liền đánh mấy cái hát xì đâu lúc này phó tráng không biết bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng Cho chính mình mang đến cái gì phiền toái, Mà phó phủ chuyện này, đã rời đi phó ngu hòa Điển Tuấn tự nhiên là không biết. Tới rồi có dư quảng trường lúc sau, phó ngu khiến cho Điển Tuấn mang theo hai đứa nhỏ ở nhi đồng nhạc viên bên kia chơi. Chính mình tắt đi tìm Điển Vượng, nhìn xem có cái gì vấn đề yêu cầu chính mình giải quyết. Tân niên khai trương muốn một lần nữa lý một lần hóa, còn muốn vào hóa, phải làm sự tình xác thật là tương đối nhiều. Phó ngu ở có dư quảng trường vẫn luôn ngốc hạ chẳng vạng, chờ có dư quảng trường đóng cửa, mới hòa điền vượng và nó mấy cái ở tại trong thôn người phục vụ cùng nhau rời đi. Như vậy lanh thiên, ở bên ngoài ngây người một ngày, tay chân đã sớm đông lạnh đến cương. Về đến nhà lúc sau, liền cơm chiều đều không kịp ăn, phó ngu chuyện thứ nhất nhi chính là làm nha đầu đem nước cấm bưng lên, ở một cái đại buồn gỗ, nàng hòa điền tuấn, nho nhỏ dư còn có tiểu thuận cùng nhau bắt tay chân cấp phao nhiệt. Lúc này mới làm nha đầu đem cơm chiều bưng lên. Bởi vì thời tiết lánh, nàng hòa Điền Tuấn hơn nữa hai hải tử bình thường liền ở trong phòng của mình dùng cơm, mà cha mẹ chồng bọn họ cũng ở bọn họ trong phòng dùng cơm. Hiện giờ vừa mới ăn Tết, ta tưởng thừa dịp mọi người đều có rảnh, trước đem võ quán cấp xây lên tới, tức phụ nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Ăn cơm thời điểm, Điền Tuấn đem tính toán của chính mình nói cho phó ngu. Ngươi tính toán khi nào khởi công? Nghe được Điền Tuấn nói như vậy, Phó Ngu hỏi, ta tưởng ngày mai liền bắt đầu khởi công. Điền Tuấn nói, chính là quá mấy ngày chính là lão nhị một tuổi sinh nhật. Phó Ngu nghe vậy đối Điền Tuấn nói, này một tuổi chúng ta phải làm, đến lúc đó người bên kia không phải mới vừa khởi công liền phải tin công. Ngày mai là sơ chín, đến mười lăm còn có sáu ngày, ta đánh cái nền không thành vấn đề. Điền Tuấn chính mình cũng coi như nhật từ đâu. mươi 596 võ quán khởi công, kia thiết kế đồ có sao? Phó Ngu hỏi, có, ta làm vân giật hàn họa, hán vào nam ra bắc kiến thức không ít võ quán, phương diện này có kinh nghiệm, hơn nữa ngươi biết ta sẽ không vẽ tranh. Điên tuấn hướng về phía Phó Ngu ngây ngô cười. Kia hành, ngươi bên kia đánh nền, cùng trong nhà chuẩn bị yến hội cũng không xung đột. Phó Ngu gật gật đầu, ta đây ngày mai liền nhận người. điền phó hai cái thôn hiện giờ thôn dân nhân số đã đại đại gia tăng rồi muốn chiêu mười mấy hai mươi cá nhân tới đánh cái nền là rất đơn giản chuyện này ngày hôm sau buổi sáng ăn qua cơm sáng sau điền tuấn làm người đi trong thôn giống một tiếng không trong chốc lát cửa liền tụ tập bốn năm trụ cá nhân đều là muốn giúp đỡ đánh nền người tuy rằng không biết điền tuấn lại muốn tu cái gì nhưng là dựa theo dị vãng kinh nghiệm điền tuấn nhất định sẽ không bạc đãi đại gia Cho nên đều không cần hỏi thăm một chút đãi ngộ là cái gì, có rảnh sẽ đánh nền sửa nhà các nam nhân, vừa nghe đến tin tức liền lập tức chạy tới. Ta chỉ cần 20 cá nhân, các vị hương thân phụ lão, đa tạ đại gia duy trì, nhân số đã đủ rồi, không cần. Trước đây tới người giữa chọn 20 cá nhân ra tới, Điền Tuấn liền nói cho đại gia chính mình sở yêu cầu công nhân đã đủ rồi. Dù sao chúng ta cũng không có gì chuyện này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. giúp đỡ cũng là hành, tiểu tuấn A, ngươi còn có chuyện gì nhi làm chúng ta làm A. Một cái không có bị chọn trung trung niên nam nhân nhiệt tình hỏi Điền Tuấn. Đa tạ thúc hảo ý, bất quá, ta chỉ là đánh cái nền, 20 cái nhân vậy là đủ rồi, không nhọc phiền các ngươi. Điền Tuấn cười cự tuyệt, nói dỡn hắn thỉnh 20 cái công nhân là phải cho tiền công, này nếu là mọi người đều tới hỗ trợ, kia hỗ trợ người hắn có cho hay không đâu. Cho vô cớ lãng phí bạc, không cho lại không thể nào nói nổi. Nói nữa, này đánh hỗ trợ cờ hiệu lại đây, nếu là làm sai, hắn còn không hảo nói nhiều đâu. Điền Tuấn Nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiền thoái. Hiện giờ trong thôn thôn dân cùng nhà bọn họ đã đạt thành ăn ý, nếu này đây công nhân thân phận đến nhà bọn họ làm việc, ở làm việc nhi thời điểm, vậy không có gì thân hữu quan hệ, chỉ là công nhân cùng lão bản quan hệ. Cảm tạ muốn hỗ trợ mọi người, làm cho bọn họ trước rời đi. Điển Tuấn mang theo 20 cái công nhân vào cửa, đem đãi nộ nói một lần, sau đó làm đại gia đến gửi công cụ nhà kho đi lấy công cụ, lúc sau mới mang theo đại gia đi chính mình nhìn chúng địa phương đánh căn cứ. Võ quán vị trí, tới gần vườn trái cây bên kia, tương đối tới nói tương đối hẻo lánh, có thể nói là ở thôn đôi vị trí. Ở đánh nền trước, lại đây hỗ trợ công nhân đều biết Điển Tuấn lúc này đây là tưởng kiến một cái võ quán, trấn trên chưa từng có võ quán. cho nên đại gia khó tránh khỏi tò mò Điển Tuấn vì cái gì đột nhiên liền muốn kiến võ quán. Kiến võ quán chỉ là một cái tên tuổi, kỳ thật ta cùng tiểu ngu là tưởng sấn chính mình có năng lực thời điểm làm điểm nhi chuyện tốt nhi. Điền Tuấn như vậy trả lời đại gia, mặc kệ là cái nào thành thị, đều không thể thiếu khất cái tồn tại, này trong đó có rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân mất đi cha mẹ mất đi gia đình tiểu khất cái, bọn họ không có sinh hoạt kỹ năng, tuổi lại tiểu. Chỉ có thể ra tới đương các cái, chúng ta nhìn cảm thấy rất chua sót, cho nên về sau nếu là nơi nào có đứa trẻ bị vứt bỏ, cô nhi linh tinh, chúng ta liền mang về tới, làm cho bọn họ ở võ quán bên trong lớn lên, ít nhất không cần làm cho bọn họ. Lại đi ra ngoài ăn xin, mặt khác, chúng ta còn có thể dạy bọn họ một ít kỹ năng, làm cho bọn họ sau khi lớn lên có thể có bản lĩnh nuôi sống chính mình, đương nhiên. Đến lúc đó chúng ta sẽ ưu tiên suy xét giúp bọn hắn giải quyết công tác. chương 597 Tiểu Thuận Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai Nguyên lai like các ngươi là như vậy tường A, tuy rằng nói nhà các ngươi điều kiện càng ngày càng tốt, nhưng là các ngươi lại không có giống những cái đó phát tích người giàu có giống nhau liền vứt bỏ chính mình căn bản. Các ngươi vẫn là ở tại trong thôn, bình thường thời điểm liền cấp thôn giải quyết thật nhiều lao công vấn đề, lại là làm trong thôn bọn nhỏ miễn phí đi học, lại là kiến y y quán. Cấp lao nhân hải tử miễn phí xem ý trong thôn các thôn dân cũng bất quá là thu điểm nhi dự phí, cắt. Các... Ngươi thật là người tốt ta. Đúng vậy đúng vậy, có các ngươi hai vợ chồng ở, chúng ta điền ra thôn cùng phó ra thôn thôn dân đi ra ngoài, đều cảm thấy so người khác muốn cao một đầu đâu Nghe được điền tuấn như vậy nói sau, đại gia lập tức ngươi một lời ta một lời khích lệ lên. Dù sao trong thôn nhiều như vậy mà, ta trước đem võ quán cấp xây lên tới. có thể giúp một cái là một cái, các ngươi liền không cần khen ta, ta cũng không biết đến lúc đó ta có thể giúp mấy cái, rốt cuộc này không phải ngắn hạn chuyện này, đây là lâu dài chuyện này, ta cũng không biết chúng ta có thể kiên trì bao lâu. Nghe được đại gia khích lệ, Điền Tuấn làm ra một bộ hơi xấu hổ sự tình tới. Hắn sẽ muốn kiến cái này võ quán, hoàn toàn là đã chịu vô ảnh các ảnh hưởng, nói thật, hắn tư tâm là tương đối nhiều, đem những cái đó cô nhi mang về đến chính mình dưỡng. Huấn luyện thành chính mình muốn bộ dáng, sau đó tới hồi báo bọn họ, này không thể không nói hắn là một cái tư tâm tương đối chọn người. Chính là gia nghiệp càng lúc càng lớn, hắn cần thiết đến làm trường kỳ tự hỏi, nếu không bọn họ cái này ra, không biết có thể duy trì bao lâu. Bởi vì biết Điền Tuấn mục đích, đại gia động tác liền càng cân mẫn. Điền Tuấn quy hoạch mà khá lớn, yêu cầu đánh nền địa phương cũng tương đối nhiều, chính là 20 cá nhân, chính là dùng mấy ngày thời gian hoàn thành. Hơn nữa, còn dựa theo Điển Tuấn yêu cầu, đem nền đánh đến phi thường rắn chắc. đảo mắt chính là tháng riêng 15. Tiểu Thuận một tuổi Yến, cũng là trong thôn đại sự Nhi. Sáng sớm, liền có người mở cửa tới mừng thọ, phó ngu đem Tiểu Nhi tử trang điểm đến cùng cái tranh Tết Hoa Hoa dường như, đem tới hậu viện những cái đó tam cô gì tư nhìn đôi mắt đều thẳng. Không có người không thích thảo hỉ Hoa Hoa, hung chi Tiểu Thuận cũng là một cái đặc biệt nói ngọt đặc biệt ngoan ngoan hài tử. Lá gan lại đại, mặc kệ là ai ôm đều không sợ, hơn nữa thấy ai đều cười, cứ như vậy, mọi người xem hắn tự nhiên chính là càng xem càng thích. Sành ngoài đã chuẩn bị tốt, thiểu ngu, ôm tiểu thuận đi bắt chu đi. Vì tôn tử chọn đồ vật đoán tương lai, Điền Thúy Nhi hôm nay cũng là không thiếu chuẩn bị, lúc trước đại tôn tử chọn đồ vật đoán tương lai lúc sau, nàng đem đồ vật đều thu hồi tới, sau đó lại cảm thấy thiếu một ít, cho nên lúc này đây chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng đồ vật. So thượng một lần càng thêm đầy đủ hết. Phó ngu ôm tiểu nhi tử đến sành ngoài, phát hiện trên mặt đất chất đầy đồ vật, cũng chưa trô đặt chân. Như thế nào nhiều như vậy đồ vật A? Bởi vì hơn phân nửa là Điền Thúy Nhi xử lý, cho nên phó ngu còn không biết bà bà làm nhiều như vậy đồ vật. Đồ vật đầy đủ hết, hảo phương tiện chúng ta tiểu thuận A. Điền Thúy Nhi chờ mong nói, lần đầu tiên chọn đồ vật đoán tương lai thời điểm, đại tôn tử trảo chính là một phen gỗ đào tiểu kiếm. Lần này, Điền Thúy Nhi hy vọng tiểu tôn tử có thể trào thư, như vậy, nàng hai cái tôn tử chính là văn võ song toàn. Bảo bối Nhi, ngươi đi xem, thích cái gì, liền lấy cái gì, chỉ có thể lấy một cái đồ vật ác, hảo hảo tuyển tuyển. Trong phòng cơ hồ không có đặt chân địa phương, phó ngu dứt khoát liền không vào nhà, trực tiếp đem Nhi tử hướng trong phòng một phóng, làm chính hắn đi chọn đồ vật. chương 598 mục Nghệ Khu... Đại gia an tĩnh một chút ta, không cần phát ra âm thanh, trước làm nhà ta tôn tử chọn đồ vật đoán tương lai. Thấy phó ngu trực tiếp đem tiểu thuận cấp phóng tới trong phòng, điền thúy nhi vội vàng mở miệng ý bảo đại gia không cần nói nữa. Nghe được nàng nói như vậy, mọi người đều tự động an tĩnh lại. Cửa trong ba tầng ngoài ba tầng đứng, tiểu thuận bị bung mà lúc sau, quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở tận cùng bên trong mẫu thân, cha, ca ca, ra ra mãi mãi còn có ông ngoại bà ngoại. Lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tràn đầy đồ vật trên mặt đất, nghĩ đến mâu thân nói, liền lảo đảo lắc lư bái đến trên mặt đất, sau đó chậm rãi bỏ. Tiểu thuận đầu tiên bắt được trong tay, là một cái trống bỏi, đây là hắn bình thường thích nhất một cái món đồ chơi, lúc này thấy được, tự nhiên liền đem nó bắt được trong tay. Nhìn thấy tôn tử cầm một cái món đồ chơi, điền thúy nhi liền nóng nảy, này tiểu hài tử ở một tuổi lấy cái gì, ý gọi hắn trưởng thành muốn làm gì à, Hắn lúc này lấy một cái món đồ chơi, có phải hay không nói hắn trưởng thành chính là một cái mê chơi hải từ đâu? Tiểu Thuận, lại chọn chọn, nhìn xem có hay không cái gì càng thích. Không nghĩ làm tôn tử liền cầm cái món đồ chơi không bỏ, Điền Thúy Nhi nhịn không được nhắc nhở tôn tử. Nghe được mãi mãi nói, Tiểu Thuận quả nhiên bung ra chính mình trong tay món đồ chơi, sau đó lại đi chọn khác, cầm, thư, bút mực, này đó đại nhân hy vọng hắn lấy, hắn đều cầm lấy tới. Bất quá, cuối cùng lại buông xuống. Cầm lấy, vung. Một cái trong phòng đồ vật, hơn phân nửa đều bị hắn sờ qua lúc sau. Cuối cùng, hắn lại trở về cầm lúc ban đầu cái kia món đồ chơi. Sau đó cười tủm tỉm bò hướng chính mình mẹ ruột, hắn chọn hảo. Này, này, này. Nhìn đến tiểu tôn tử cầm cái đầu gỗ làm món đồ chơi, điền thúy nhi nói không ra lời. Phía sau xem náo nhiệt nguyên bản chuẩn bị cung nên lời nói. Lúc này cũng cũng không nói ra được Bởi vì tiểu thuận thứ này cầm Như thế nào đều như là trưởng thành Nếu không học vô thuật chỉ biết chơi Này món đồ chơi là đầu gỗ làm Nhà của chúng ta tiểu thuận Đối với một nghệ giống như thực cảm thấy hứng thú đâu Nhìn thấy bà bà sắc mặt không tốt lắm Mặt sau người cũng đi theo xấu hổ Phó ngu mở miệng cười cười Nhìn dáng vẻ Tiểu gia hỏa là tưởng ở một nghệ phương diện Có điều phát triển A Một nghệ hảo A Đây chính là cái kỹ thuật việc, không điểm nhi thiên phú người đều học bất quá tiểu gia hỏa thích một nghệ hảo, ông ngoại một nghệ liền không tồi, về sau ông ngoại tự mình giáo. Nghe được nữ nhi nói như vậy, Phó Cường lập tức liền cười nói tiếp, ta này ra ra một nghệ cũng là không tồi. Điên đại tráng cũng đi theo nói tiếp, nhạc phụ, cha, các ngươi hai lão niên kỳ lớn, liền không cần nhọc lòng tiểu bối chuyện này, tiểu thuận là ta nhi tử. Ta lại đều cùng các ngươi hai người học quá một nghệ, biết các ngươi sở hữu tay nghề cùng ưu điểm, không có người so với ta càng thích hợp tới giáo tiểu thuận. Không học vấn không nghề nghiệp cùng một nghệ hai cái so sánh với, hiển nhiên là một nghệ càng làm cho người có thể tiếp thu một ít. Điền Tuấn Cảm Thán Phó Ngu có thể nghĩ đến này, lúc đầu buồn bực lập tức biến mất. Mà Điền Thúy Nhi lúc này cũng là phục hồi tinh thần lại. Phi thường vui sướng tiếp nhận rồi chính mình tôn tử sau khi lớn lên sẽ làm một nghệ việc phương diện giả thiết. Ở nông thôn, chỉ cần ngươi có một môn tài nghệ, đó chính là phi thường lưu bức tồn tại. Phía trước, phó cường một nghệ là toàn thôn tốt nhất, cho nên ở trong thôn nhân duyên thực hảo. Bình thường nhà ai có cái gì việc đều nguyện ý tìm hắn hỗ trợ, mà đại gia cùng đi trong thôn tìm công, phó cường cũng là bọn họ trung gian hôn đến tốt nhất. Tuy rằng nói phó ngu hiện giờ ra cảnh không cần lại cực cực khổ khổ dựa một nghệ kiếm tiền, nhưng lấy đảm đương cái hứng thú cũng là không tồi. chương 599 trăm chọn đồ vật đoán tương lai không đại biểu vận mệnh. Tiểu gia hỏa chính là đặc biệt a, nhìn dáng vẻ về sau ông ngoại gia gia còn có cha tay nghề có truyền thừa a. Một nghệ việc nhưng không đơn giản, muốn cẩn thận có kiên nhẫn còn muốn khéo tay. Các ngươi không cần xem thường đâu. Có một nghệ như vậy một cái nghe tới còn xem như cao lớn thượng tử, đại gia cung nên từ rốt cuộc có thể sử dụng thượng. Hảo, đem mấy thứ này đều thu đi, chúng ta chuẩn bị khai tịch đi. Phó Ngu đem Tiểu Nhi tử ôm lên, sau đó nhìn bà bà nói. Đúng vậy, chuẩn bị khai tịch, đại gia cùng ta đi yến hội điển Thúy Nhi vội vàng mang theo người đi, lúc này Nhi nàng cũng thật chính là đối chính mình con dâu phụ. Người bình thường muốn xem đến hải tử ở chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng cầm cái món đồ chơi, khẳng định sẽ nói trưởng thành chính là cái ham chơi, chính là phó ngu nói mấy câu, ngáy mắt làm tôn tử chọn đồ vật đoán tương lai lễ trở nên có ý nghĩa lên. Xem ra, nhiều hiểu một ít, cũng không phải không có chỗ tốt. Mặc kệ người khác trong lòng nghĩ như thế nào, dù sao ít nhất lúc này là không có người sẽ nói tiểu thuận cầm cái về sau sẽ không học vấn không nghề nghiệp mận ý. Thanh danh này, cũng coi như là bảo vệ bất quá phó ngu tuy rằng đem lời nói cấp viên đã trở lại nhưng điền tuấn này trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút không thoải mái chờ yến hội kết thúc tiến đi sở hữu khách nhân chỉ còn lại có người trong nhà thời điểm điền tuấn liền nhịn không được có chút oán trách nhìn điền thúy nhi nương tiểu hai tử chảo cái chu ngài chuẩn bị một phòng đồ vật làm gì a ngươi xem ai ra hải tử chọn đồ vật đoán tương lai bên trong còn phong món đồ chơi a Hôm nay là may mắn tiểu ngu thông minh, bằng không quay đầu lại không biết nói như thế nào chúng ta tiểu thuận. Nương cũng không phải cố ý, này không phải trong nhà điều kiện hảo, đồ vật nhiều, ta liền nhịn không được toàn bày đi lên sao, hơn nữa nho nhỏ dư lúc trước một tuổi thời điểm, đồ vật cũng không so nơi này thiếu mấy thứ a. Nghe được Nhi tử trách cứ, Điền Thúy Nhi có chút ủy khuất, nàng lúc này cũng đang hối hận chính mình thả nhiều như vậy đồ vật. Sớm biết rằng liền lấy mấy thứ đồ vật cấp tiểu tôn thử tuyển, hắn cũng sẽ không theo hoa mắt, nói không chừng còn sẽ chọn đến làm chính mình vừa lòng đồ vật tới đâu. Nói ví dụ trực tiếp phóng quyển sách, lại phóng thanh kiếm, sau đó xem hắn lấy cái gì, lấy kiếm, về sau liền đi võ lộ tuyến, lấy thư về sau liền đi văn lộ tuyến, thật tốt ta. Nay chọn đồ vật đoán tương lai lễ đồ bất quá là một cái cao hứng thôi, lại không phải thật sự bắt cái gì phải đi cái gì lộ tuyến. Này lộ tuyến là từ người hậu thiên quyết định, có thể thay đổi nhân tố rất nhiều, không cần quá mức thật sự. Nhìn đến Điền Thúy Nhi có chút ủy khuất bộ dáng, phó ngu vội vàng tiến lên khuyên, Lời này đều là từ người ta nói, giống chúng ta tiểu thuận cầm một cái món đồ chơi. ngươi có thể nói hắn về sau liền biết chơi, ngươi cũng có thể nói hắn đối một nghệ cảm thấy hứng thú. Chẳng sợ hắn cầm một quyển sách, sách này loại hình có rất nhiều, có tốt thư, nhìn có thể làm người tích cực hướng về phía trước thư. tự nhiên cũng có hư thư, nhìn làm nhân tâm tình áp lực, hoặc là không học giỏi thư, cho nên này. Một người muốn biến thành cái dạng gì nhi, chủ yếu là xem cha mẹ giáo dục cùng hắn bản nhân một chút một chút lớn lên lúc sau nhận thức, không phải từ một cái chọn đồ vật đoán tương lai hiến định đoạt. Ở hiện đại, còn có mấy người chơi chọn đồ vật đoán tương lai a, Phó ngu bất quá là xem này cổ đại rất lưu hành phù hợp nhất hạ, chính là nàng trong lòng đối cái này căn bản chính là không tin. chỉ bằng chọn đồ vật đoán tương lai thượng một chảo liền quyết định chính mình vận mệnh vận mệnh nếu là dễ dàng như vậy thay đổi nói còn gọi vận mệnh sao húng chi này nếu là đụng tới một cái tương đối lười hài tử liền trực tiếp tùy tiện một lấy chẳng lẽ vận mệnh của hắn đã bị quyết định chương sáu trăm hay không bồi khảo này nếu tới cá nhân đem hắn quanh thân đồ vật một đuổi hắn lại tùy tiện lấy một cái thiên lại cùng phía trước vận mệnh tương phản kia đây là nghe ai nương biết Là nương đem vấn đề phức tạp lời nói, vốn dĩ chính là một đơn giản vấn đề, lại nói tiếp đều do ta. Điền Thúy Nhi là cái người thông minh, nghe được Phó Ngu nói như vậy, liền minh bạch nàng đối với chọn đồ vật đoán tương lai lệ không nhìn chúng, cũng minh bạch chính mình là chui rúc vào sừng châu. Chủ yếu là nàng hôm nay tinh thần áp lực khá lớn, trong nhà điều kiện càng tốt, người khác đối với ngươi yêu cầu liền sẽ càng ngày càng cao, nếu ngươi không thể đạt tới người khác sở kỳ vọng. Vậy ngươi liền rất khả năng nổi danh thanh tan vỡ. người đều là yêu quý chính mình thanh danh. Gia nghiệp càng lớn càng để ý, Điền Thúy Nhi tự nhận là một cái tục nhân, tự nhiên là trốn không thoát ý nghĩ như vậy. Gia nghiệp lớn, ở trong bất chi bất giác, Điền Thúy Nhi ngược lại càng thêm để ý người khác đối chính mình cái nhìn Mà phó ngu ý tưởng lại là hòa Điền Thúy Nhi bất đồng, nàng nguyên bản liền không phải cái nguyện ý thủ quy củ xem người khác ánh mắt người, ở nàng xem ra. Chính mình càng có bản lĩnh, nhân gia mới càng phải xem chính mình sắc mặt, mà không phải chính mình đi xem người khác sắc mặt. Cho nên mới sẽ không đang xem đến nhi tử bắt cái món đồ chơi thời điểm cùng Điển Thúy Nhi bọn họ giống nhau khẩn trương.